đương nhiên hạ nạ bị là không thể làm cho đối phương thể hiện ra thực lực chân chính nhưng chỉ cần ra tay luôn có thể nhìn ra một ít manh mối thật mạnh năng lực không chế hắn lão sư đến cùng là ai lại có thể đem không chế lực đạo đến xuất sắc như thế theo ta được biết nhẫn giới bên trong có năng lực như vậy người có thể đ ế m được trên đầu ngón tay cô n p hạ bên trong cũng chỉ có su na đại nhân cùng mẹ tổ gai có thể làm đến lẽ nào tựa hồ là nghĩ đến nào đó loại khả năng tính thì uga hi ạ xì con ngươi đột nhiên co rụt lại c h ư ơ t r n g 106 chuẩn bị Rời đi hỉ ủ gả trụ sở kỳ mỹ mã r ộ i đống nhiên dừng bước, k h ỏ e miệng hiện ra một nụ cười. k h i ạ xì dò xét tự nhiên tránh không khỏi cả gù dạ xỉn càng nhận biết, vì lẽ đó hắn mới sẽ đối với hà nạ bị dùng ra cái kia một chiêu. Cái kia một chiêu là su nạ dạy hắn. Tuy tung su nạ a 2 năm, kỳ mỹ m ạ r ộ i tuy rằng không phải nàng đồ đệ, nhưng cũng từ trên người nàng học được không ít đồ vật. Đối với sức mạnh k h ố n g chế, su nạ ở toàn bộ nhận giới là số một số hai tồn tại. Nàng không có đem cái lực quyền dạy cho kỳ m mã d ộ nhưng một ít k h ố n g chế sức mạnh kỹ xảo nhỏ nhưng không có dấu làm của riêng. Tinh diệu khống chế l ự c đạo, cao siêu chữa bệnh nhân thuật, những này là kĩ mỹ mạ dỗ để cho Hỉ U Gạ Hỉ A Sỉ tin tức. Hỉ U Gạ Hỉ A Sỉ làm Hỉ U Gạ bộ tộc tộc trưởng, có đầy đủ nhãn lực cùng kiến thức. Thông qua hai đ i ể m này, hắn liền có thể đến ra một cái kết luận. Vậy thì là kĩ mỹ mạ dỗ Lão sư rất có thể là Sù Nạ. Suy đoán ra điểm này, mặc kệ Hỉ U Gạ h i A Sỉ có tâm tư gì, cũng phải hơi hơi khiêm tốn một chút. Đặc biệt là ý đồ xấu. Dù sao Sù Nạ đệ tử thân phận này, đối với Cổ Nổ Hạ người đến nói, vẫn là rất có lực uy hiếp. về phần tại sao tẩu n ạ đệ tử sẽ trở thành âm ẩn thôn hạ nhận chuyện như vậy thì hữu ga hỉ ạ gì -si trong lúc nhất thời không nghĩ ra cũng không quan hệ dù sao tẩu n ạ biến mất nhận giới nhiều năm ai biết nàng có thể hay không cùng âm ẩn thôn có quan hệ thấy hàng là sáng mắt thu cái đồ đệ cái gì đối với lâm lâm liệt liệt tẩu n ạ tới nói cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái đặc biệt là ở cổ n ổ hạ xin lỗi tẩu n ạ điều kiện tiên quyết tất cả những thứ này cũng không phải là không thể giải thích kỵ m ị mạ dù không nói gì chỉ là cho hữu ga hỉ ạ gì tin tức nhường chính hắn đẩy ra đo. mà như hỉ ủ gạ hỉ ạ xì như vậy tộc trưởng một tộc nhiều là người thông minh chính mình đoán ra được tin tức bọn họ sẽ càng dễ dàng tin tưởng hơn nữa là tin tưởng không nghi ngờ những tộc trưởng này đều là cáo giả nghĩ với bọn hắn chơi vẫn đúng là nhiều lắm giải mấy cái t ô m nhãn kỳ mỹ mạ r ồ thầm nghĩ trong lòng sau đó trực tiếp đi trở về q u a n trọ họ r ồ xì mạ đã sớm rời đi c ổ nô hạ hắn căn bản không cần theo người thương lượng là có thể cùng hỉ ủ gạ hỉ ạ xì rời đi có điều mặt ngoài công tác hay là muốn làm ắ n không nghĩ cho hỉ ủ gạ hỉ ạ xì lưu lại một cái chính mình ở âm ẩn thôn có địa vị rất cao ấn tượng. Tự thân tin tức nên tiết lộ không muốn do dự, không nên tiết lộ, muốn nghiêm phòng từ thủ. Như vậy mới có thể càng tốt mà nắm giữ quyền chủ động. Bệnh án là lần này kí mỹ mạ d ổ tùy t ù n g hỉ ủ gạ hỉ ạ xì đi cả g ụ dạ bộ tộc may mắn còn sống sót chi địa chủ yếu nhân tố. Nhưng nếu cả g ụ dạ bộ tộc mang theo bệnh án lưu vong, cái kia chắc hẳn cũng sẽ mang theo bộ tộc bí ẩn đồ vật. Thì như cả g ụ dạ bộ tộc bí thuật các loại, những thứ đồ này kí mỹ mạ d ổ không ngại đồng thời đóng gói mang đi. cho tới cả g ũ gia bộ tộc người may mắn còn sống sót, trái lại là hắn nhất không có hứng thú. Đối với gia tộc này, Kỵ Mị Mạ d ồ i tuy rằng kính nể dũng khí của bọn họ cùng ý chí, nhưng đến cùng không phải người cùng một con đường, hắn cũng không nghĩ kéo lên quá nhiều quan hệ. Nói chung, này một chuyến tùy cơ ứng biến, vấn đề không lớn. Lão đại, khi U Gạ tộc trưởng thỉnh ngươi qua đi làm cái gì? Cũng không phải là muốn muốn nhường ngươi ở rể đi. x ù i gấy miệng đều là thiếu c á biệt cửa, há mồm liền đến. Kỵ Mị Mạ d ộ lườm một cái, cái tên này đều là cần điện giật liệu pháp mới có thể yên tĩnh một điểm. Hắn đưa tay phải ra ngón trỏ hơi rung nhẹ, sủi g ệ lập tức liền sợ. Lão đại, ta đùa giỡn, ha ha ha, đùa giỡn. Này ngón tay phóng thích bạch lôi nhưng là nhường sủi g ệ san qua không ít vị đắng. Đáng tiếc là hắn xưa nay không biết ghi nhớ. Ngươi chuyện cười không buồn cười. Kỵ m ỉ mạ rồi nhổ nước b ọ t một câu, sau đó đem sủi gệt cùng r ủ g ộ gọi vào chính mình gian phòng. Hắn đem chuyện ngày hôm nay giản lược cùng hai người nói rồi một hồi, để sắp xếp sau đó hành động. h ầ u tiên, ngày kia ta sẽ cùng hỉ ủ gạ hỉ x i đi một chuyến c ả cụ dạ bộ tộc bây giờ trụ sở. khoảng chừng thời gian nửa tháng liền có thể trở về. nửa tháng này các ngươi ở cổ n ổ hạ cố gắng đợi, chứ đừng gây chuyện ở ngoài. cái khác tùy ý. k i m i mãn đ ta cùng ngươi cùng đi. dù cô không yên lòng k i m i m ạ n độ một mình đi tới, lúc này nói rằng k i mỹ m ạ n độ nhưng trực tiếp từ chối hắn thỉnh cầu. không, thân phận của ta bây giờ chỉ là một cái â m ẩn hạ nhẫn, mang theo cái khác â m nhẫn cùng đi, không phù hợp lo gì. đặc biệt là đi tộc nhân mình tị nạn địa phương. vậy ta lặng lẽ theo sau lưng. suy n g nghe vậy đều nhổ nước b ọ nói, dù cô. Ngươi là muốn theo dõi Hỉ ủ Gạ bộ tộc người, cũng thật là có dũng khí. Theo dõi Hỉ ủ Gạ bộ tộc người, đại khái là nhận giới chuyện khó khăn nhất một trong. Thường v i bị ả ạ n c ự u g ẳ n có thể coi phạm vi vì là chu vi một km tà hữu, thông qua tu hành, phạm vi này còn có thể tăng cường. Hỉ ủ Gạ Hỉ Ả Sĩ sì là bây giờ Hỉ ủ Gạ bộ tộc tối cường giả, hắn bị ả ạ n c ự u g ẳ n tầm nhìn tối thiểu cũng có 3 km, thậm chí càng nhiều. Ở tình huống như vậy, muốn thần không biết quỷ không hay mà theo dõi Hỉ Gạ Hỉ Ả Sĩ, sì, hầu như là chuyện không thể nào. Cái kia, dù còn đang suy tư cái khác phương án. Kỳ Mi Mạ Dô lại nói, Dù Gỗ, yên tâm đi. Coi như thật sự có sự tình, ta cũng có năng lực tự vệ. Một người muốn thoát thân, cũng càng dễ dàng một điểm. Tốc độ của ta, ngươi cũng biết. Thấy Kỳ m ỉ Mạ Dô đều nói như vậy, Dù Gỗ cũng không tốt kiên trì nữa, lập tức cũng chỉ có thể từ bỏ. Gian d ò tốt Dù Gỗ cùng sụi l ệ c ũ n g là không cái gì những vấn đề khác. Cho tới ly giải phẫu cũng không phải s u ấ t ruột. Trước tiên không nói đối phương có nguyện ý hay không nhường Kỳ Mi Mạ Dô làm giải phẫu, coi như là đồng ý, cũng đến các loại ly. Trạng thái khá một chút sau khi, mới có thể tiến hành giải phẫu. các loại trở lại hăng nói cũng không m ư ợ n buổi tối kimi maho ngồi ở trong phòng của mình sắp xếp chính mình lần này c ô nổ hạ hành trình t u hoạch du khách kimi m a d o tuổi tác 15 huyết kế giới hạn skill sử mi a cử bị hạn tiệt gẳng vũ khí kỹ năng kiji tô kiếm kỹ tam thiên thế giới phá đạo bạch lôi chiếu thiên cầu phước đạo tắc truy đ ộ tam t i ể m x í c t i ê n nổ thiên, thiên đỉnh không là cùng ý nổ chụp ảnh trung thu được thông qua trả cờ giả t ì t đòi bắt giữ cũng truyền tin cho chỉ định đám người tương đương với toàn phục lớn kẻ đồng bộ pháp chuẩn bộ, tệ cụ, gà ạ p h à i đủ đ ạ thị hòn, gõ l ỏ g ì ở hẹn nho bột, bài cỡ lão, kiếm, tĩnh, lực, mũi tên, huyến, lớn, cùng cô gì chụp ảnh trung thu được, có thể nhường vật phẩm cùng cơ thể sống tùy ý lớn lên, ma pháp, niệm thoại, dung ảnh thuật, cùng xì si ca mà chụp ảnh trung thu được, ẩn nút kỹ năng, có thể hòa vào bất kỳ bóng dáng bên trong, nhân giới kỹ năng, ảnh phân thân, thủy thuần thân, vô thanh sát nhân thuật, sát dụ thuật, thông linh thuật, la sinh môn, tứ tử viêm t r n âm phong ấn, tích trữ bên trong, bách hào chi ấn, chưa học thành, nhu quyền, hồi thiên. Ma địch ngậm miệng âm toả, vật phẩm, băng nha câu ngọc, nhàn thuật m ả n vỡ, 37 phụ trợ kỹ năng, dưỡng trung thuật, lưu m a o tinh chủ nghệ, cái khác năng lực, tán hồn thiết chào, b ắ t tử bơi, mắt cấp ném mạnh, cùng mỗi ngày chụp ảnh trung thu được, nhẫn cụ trăm p h ú n g mục tiêu, xung vật, tiệp chu, nhìn trước mắt trạng thái bảng, kỵ mị mạ dỗ vẫn tính thỏa mãn, lần này đến cổ nổi hạ thu được khen thưởng sát thực không ít, không h ổ là nhận giới trung tâm, đương nhiên, còn có một chút nhân vật trọng yếu không tốt thu gặt khen thưởng, chỉ có thể chờ chút đã, luôn có cơ hội, chương 107 gì h i ệ ra, ngày thứ hai, Ký Mi Mạ Dỗ rất sớm liền xuất hiện ở cổ n ổ hạ trên phố. Ngày mai hắn liền muốn cùng hỉ ụ gạ hỉ ạ xì nên rời đi trước cổ n ổ hạ một quãng thời gian. Ngày hôm nay đi ra đi một chút, nói không chắc còn có cơ hội thu được chụp ảnh chung khen thưởng. Chụp ảnh chung khen thưởng cũng không phải Ký Mi Mạ Dỗ cảm thấy là cái điểm tham quan, là cái nhân vật liền có thể chụp ảnh chung thu được, mà cần hệ thống nhắc nhở mới được. Hệ thống không đồng ý điểm tham quan cùng nhân vật, như thế nào đi nữa chụp ảnh chung cũng vô dụng. Vì lẽ đó Ký Mi Mạ Dỗ cần nhiều đi một chút, xem thêm xem, để phát động hệ thống chụp ảnh t r u n g công năng. có điều hắn đã đi rồi nhanh một buổi sáng, còn không phát hiện mục tiêu mới. q u ả nhiên, có tâm trồng hoa hoa không nợ a. Kỵ Mỹ Mạ Dồ khẽ lắc đầu, ngược lại cũng không thèm để ý. ă n cơm trước đi. Nâng đầu nhìn đến ỉ chỉ c á c mi sợi, Kỵ Mỹ Mạ Dồ cũng không do dự, chuẩn bị lại lần nữa đi vào hưởng thụ một hồi c ổ n ổ hạ bảng hiệu m ỹ thực. Có điều mới vừa vào đi, hắn liền gặp phải một cái người quen. Nạ Dù t ổ Kỵ Mỹ Mạ Dồ nhìn chính đang ăn mì Nạ Dù t ổ thật không có quá mức kinh ngạc. Cơm chút thời gian, Nạ Dù Tộ ở ỉ chỉ cắt mi sợi sát suất vẫn là tương đối cao. chỉ bất quá hôm nay hắn không phải một người đến, bên cạnh hắn còn có một người, Ebis, cô n ộ hạ đặc biệt thương nhẫn, t i n h Anh nhỉ dạ giáo viên, k i Mị Mạ Dồ, ngươi cũng tới ăn ỉ chỉ cà rồng m ỉ sợi a, ha ha, ngươi đúng hay không cũng thích tủ chìa đại thúc tay nghề, ta liền nói đi, này m ỉ sợi siêu động, Nã Dù t i nhiệt tình chào hỏi, mà một bên Ebis nhưng đẩy một cái chính mình tính dâm, đối với k ỳ m ỉ Mạ Dồ lộ ra mấy phần xem kỹ ánh mắt, hắn biết k ỳ Mị Mạ Dồ, vòng thứ hai chung nhẫn cuộc thi bên trong đặc sắc biểu hiện nhường Kỵ Mị Mạ Dồ ở cổ n ỗ hạ bên trong có mấy phần nổi tiếng. Ebi loại này làm giáo dục công tác ni dạ biết liền càng rõ ràng. Nhìn dáng vẻ của ngươi, thương thế trên người đã đều tốt đi. k ỷ mỹ mạ d ù hàn viên một câu. Ừ, đều tốt. Ta có thể so với xạ sủ kẹ mạnh hơn. t ê n k i a hiện tại còn nằm ở bệnh viện đây. Có điều cả cả sĩ lão sư thực sự là bất công. Nói sau khi muốn đơn độc chỉ đạo xạ sủ kẹ, đem ta ném cho cái sắc này. Lời còn chưa nói hết, nà d ù t ô i liền bị Ebi một cái che miệng lại. Nói rồi bao nhiêu lần? Không muốn cùng người khác nói ta là sát lang. Ta là cô n ộ hạ tinh anh giáo viên. Không phải sát lang. Ebi sờ nạ dụ tô bên tai h nói thầm, tuy rằng nhỏ giọng, nhưng mang theo vài phần khàn cả giọng. đương nhiên, k i mỹ m ạ d r ồ vẫn là nghe đến, bởi vì hắn nhĩ lực rất tốt. Biết rồi biết rồi, mới vừa là quên. Nạ dụ tô một cái lay mở ebi tay, nhổ nước vào nói. Ebi sờ vào nhẹ nhõm, tiếp tục nói, ngươi nhanh lên một chút tan đi, sau đó ta chỉ đạo ngươi tu hành. Nạ dụ tô nghi ngờ nhìn ebi hai mắt, lại nhìn một chút k i m i mãn rồi, đống nhiên kế thượng tâm đầu. k i m i mãn r ồ ngươi ngày hôm nay có chuyện gì sao? Đúng là không cái gì chuyện quan trọng, làm sao? quá tốt rồi. n ạ Dù tô một cái ôm trầm ký mí m ạ rủ vai, nhỏ giọng ở hắn bên t h a i thầm nói, ta cùng ngươi nói, cả cả s ĩ lao sư muốn chỉ đạo xả sú k ẻ liền đem ta ném cho người này. Thế nhưng ta cảm thấy người này thực lực không quá h à n h vì lẽ đó ngươi có thể hay không theo ta cùng đi tu hành một hồi, nhìn người này đúng hay không ở dậy vậy ta. Ta tin tưởng thực lực của ngươi, nhất định có thể nhìn ra cái tên này hư thực. n ạ Dù tô nói nhỏ giọng, nhưng h bị vẫn là nghe đến. Lông mày của hắn hơi nhảy lên, hiển nhiên có chút tức giận, nhưng ai bảo hắn đã từng bị n ạ d tổ s ắ c dụ thuật đánh bại. cho đối phương lưu lại sắc lang nhược kê ấn tượng, lúc này mới dẫn đến phần này không tín nhiệm. hắn tuy rằng buồn bực, nhưng cũng chỉ là bất đắc dĩ. Cả cạ sĩ xin nhờ hắn chỉ đạo nạ rủ tổ thời điểm kỳ thực hắn là muốn tự tuyệt. thế nhưng nghĩ đến hắn học sinh c ổ n nổ hạ mà nhận thức nạ rủ tổ sau khi đem cho rằng chính mình tấm gương, còn càng thêm nỗ lực tu hành, hắn không khỏi đối với cái này cái gọi là yêu hồ sản sinh hứng thú. nạ dụ tổ đến cùng có chỗ nào thần kỳ có thể làm cho c ổ n ổ hạ mà như vậy tán thành? nếu không như vậy, coi như là cả cạ sĩ xin nhờ hắn. hắn cái này cộ nổ hạ tinh anh giáo viên cũng chưa chắc sẽ đồng ý đến chỉ đạo nạ rủ tổ hắn giờ dạy học rất đắt loại này chỉ đạo đến thêm tiền kỳ m ị mạ rồ hơi kinh ngạc không nghĩ tới nạ rủ tổ sẽ đưa ra như vậy thỉnh cầu có điều nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi theo cùng đi tựa hồ có thể nhìn thấy trong truyền thuyết háo sắc tiên nhân gì d i ễ ra này còn có lý do gì không đồng ý đây không thành vấn đề quá tốt rồi thấy kỳ mỹ mạ rồ đồng ý nạ rủ tổ lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng e b í tuy rằng bất mãn nhưng cũng không nói gì chỉ là phổ thông hạ nhẫn chỉ đạo ngược lại cũng không sợ bị âm ẩn hạ nhẫn học đi. Hơn nữa từ tư liệu đến xem, kỵ mỹ mạ d ồ thực lực cũng không cần học trộm những này đơn giản hạ nhẫn chỉ đạo. nửa giờ sau, suối nước nóng, e b i s chính đang chỉ đạo n ạ dù tổ tiến hành đạp nước vân luyện. nã d ồ tổ nhìn qua tuy rằng có chút gian nan, nhưng mỗi một lần luyện tập đều có tiến bộ. kỵ m ỉ mạ d ồ con mắt hơi híp lại, liền nhìn ra trên người hắn thêm ra một đạo phong ấn. nên chính là họ rồ xì mà để cho n ạ d ồ tổ lễ vật ngũ hành phong ấn. cái này phong ấn nhường nã d ồ tổ thể nội t r ạ cơ dạ trở nên cực kỳ hỗn loạn. Hắn nguyên bản liền không tính ưu tú, trạ cờ dạn năng lực khống chế trở nên càng kém. Nếu như không mở ra cái này phong ấn, chỉ sợ n ạ r ù tốn là không có cách nào hoàn thành cái này tu hành. k ỳ Mị Mạ rồ liếc mắt nhìn sau, liền không hứng lắm đưa mắt quét về phía nơi khác. Đống nhiên ánh mắt của hắn dừng lại, bởi vì hắn nhìn thấy một người, này một nhân tài là mục tiêu của hắn lần này. Mái tóc dài màu trắng, h è n mọn bóng lưng, đã đầy đủ chứng minh thân phận của người nọ. Háo s á t tiên nhân dị dã, cùng Suna, họ sĩ Mạ r nổi tiếng ngang nhau cổ nộ hạ tam nhẫn. Giờ khắc này hắn chính nhìn ầ m ầ m nữ nhà tắm. thỉnh thoảng phát sinh kỳ quái tiếng cười, kỳ m ị mạ rổ vươn ngón tay, nhẹ nhàng chỉ cho e bit vai, nói rằng bên kia thật i ố n g có một cái người đồng hành. e bit sử s ở quay đầu nhìn lại, trên đời càng có như thế vô liêm sỉ đồ, ta quyết không cho phép ngươi làm như vậy chẳng biết xấu hổ sự tình. e bit trong nháy mắt vọt tới, muốn đem cái này nhìn trộm biến thái trực tiếp của ngã, đã thấy gì dễ dàng nghe vậy, xoay người kết tấn, một con một người cao cấp phịch một tiếng xuất hiện ở bên cạnh hắn. đây là e bit nhìn thấy này ố c lại nhìn tới gì dễ ra mặt, đã nhận ra cái này đại nhân vật. thế nhưng đã không kịp chỉ thấy cái kia c ó c đầu lưỡi cuốn một cái đem vọt tới é bị chói lại sau đó một đòn trọng ngã để cho ở trong trước mắt vật lý ngủ một chiêu giải quyết thực sự là làm người đau đầu người lớn tiếng như vậy nếu như bị phát hiện sẽ làm ta rất khổ não dị lệ ra nhổ nước b ọ c nói k ỷ mỹ mạ rồ nhìn trước mắt này cao to nam tử tóc trắng trong lòng sinh ra mấy phần k i ê n n g ở trên người hắn k ỷ mỹ mạ rồ cảm giác được một luồng so với s ú n ạ cùng ọ rồ xi m à rất đều mạnh hơn hiếu thắng khí thế tam nhẫn nổi tiếng ngang nhau nhưng có sở trường riêng Dù n ạ cường ở chữa bệnh nhân thuật cùng u á i lực, họ d ộ s i m ă cường ở các loại tầng tầng lớp lớp thủ đoạn. Mà dị g i d ạ hoàn toàn là cá nhân sức chiến đấu mạnh. Hắn là truyền thống dị dạ sức chiến đấu trần nhà, cố khí thế này, tự nhiên không phải người thường đi tới. đương nhiên, người bình thường sẽ không có cảm giác như vậy. k ỳ m ị mạ d ộ là bởi vì có cả cụ dạ ả xì gẳng mới có thể có như thế trực quan cảm thụ. Một c h i ê u liền đánh bại đại s ắ c lang. Cái này siêu cấp đại s ắ c lang là ai? Phản ứng lại n ạ du tổ, một mặt khiếp sợ. c h ư ơ n g 108 hoàng kim xạ bờ lẹm mọn. Nạ Dù t ổ cùng Ký Mị Mạ d ồ đang quan sát gì dị dẻ dạ, dị dẻ dạ đồng dạng đang quan sát hai người. Tóc vàng thiếu niên là U Dù Mạ Kỳ Nạ Dù t ổ là hắn đồ đệ Nạ Mị Cả Dơ Mị Nạ t ổ Nhi tử, liền tên đều là hắn lấy. Dị dẻ dạ xuất hiện ở đây cũng là bởi vì hắn. Nay không phải một hồi n g ẫ u nhiên gặp, là dị dẻ dạ sắp xếp. Hắn nghĩ đến nhìn bị chính mình đệ tử đắc ý nhất mang nhiều kỳ vào người, trưởng thành tới trình độ nào? Nếu như gần như, hắn người dẫn đường này cũng nên lên sân, làm ở ra cửu vĩ lực lượng chìa khóa bị Mị Nạ t ổ ủy thác cho dị dẻ dạ một khắc đó. Dị Lệ Dạ liền nhất định phải cùng Nạ rủ tổ dính liễu quan hệ, hơn nữa là cực kỳ thân mật quan hệ. Nhưng trước mắt thiếu niên tóc trắng nhưng ở Dị l ẻ Dạ bất ngờ, ánh mắt của hắn rơi vào ký mí mạ rổ trên chán, cái kia âm ẩn hộ ngạch h i ể n lộ thân phận của đối phương. Âm ẩn hạ nhẫn sao? Lấy Dị Lệ Dạ thân phận, đương nhiên sẽ không đi quan tâm t r ù n g nhẫn của thi, vì lẽ đó không biết k ỳ mí mạ rổ cũng rất bình thường. Hắn cùng Nạ rủ tổ quan hệ tựa hồ không sai, là t h à n h tâm, vẫn là biết Nạ Dụ tổ thân phận sau có khác dấp tâm. Trong lúc nhất thời, Dị Lệ Dạ trong đầu c h ấ p qua rất nhiều ý nghĩ. Này. Ngươi làm gì đem đại s ắ c lang lão sư cho đánh n ấ t Như vậy ai tới dạy ta tu hành a? Ngươi đến cùng là ai? Một chiêu liền quật ngã Ebis. n ã rủ t ô trong lòng vô cùng chấn động. Trực giác nói cho hắn, trước mắt cái này tóc trắng sắt lang không đơn giản. Ha ha ha! Hỏi rất hay. Ta chính là cấp tiên nhân gì dễ ra? Di dễ ra đứng ở cấp lên, đến một đoạn tự giới thiệu mình. k i m ì Ma Do nhìn đều toàn thân tê dại. Khá lắm, không đi diễn kịch đáng tiếc. Tiên nhân, háo s á t tiên nhân, không phải háo s á t tiên nhân, là cấp tiên nhân. Hai người hấu c h í tranh luận dưới, Nà Dù t ổ còn muốn nói điều gì, lại bị k ỳ Mị Mạ Dồ ngăn cản. Nà Dù t ổ vị này gì dị lệ dạ tiền bối là cổ nổ hạ đại nhân vật. À, đại nhân vật gì? Rõ ràng là cái đại sát lang. Nà Dù Tô nổ nước bọt nói, c ó tiên nhân gì dị lệ dạ, cô nổ hạ tam nhận một t r ồ n g thực lực cùng danh vọng đều không thấp hơn hổ cả đại nhân. Kỵ Mị Mạ Dồ nói ra trước mắt nam tử tóc trắng này đ o à n hoàng thân phận, dị lệ dạ khá có tâm h ý liếc mắt nhìn k ỳ Mị Mạ Dồ, tiểu quỷ, xem ra ngươi so với này tóc vàng tiểu tử càng có kiến thức. Thật hay giả? cái này háo s ắ t tiên nhân lại cùng đệ tam g i a ra như thế lợi hại nà dù tổ càng thêm kinh ngạc âm ẩn hạ những ký m ị mạ rổ bãi kiến tiền bối ký m ị mạ rổ khá là cung kính mà nói rằng đồng thời duỗi ra tay phải của chính mình trước mắt vị đại thúc tuổi trung niên này trừ nhìn trộm đam mê ở ngoài hầu như không có khuyết điểm gì cũng là quán triệt chính mình nhẫn đạo chân chính lý g i đáng giá hắn tôn trọng d i liệng i ả thấy ký m ị mạ rổ cung kính như vậy liền nhảy xuống cốc cực kỳ tự nhiên nắm chặt rồi hắn tay đồng thời c õ hóa thành khói biến mất không còn t ă m hơi m b ồ củ giản thông linh cốc Di Di ra bảng hiệu nhất thuật. Ha ha ha, thực sự là một cái có lễ phép tiểu quỷ. So với cái này tóc vàng tiểu tử mạnh hơn. Chúc mừng du khách, cùng nhân vật Di Di h d chụp ảnh chung thành công, thu được thưởng, có thể dùng thông linh thuật triệu h o á n chữa số thú. Hoàng Kim x ạ bờ l ệ m mọn. Hoàng Kim x ạ bờ l ệ m mọn. Lần này khen thưởng, không thiệt t ò i a? Nếu như không phải là bởi vì ở đây triển khai thông linh thuật không thích hợp, hắn hiện tại liền nghĩ thả Hoàng Kim x ạ bờ l ệ m ọ n đi ra đi bộ một vòng. Kỵ Mị mạ rổ trong lòng khá là thỏa mãn, thuận thế kết thúc nắm tay. Di Di h ã tiền bối, ngươi hiểu lầm n ạ dù tổ. Hắn cũng không phải là không lễ phép người, chỉ là ngươi đột nhiên ra tay, đánh mất hắn chỉ đạo lão sư, nhường hắn tu hành không cách nào tiếp tục tiến hành, vì lẽ đó có chút nóng nảy, lúc này mới có vẻ thất lễ. Chính là chính là, đại s á c lang đều bất tỉnh nhân sự, không biết lúc nào mới có thể tỉnh lại. Ta nhưng là muốn xông qua trung nhẫn cuộc thi, trở thành hổ c ạ nam nhân, hiện tại đều bị ngươi trộn lẫn. Như vậy đi, ngươi đến chỉ đạo ta sau đó tu hành thế nào? Nạ d ù t v ộ i vã phụ hòa nói, đồng thời hắn nhìn c h ằ m c h ằ m dị d a hắn không phải ngu ngốc. một chiêu liền giải quyết Ebis, thực lực này coi như không bằng đệ Tam Hổ cả, cũng tuyệt đối sẽ không thấp. Nếu như trước mắt gì d Giải Dạ có thể dạy hắn, tuyệt đối so với theo Ebis có tiền đồ. Vì lẽ đó, hắn bắt đầu hành động. Người bình thường nói như vậy, d Giải Dạ tự nhiên là không thèm để ý hắn. Nhưng cái này người là Nạ Dụ t ổ là hắn lần này trở về một trong những mục đích. Yêu cầu này ở giữa hắn ý muốn, có điều gì d Giải Dạ không sẽ như vậy dễ dàng đáp ứng, hắn nghĩ trước tiên thử xem Nạ Dụ t ổ trình độ. Đồng thời, hắn cũng muốn nhìn một chút k ý mỹ mạ lộ đến cùng là cái gì lai lịch. mắt mơ gì đến ta, không có hứng thú. Nói xong, Di Di Hải Dạ làm dáng liền muốn đi. Na Du t i liền vội vàng treo lên. c á c loại. Nói không được, liền không được. Gặp lại tiểu tử. Một trận gió mạnh ở Di Di Hải Dạ quanh người tuôn ra, sau đó hắn nhảy lên một cái, liên tiếp nhảy mấy cái, rời đi hai người tầm mắt. Na Du t i nhìn ra sững sờ sững sờ. Thật là lợi hại. Mặc dù là cái đại sắt lang, thế nhưng rất đẹp trai a kỳ mỹ mạ rộ. Ta cảm thấy hắn là cái so với sắt lang lão sư càng tốt hơn lão sư. Ngươi cảm thấy đây. Dĩ ê giả tiền bối tự nhiên không phải người bình thường có thể so với. Đúng rồi, ngươi mới vừa nói cái kia c ổ n ổ hạ tam nhẫn là cái gì? k ỳ m ỉ mạ dầu nghe vậy khá là bất đắc dĩ. Nạ d ù tổ, ngươi lên nghỉ giả trường học thời điểm nhất định không nghiêm túc nghe giảng bài, l i ề n thôn của chính mình đại nhân vật cũng không biết. k ỳ m ỉ mạ dầu lập tức cho nạ d ù tổ giải thích một hồi cái gì là c ổ n ổ hạ tam nhẫn. Hoa, nói như vậy, hào s á t tiên nhân không chỉ là đệ tam gia gia đồ đệ, vẫn là đệ tứ đại nhân sư phụ. Nạ d ù tổ hưng phấn, không sai. Tốt, ta quyết định. Nhất định phải làm cho hắn chỉ đạo ta tu hành. Chúng ta cùng đi truy hắn. Nạ Dù tô nóng lòng muốn thử, kỳ bị mạ rồ khi chiếm được khen thưởng sau khi, nhưng không hứng lắm. Ngươi đuổi theo gì gì i ả i ra tiền bối đi. E Biết tiền bối vẫn còn ở nơi này nằm, ta chăm sóc hắn. Đúng nha. Kém chút quên tên sắc lang này lão sư. Cái kia xin nhờ ngươi, kỳ bị mạ rồ. Tối nay ta mời ngươi ăn nghỉ chỉ cần mỉ sợi. Nạ Dù tô nói xong, vội vã đuổi theo gì gì i ả i ra. Kỳ ị mạ rồ đi tới hôn mê E b i t bên cạnh, nắm chặt rồi hắn tay. Cùng nhân vật E b i t chụp ảnh chung thành công, thu được thưởng. mắt cấp d ạ y học năng lực có thể là thật lực không bằng chính mình người lập ra thích hợp nhất tu hành kế hoạch làm xong những này kỳ mỹ mạ rồ tay phải ngưng tụ kiếm chỉ nhẹ nhàng điểm ở trên cổ của hắn e b i c mí mắt khẽ nhúc nhích chậm rãi tỉnh lại ta đây là làm sao đúng rồi mới vừa đó là dị lệ dạ đại nhân e b i c h ồ i tưởng lại trước khi hôn mê hình ảnh thầm nói lại nhìn bên cạnh địa phương vẫn là mới vừa chỗ đó nhưng chỉ còn dư lại kỳ m ì mạ rồ một người kỳ mỹ mạ làm sao liền còn lại một mình người dị lệ dạ đại nhân đâu nạ dù tô đây, nạ dù tô đuổi theo gì rẻ dạ tiền bối, ngươi muốn qua xem một chút sao? đó là đương nhiên. t h ấ t lễ, ta đi trước một bước. ệ e b i s lập tức hành động, biến mất ở kỳ mì mạ rổ trong tầm mắt. cũng thật là s ố t rồi t a kỳ mì mạ rổ nhổ nước bọt một câu, cũng rời khỏi nơi này. chương 1 0 t t r c ta kỳ t ỏ gì thôn. sáng sớm cổ nổ hạ cửa lớn, xương lớn còn chưa hoàn toàn tan đi. h i u gạ hỉ ạ sĩ mang theo ba tên h i u gạ tộc nhân đã ở chỗ này chờ kỳ mì mạ rổ. ba người này phân biệt tên là hỉ gạ ca mọn, h i ủ gạ yuzu. Hỉ U g à cụ đều có thượng n h ậ n thực lực, phụ trách bảo vệ Hỉ ủ Gạ Hỉ Ả xì -Sì an toàn. Hỉ U Gạ Tông Gia xuất hành, sức mạnh thủ hộ luôn luôn rất mạnh, thậm chí không kém hơn Hổ Cả. Mục đích gì chính là vì bảo vệ b ị Ảng t i ể u Gẳng, không để cho rơi vào người ngoài trong tay. Đời trước Tông Gia liền bởi vì bất cẩn, mất đi một con b ị ả n t i ể u Gẳng, rơi vào vụ ẩn trong tay. Nay bị Hỉ ủ Gạ bộ tộc coi là vô cùng n ộ c nhã. Từ đó về sau, Tông Gia xuất hành sức mạnh phòng hộ cũng thêm mạnh không ít. Thời khắc mấu chốt tình nguyện tự hủy hai mắt, cũng chắc chắn sẽ không nhường Bì ả n t i u Gẳng lại lần nữa mất đi. Tộc trưởng đại nhân, cái tia cả c ụ dạ bộ tộc thiếu niên thật sự sẽ đến sao? Hiu g a củ lo lắng nói. Sẽ. Hiu g a Hi a sì vô cùng khẳng định. Đến. Mở ra bì ả n c ự i u gẳng vẫn đang quan sát Hiu gạ cả món phát hiện kỳ mị mạ rồ bóng người. Hắn chính hướng nơi này mà tới. Không lâu lắm, kỳ mị mạ rồ bóng người liền xuất hiện ở bốn người trước mặt. Các vị đợi lâu. Ha ha, không quan hệ. Thời gian vừa vặn, là chúng ta mới đến. Kỳ mị mạ rồ, tâm ẩ n bên k i ế nhưng lại an bài xong. Hiu g Hi a s lộ ra ôn hòa ý cười, thuận miệng vừa hỏi. Ấn. Đội trưởng đã đồng ý, có điều hắn yêu cầu ta nhất định phải ở Chung Nhẫn cuộc thi trước khi bắt đầu trở về. Đây là tự nhiên, lần này xuất hành chắc chắn sẽ không làm lỡ Chung Nhẫn cuộc thi. Vậy thì không thành vấn đề. h ì ủ gạ tộc trưởng, chúng ta hiện tại liền xuất phát sao? Người đều đến đông đủ, lên đường đi. Một nhóm năm người tập kết xong xuôi, h ì ủ gạ cả mòn dẫn đường, h ì ủ gạ cụ cùng hìu gạ y u ở phía sau hai bên, mơ hồ đem trung n kỳ m mạ r cùng h u ị u ở phía sau h bên, mơ hồ đem trung n kỳ mì mạ rổ cùng h ì ạ u đ u Đây là thường gặp nhất phòng h ộ trận hình, nhưng cùng lúc cũng là thường thấy nhất giám thị trận hình. bà tiên thượng nhận đi theo kỵ m ị mạ d ổ không thể không cảm thán hỉ ủ gạ bộ tộc cũng thật là giàu nước đố đổ vách tầm thường gia tộc có hai cái thượng nhận thế là tốt rồi nhưng hỉ ủ gạ bộ tộc có tới hai chữ số cái này cái gọi là c ổ nổ hạ đệ nhất h o môn tuy rằng không nhất định d à n h xứng với thực nhưng thế lực sát thực không kém nguồn thế lực như vậy đi bái phỏng cả g ù a gia bộ tộc nhìn như hợp lý nhưng nếu là thật muốn làm có dễ chỉ sợ cũng là cực kỳ dễ dàng sự tình chuyến này con cần cẩn thận nhiều hơn mới là kỵ m ị mạ d ổ thầm nghĩ trong lòng đối với hỉ xỉ si cũng chẳng có bao nhiêu tín nhiệm cẩn thận một chút đều là không sai. h i u gạ tộc trưởng, ta cùng phụ thân ngươi là bạn tốt, gọi ta Hỉ ạ si thúc thúc liền tốt. Gọi tộc trưởng, có vẻ xa lạ. Thấy sang bắt quàng làm họ. k ỷ m ị mạ rồ nhìn Hỉ ạ si tấm kia thân thiết mặt của đại thúc, thật là có chút không quen. Cái tên này hành vi có chút khác thường. Tộc trưởng một tộc lại đối với mình như vậy lấy lòng. k ỷ m ị mạ d ồ không chỉ không có cảm thấy càng thêm thân thiết, trái lại nhiều hơn mấy phần cảnh giác. Sự tình gia khác thường tất có yêu, cái này Hỉ ạ i không quá bình thường. Được rồi, h i ạ i thúc thúc, chúng ta hiện tại là đi nơi nào? Đi một cái gọi là Tạ Kỳ Tỏ d ì thôn địa phương ở h ò a Quốc biên giới khu vực. b ă n g vào chúng ta tốc độ 3 ngày thời gian đầy đủ, ba ngày liền có thể đến. Vừa đến một hồi cũng có điều 6 ngày. Nhưng trước hỉ ủ gạ hỉ ạ xì lại nói cần nửa tháng tả hưu, cái kia thêm ra đến sắp tới 9 n g à y thời gian, muốn làm cái gì? k ỳ mị mạ dỗ vượt phát giác hỉ ủ gạ hỉ ạ x i si có khác sở cầu? Hỉ ạ xì thúc thúc, trước người đã đi qua một lần Tạ Kỳ Tỏ d ì thôn sao? Ân, 3 năm trước ta đi qua một lần. Khi đó. Cả cụ g i bộ tộc người đã từ năm đó chiến tranh trong bóng tối đi ra. Vậy bây giờ cả cụ giả tộc nhân còn có bao nhiêu? Khoảng chừng trăm người. Trải qua sắp tới sáu năm nghỉ ngơi lấy sức. Năm đó đứa nhỏ đã lớn lên, m ớ i sinh mệnh cũng ở t h a i nén. Không có người thức tỉnh sĩ của s ủ mỹ ạ cụ sao? Có, nhưng bọn họ đều ở áp chế tự thân thức tỉnh huyết kế giới hạn, muốn qua người bình thường sinh hoạt. Thực sự là khó có thể tin tưởng được. Vẫn lấy chiến đấu làm vinh, cả cụ g i bộ tộc lại sẽ bỏ qua chiến đấu. k i mỹ mạ d ồ hơi xúc động. Nhưng tương tự cũng có mấy phần t h ô n g tin. nay con muốn nhờ có phụ thân ngươi năm đó cuối cùng chỉ lệnh, hắn từng hướng về đào tẩu tộc nhân nói qua, nếu là không muốn lại giống lên vết xe đổ, cái kia liền từ bỏ chiến đấu, làm một người bình thường. Hiếu chiến nhiều là cả g ũ ra bộ tộc nam tử, rời đi là nữ nhân cùng đứa nhỏ, muốn thay đổi cũng không phải là không thể. Ta lần trước đi thời điểm cũng cảm thấy khó có thể tin, đương nhiên những này cũng đều là bọn họ nói cho ta, thì ra là như vậy. Dọc theo đường đi, hai người câu được câu không trò chuyện, k ỷ mị mạ dỗ cũng gần như biết rồi tạ kỳ tỏ gì thôn tình huống bây giờ, từ hỉ ạ sĩ thuyết pháp đến xem. Dạ kỳ tỏ gì thôn cả g ũ d ra bộ tộc bây giờ thật sự từ bỏ trở thành lý dạ, chỉ là ở qua người bình thường sinh hoạt. Mà Hỉ Uga bộ tộc định kỳ bái phỏng, chỉ là vì hai cái gia tộc trong lúc đó ngàn năm tình nghĩa. Đồng thời, Hỉ Uga bộ tộc cũng muốn nhìn một chút cả g ũ ra bộ tộc có không có cái gì chỗ cần hỗ trợ. Nếu là có, bọn họ sẽ giúp xử lý. Từ những tin tức này đến xem, h i Uga bộ tộc thật là lớn lớn người tốt. Nhưng là thật sự sao? h i Uga bộ tộc không còn ước mong gì khác, một cách toàn tâm toàn ý trợ giúp cái này đã mất đi sức mạnh gia tộc. ở cái này câu tâm đ ấ u rắc thế giới bên trong còn có như vậy thuần thiện gia tộc, kỵ m ị mạ rộ luôn cảm thấy có chút hoang đường. Hơn nữa, càng đến gần tạ kỳ t ọ di thôn, hắn càng là có thể cảm giác được hỉ ủ g ạ hỉ ạ xì n ô nóng. Hắn tựa hồ đang chờ mong cái gì, lại đang lo lắng cái gì? Đó là một loại cực kỳ mâu thuẫn trạng thái. Xem ra này một chuyến tạ kỳ t ọ di thôn hành trình sẽ không đơn giản a. Ba ngày thời gian nhanh chóng trôi qua, tạ kỳ t ọ di thôn đã gần ngay trước mắt. Phía trước 2 km ở ngoài chính là tạ kỳ t ọ di thôn. h i Uga h i A Si thấp giọng nói rằng, Kỵ Mị Mạ Dồ nhìn chung quanh, nơi này là rậm rạp rừng trúc, cùng trước phong cảnh nhiều có sự khác biệt. Ngay ở hắn còn đang quan sát thời điểm, ở phía trước dò đường Hỉ Uga cả mòn kinh hô, tộc trưởng đại nhân, không tốt, tạ kỳ t ọ di thôn xảy ra vấn đề rồi. Cái gì? h i Uga h i A Si lộ ra vẻ kinh ngạc, Kỵ Mị Mạ Dồ cũng là hơi nhướng mày, b ị ản kỵ găng mở, bao quát h i A Si ở bên trong ba t ê n Hỉ Uga tộc nhân nghe vậy đồng thời mở ra b ị ản kỵ g ằ n g nhìn xa. Dưới tình huống này, Kỵ Mị Mạ Dồ không dám mở ra b ị ản kỵ g ằ n g nhưng cả cụ dạ xỉn gẳng đồng dạng có thể nhận biết đây là ở cả cụ dạ xỉn gẳng nhận biết bên trong phía trước tạ kỳ t ọ gì thôn không có một bóng người liền như là một cái thôn không như thế cho tới cái khác cả cụ dạ xỉn gẳng liền nhận biết không tới cả cụ dạ xỉn gẳng cảm ứng không được không có c h ạ cơ dạ sinh vật ở về điểm này không bằng bị ạ n tiểu gẳng tại sao lại như vậy trong thôn không có một bóng người thế nhưng là có không ít vết máu lẽ nào là bị tập kích chúng ta tăng nhanh tốc độ qua xem một chút tình huống cụ thể k h i a x i cả kinh nói đồng thời tăng nhanh tốc độ Kỵ Mỹ Mạ r ồ theo sát phía sau, thể hiện rồi không kém gì bốn người tốc độ, rất nhanh, năm người đi tới Tạ Kỳ Tỏ Di thôn, khắp nơi b ờ b bộn, bốn phía đều có tranh đấu dấu vết, còn có không ít vết máu, nhìn dáng dấp, nơi này mới vừa trải qua một trận đại chiến, nơi này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, làm sao sẽ biến thành như vậy? Hỉ U Gà h i Á Si một mặt kinh ngạc, biểu hiện không giống giả bộ. k i Mỹ Mạ Rổ đưa tay phải ra, nhẹ nhàng sờ sờ trên đất vết máu, huyết vẫn chưa hoàn toàn khô cạn, chiến đấu kết thúc thời gian sẽ không quá lâu. h i A Si thúc thúc. tìm t ò i bốn phía nhìn có người hay không. tuất chương 1 1 t r lời nói dối bị án c ự u gẳng khi u gà hỉ ạ si đem bị ả n c h u gẳng kích phát đến cực hạn chỉ nếu là không có vật thể che chắn địa phương tầm mắt của hắn có thể bao trùm 3 km 3 km phạm vi đã đầy đủ phát hiện rất nhiều manh mối khi ạ si ở tìm tỏi thời điểm k i mị mạ rổ ánh mắt đồng dạng ở bốn phía kiểm tra trước mắt là một bộ loạn chiến sau khi cảnh tượng nhưng hắn luôn cảm thấy nơi nào không đúng lắm tìm tới ngay ở kỵ m mạ rổ suy nghĩ sâu sắc thời điểm khi ạ x i âm thanh vang lên. hướng đông nam 2 5 5 m km, gạo, nơi có 13 người chính đang di động, nhìn dáng dấp hẳn là cả gù dạ bộ tộc người. đi, chúng ta đi nhìn. Hỉ ạ xì nhún mũi chân, lập tức xông ra ngoài, còn lại ba tên hỉ ủ gạ tộc nhân theo sát phía sau. Kỵ m bị mạ rồ hơi hơi thả chậm một chút bước chân, nhưng cũng không có lôi kéo quá to lớn khoảng cách. Cảnh tượng trước mắt có thể hay không cùng hỉ ủ gạ h i ạ xì có quan hệ, là hắn bày ra tiết mục sao? Thế nhưng từ hắn phản ứng biểu hiện đến xem, hiện nhiên đối với nơi này tất cả cũng vô cùng bất ngờ. c h â n tướng không rõ. k ỳ Mị Mạ d ô tạm thời duy trì im tiếng. Tin tức còn chưa đủ nhiều thời điểm, không nên gấp gáp dưới phán đoán. Không phải vậy rất dễ dàng tiến vào n g ộ khu, mà một khi tiến vào n g ộ khu, liền rất khó khách quan làm ra phán đoán chuẩn xác. Đại đa số người đều sẽ chỉ ở n g ộ khu bên trong càng chạy càng sâu, không ngừng tìm giống thật mà là giả manh m ố i để chứng minh chính mình suy đoán là đúng. k ỳ Mị Mạ d ô cũng không có cái này thói xấu. Chuyện trước mắt càng là quỷ dị, hắn càng rõ ràng duy trì tỉnh táo tầm quan trọng. Hơn 2.000 mét khoảng cách, đối với mọi người mà nói, không tính quá xa. Trên đường, k h i hạ s ĩ khẽ nhíu mày. có người thoát ly đại quân, chính hướng về chúng ta bên này lại đây. Chúng ta bị phát hiện. k ỳ mị mạ d ố hỏi, thì ạ xì khẽ lắc đầu. Nên không phải. Cái này người ta biết, tên là Tạ Kỳ Tỏ Dị Suki, 15 tuổi, thức tỉnh rồi xì có s u m i A cụ, là cả cụ g a bộ tộc thế hệ tuổi trẻ t ố i cứng giả. Ta lần trước qua đến bái phòng thời điểm, đối với nàng ấn tượng rất sâu. Nàng hẳn là muốn trở về Tạ Kỳ Tỏ d i thôn, cùng hướng chúng ta vừa vặn nhất trí. Nếu nàng đến, chúng ta cũng vừa hay hỏi một chút nàng tình huống cụ thể. x u ê n qua bốn phía xanh lục rừng trúc sau. h i Axi dừng bước, xem hướng lên phía trên, chỉ thấy một thanh trắng nón đao xương từ trên trời giáng xuống, hướng về hắn rất ác chém tới. người xuất thủ chính là Tạ Kỳ Tỏ d i t Sủ Kỳ, đòn đánh này nhanh chuẩn tàn nhẫn, rất có trình độ. nhưng ở bị ẩn cựu gặng trước mặt, căn bản là không có cách đưa đến đánh lén tác dụng. khi si Axi ung dung tránh sau, đưa nàng nắm đao xương tay phải trực tiếp nắm chặt. hỗn đản, thả ra ta! Tạ Kỳ Tỏ d i t Sủ Kỳ phẫn nộ quát. s u Kỳ, là ta! khi si Axi gọi ra Tạ Kỳ Tỏ d ị t Sủ Kỳ tên, đối phương rõ ràng sương sờ, này mới nhìn rõ hỉ Axi si dáng vẻ. k h i sì đại nhân tại sao là ngươi tạ kỳ tọ gì sủ kỳ vừa mừng vừa sợ tuki chuyện này rốt cuộc là như thế nào có người tập kích tạ kỳ tọ d ị thôn k h i ạ sì đại nhân là vụ nhẫn bọn họ không biết là làm sao phát hiện tung tích của chúng ta ngay ở trước đây không lâu tập kích tạ kỳ tọ gì thôn a họ i đại nhân liều mạng chống lại ta mới có thể mang theo một phần tộc nhân chạy thoát tạ kỳ tọ gì sủ kỳ nói tới chỗ này trong mắt tràn đầy phẫn nộ vụ nhẫn làm sao có khả năng nơi này như vậy bí mật vẫn là ở hỏa quốc cảnh nội v ụ Nhẫn lại có thể phát hiện. k h i A Si đầy mặt khó mà tin nổi. Vụ Nhẫn những năm này cũng không có động tĩnh, tay cư nhiên đã r u i đến như thế dài ra. Chúng ta cũng không biết là xảy ra chuyện gì. Nếu không là A Ho Y Đại Nhân đúng lúc phát hiện, tổ chức còn có sức chiến đấu tộc nhân chống lại, chỉ sợ hiện tại đã toàn quân bị diệt. Bọn họ đến bao nhiêu người? Hiện tại ở nơi nào? k h i A Si vội vã truy hỏi. Khoảng chừng khoảng 30 người, mỗi cái thực lực cao cường. Ta mang theo mọi người rời đi thời điểm. A Ho Y Đại Nhân chính dẫn dắt mọi người cùng bọn họ đại chiến. Ta nguyên bản cũng phải cùng Vụ Nhẫn huyết chiến. nhưng a hoa đại nhân nhường ta mang theo tộc nhân rời đi trước, ta chỉ có thể làm theo, đem tộc nhân mang tới chỗ an toàn sau, ta vẫn là không quá yên tâm a hoa đại nhân, lúc này mới chạy về, không nghĩ tới gặp phải h ỷ ạ xỉ đại nhân, bọn họ đã không ở trong thôn sao? ta kỳ t d ị t sủ ký lúc này đem tình huống đơn giản nói một lần, hiện nhiên cũng không biết giờ khắc này thôn tình huống. mọi người nghe vậy, đều là sắc mặt nghiêm túc, hơn 30 tên vụ nhẫn, còn đều thực lực cao cường, cái thia tối thiểu đều là trung nhẫn trở lên thực lực. Khi A s -sì ĩ rất rõ ràng bây giờ cả cụ gia bộ tộc sức chiến đấu tối cường giả chính là mới vừa tạ kỳ tỏ dị sủ kỳ trong miệng A Ho ý đại nhân. Nàng tuy rằng chỉ là thượng nhẫn cấp bậc thực lực, nhưng nếu là lấy x h ỉ c ủ a s ù mì ạ cụ lực lượng liều mạng vật lộn với nhau, coi như là hỉ ủ gạ hỉ A Sỉ -sì cũng không dám nói có thể bắt đối phương. Chứ nàng ở ngoài còn có khoảng chừng 7 người có thể chiến đấu, 7 người này đều là trung nhẫn tả h ữ u thực lực. Nếu là đối mặt 30 tên bộ nhẫn, xác thực chống đỡ không được bao lâu. Hồi tưởng lại mới vừa trong thôn khắp nơi bừa bộn, hết thảy đều nói xuôi được. Khi A s -sì ĩ đại nhân. các ngươi tử trong thôn lại đây, tình h u ố n g bây giờ thế nào rồi? Tạ Kỳ Tọ d ị t Sủ Kỳ lo lắng nói, trong thôn đâu đâu cũng có ác chiến sau dấu vết, còn có không ít vết máu, nhưng không có một bộ thi thể, hẳn là đều bị vụ nhận cho thanh lý. cái gì? cái kia a Hỏa ý Đại Nhân chẳng phải là? Tạ Kỳ Tọ d ị t Sủ Kỳ lo lắng không thôi, ngươi tử rời đi đến hiện tại, bao lâu? gần như sắp đến một giờ. không được, ta phải đến cứu Á Hỏa Đại Nhân. Tạ Kỳ Tọ d ị t Sủ Kỳ nói liền muốn xông về đi, bị Hỉ Ả ì một phát bắt được. ngươi hiện tại qua đi, chính là chịu chết. một không biết đối phương vị trí cụ thể, hai không biết đối phương cụ thể thực lực, ba không có kế hoạch, ngươi một cái đi có thể làm cái gì? Nhưng là dẫn ta đi gặp những người còn lại, chúng ta bàn bạc kỹ càng. Nếu như vụ ẩn mang theo các ngươi tộc nhân chạy đi, tốc độ sẽ không quá nhanh, chúng ta chuẩn bị sẵn sàng, vẫn có hy vọng cứu người trở về. Tốt. h i ạ xỉ -sì đại nhân, n g ư ờ i đi theo ta. Tạ kỳ to g t sủ kỳ hiện tại hoang mang lo sợ, xuất phát từ đối với hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ kính trọng, liền dựa theo hắn thuyết pháp đi làm. Kỵ mỹ mạ d ồ i toàn bộ hành trình dự tính, thu thập hai người đối thoại bên trong tin tức. nhưng không có phát biểu bất kỳ ý kiến gì. Cạ c ũ dạ xin gẳng vẫn đang quan sát người bên cạnh, hắn phát hiện một vấn đề. k h i ạ xì không có nói dối, nhưng Tạ Kỳ Tọ Dị Sủ Kỳ đang nói dối. Tuy rằng nàng biểu diễn không có kẽ hở, nhưng trả cờ dạ là lừa gạt không được người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? k ỳ Mị Mạ Dồ trong lòng nhiều hơn mấy phần nghi hoặc, nhưng vẫn không có nói chuyện. ở Tạ Kỳ Tọ Dị Sủ Kỳ dẫn dắt đi, k ỳ Mị Mạ Dồ năm người đi tới một hàng núi, tìm tới còn lại 12 tên cạ cụ dạ tộc nhân. Nay 12 người bên trong, trừ một ông lão ở ngoài, những người khác tuổi đều không vượt qua 15 tuổi. hiển nhiên những thứ này đều là cả gù dạ bộ tộc tây non. Du kỳ c ỏ bà bà có cứu. khi ạ xì si đại nhân tới, tạ kỳ tỏ dị sủ kỳ mới vừa vào hang núi liền lớn tiếng kêu lên. ông lão kia nghe vậy đứng dậy nhìn thấy tạ kỳ tỏ dị sủ kỳ trở về vốn là muốn muốn r ă n dậy nhưng nghe đến đ ố i p h ư ơ n g r ă n dậy đến bên mép liền thu về. khi ạ xì si đại nhân không nghĩ tới ngươi sẽ vào lúc này lại đây. du kỳ cò bà bà cung kính mà nói rằng không nghĩ tới ngươi cũng ở nơi đây. chuyện này rốt cuộc là như thế nào? ngươi biết không? c h ư ơ n g 111 đều là diễn viên. Cả c u dạ rủ k ỳ cỏ, hiện tại phải gọi làm tạ k ỳ t o dì rủ k ỳ cỏ là cả cụ dạ bộ tộc nhiều tuổi nhất người, đã có 80 cao tuổi. Khi Uga Hi Axi nhìn thấy nàng, trên mặt đều mang lên mấy phần kính trọng. Tạ k ỳ t o dì rủ k ỳ cỏ nghe vậy, thở dài, chậm rãi nói rằng: h i Axi đại nhân, hết thảy đều phát sinh đến quá đột nhiên. Ta cũng không rõ lắm là xảy ra chuyện gì. Vu ẩn ám bộ đột nhiên xuất hiện, đem chúng ta cuộc sống yên tĩnh trực tiếp đánh vỡ. Khi mà dì dẫn d ắ t tộc nhân liều mạng chống lại, nhưng các tộc nhân đã rất lâu không tu hành, thực lực không đủ. ở vụ ẩn ám bộ mạnh mẽ thế tiến công dưới căn bản kiên chỉ không được bao lâu những năm gần đây chúng ta chỉ muốn qua người bình thường sinh hoạt không nghĩ tới vẫn là không cách nào né tránh vụ ẩn truy sát k h i m à gì hiện tại chỉ sợ đã tao nộ độc thủ tạ kỳ tỏ gì dù kỳ còn nói tới chỗ này trong mắt tràn đầy phẫn nộ cũng bất đ ắ c dĩ dù kỳ cỏ bà bà khi hạ si đại nhân tới có lẽ còn có cơ hội cứu lại tộc nhân tạ kỳ tỏ gì dù kỳ đúng lúc nói rằng hồ đồ vụ ẩn điều động mấy chục người khi hạ si đại nhân làm sao cứu viện đi có điều là tăng cường vô vị thương vong mà thôi. ta còn chưa nói ngươi, ngươi có biết hay không? Ngươi hiện tại gánh vác truyền thừa cả gụ gia bộ tộc trọng trách, mới vừa lại dám một mình rời đi, ngươi xứng đáng hỉ m ạ gì giao cho ngươi trọng trách sao? Ta thấy tạ kỳ tỏ gì rủ kỳ cỏ tức rồi, tạ kỳ tỏ gì sủ kỳ cũng không dám nói thêm cái gì. h i ạ si nhưng là nhìn về phía bên trong hang núi cái khác tạ kỳ tỏ gì tộc nhân, giờ khắc này trong mắt của bọn họ đều mang theo hoảng sợ. Đối mặt 30 tên vụ ở Nam Bộ, hỉ ủ gạ hỉ ạ si còn thật không dám đi cứu người. Thân phận của hắn nhất định hắn không thể tùy hứng làm việc. Chuyện này nguy hiểm quá to lớn. coi như hắn nghĩ vì hỉ ủ gạ bộ tộc hắn cũng không thể đi một khi thất bại chính là đáp cái trước hỉ ủ gạ tộc trưởng cùng ba tên hỉ ủ gạ thượng nhẫn coi như là hỉ ủ gạ bộ tộc cũng thiệt t h i không nổi xin lỗi cứu viện sự tình chỉ sợ ta sát thực lực bất t o n g tâm hơn nữa lấy vụ ẩn ám bộ quen thuộc hiện tại tộc nhân của các ngươi nên cũng đã không có người sống ám bộ từ trước đến giờ lòng dạ độc ác vụ ẩn ám bộ càng là như vậy trừ phi có bắt sống nhiệm vụ yêu cầu nếu không cả cụ g a tộc nhân tồn tại độ khả thi sát thực không lớn mà vụ ẩn luôn luôn cũng là muốn giết chết huyết kế gia tộc. cũng không có bắt sống thuyết pháp. Ai, t Hìa Si đại nhân không cần cảm thấy xin lỗi, điểm này ta đã sớm nghĩ đến. Ta xuất thân b ụ ẩn, so với các ngươi càng thêm rõ ràng thủ đoạn của bọn họ. Ta hiện tại chỉ cầu có thể bảo đảm những thằng bé con này em bé an toàn liền tốt. Bọn họ đều là cả gù dạ bộ tộc tương lai, cái này không có vấn đề, ta sẽ đem bọn ngươi mang tới chỗ an toàn. Phiền phức Hìa Si đại nhân. Ha ha, năm năm trước như vậy, năm năm sau vẫn là như vậy. Ta cả gù dạ bộ tộc đại khái là thật sự khí số đã hết đi. t a kỳ t ỏ gì đủ kỳ cọ cô đơn cười. nhưng ánh mắt đảo qua kỳ mị mạ r ồ trên người thời điểm đột nhiên cả kinh người người là kỳ mị mạ r ồ hai người bốn mắt đối lập tạ kỳ tọ gì rủ k ỳ có trong mắt tràn đầy kinh ngạc thân là cạ cụ dạ bộ tộc lão nhân nàng tự nhiên biết kỳ mị mạ r ồ tồn tại năm đó kỳ mị mạ r ồ sinh ra ở cạ cụ dạ bộ tộc bên trong nhưng là sự kiện lớn đặc biệt là hắn x ỉ có sủ mì ạ cụ lực lượng mạnh đến khiến cùng tộc người đều cảm thấy trình độ đáng sợ cuối cùng bị tộc trưởng tự tay phong cấm ở bên trong hang núi tạ kỳ tọ d ị rủ k ỳ có chính là lúc đó nhân chứng một t r o n Kỳ mỹ mạ rồ dáng vẻ, nàng mãi mãi cũng sẽ không quên. Dù cho đối phương đã lớn rồi, nhưng nàng vẫn là một chút liền nhận ra. Vốn cho là đối phương đã hy sinh ở cái kia t r à n g d i ệ t t ộ cuộc chiến bên trong, không nghĩ tới trước mắt lại còn có thể nhìn thấy hắn, không nghĩ tới còn có người nhớ tới ta. Kì m ị mạ rồ thấy thế cũng không có phủ nhận thân phận của chính mình. Đúng là ngươi, ngươi còn sống sót. Tạ kỳ tọ di rủ kỳ cỏ vừa mừng vừa sợ, một mặt khó có thể tin. Không, không thể. Coi như ngươi không có chết ở lúc trước trận chiến đó bên trong, bên trong cơ thể ngươi huyết kế bệnh cũng sẽ muốn ngươi mệnh. Ngươi làm sao sẽ sống đến hiện tại? Lúc trước kỳ mị mạ rổ huyết kế bệnh bị cả g ủ dạ bộ tộc người sát n h ậ n qua, không sống hơn 12 a Tạ kỳ tọ gì rủ kỳ cọ làm sao có thể tin tưởng? Cái kia nắm dự yêu nghiệt giống như thiên phú thiếu niên lại còn có thể sống sờ sờ đứng ở trước mặt nàng. Du kỳ cọ bà bà, hắn s á c thực chính là năm đó cái kia kỳ mị mạ rổ. Vận may của hắn không sai, gặp phải danh y áp chế lại huyết kế bệnh, lúc này mới có thể sống đến hiện tại. Còn gia nhập t h ơ m n thôn, nhờ vào lần này trung nhẫn của thi, ta mới biết hắn còn sống sót. Ta dẫn hắn lại đây là nghĩ cho hắn biết. c á cụ gia bộ tộc còn may mắn tồn người, hắn cũng không phải là một thân một mình, chỉ là không nghĩ tới, lại sẽ gặp đến chuyện như vậy. Khi A Si nói tới chỗ này, cũng là khá là thổ thức. Tạ Kỳ Tọ d ì dù kỳ có nghe đến đó, vẫn là nửa tin nửa ngờ. Một bên Tạ Kỳ Tọ Dị x ù kỳ nhưng là rơi vào trong sương ngủ, chỉ là mơ hồ cảm thấy danh tự này có chút quen hay. Ngươi đúng là kỳ mi mạ rổ. Kỳ mi mạ rổ cũng không giải thích thêm, vươn tay phải ra, trắng non đ a o xương từ lòng bàn tay bốc lên. Si có s ù mi A không có cái gì so với cái này càng thêm có sức thuyết phục. Tạ Kỳ Tỏ Dị Dụ Kỳ có trong mắt lóe ra sắc mặt vui mừng, mới tin tưởng người trước mắt chính là Kỳ m ì Mạ Dồ. Đúng là ngươi, quá tốt rồi. Như tộc trưởng ở bên trong vùng tỉnh thổ biết con của chính mình còn sống sót, nhất định sẽ hết sức cao hứng. Tạ Kỳ Tỏ Dị Dụ Kỳ có kích động đến rơi nước mắt. Kỳ Mị Mạ Dồ có thể cảm giác được đối phương là thành tâm vì chính mình cao hứng. Vị này cả gụ dạ bộ tộc ông lão coi trọng nhất vẫn là cả gụ dạ bộ tộc truyền thừa. Hoan nên trở về, Kimi Kỳ Mị Mạ Dồ. Tạ Kỳ Tỏ Dị Dụ Kỳ có lập tức biểu thị đối với Kỳ Mị Mạ Dồ Hoan Nen. Vị này bà bà. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm. Kỳ thực ta đối với cả cụ dạ bộ tộc là còn có hay không người may mắn còn sống sót cũng không quan tâm, cũng hoàn toàn không nghĩ về cả g ụ dạ bộ tộc ý tứ. Ta lần này trở về chỉ là muốn hết t h ể cả cụ dạ bộ tộc huyết kế bệnh bệnh án. Ta muốn còn sống, những này bệnh án đối với ta trị liệu huyết kế bệnh còn có tác dụng. Nếu như ngươi biết bệnh án ở nơi nào, có thể không đưa chúng nó giao cho ta. Kỵ m ị mạ dồ thập phần dứt khoát biểu đạt mục đích của chính mình. Ngươi, ngươi không nghĩ về tộc bên trong. Tạ kỳ t ỏ d ì đủ kỳ có khiếp sợ. Lúc trước là cả cụ g a bộ tộc từ bỏ ta. hiện tại nhường ta trở về, không phải một chuyện rất kỳ quái tình sao? thân là cả cụ gia bộ tộc người nên có dâng ra sinh mệnh giác ngộ, cái gì gọi là gia tộc từ bỏ ngươi? đó là ngươi vinh quang. xin lỗi, ta không muốn như vậy vinh quang. nợ cả cụ gia bộ tộc mệnh, ở đêm đó ta đã trả lại. hiện tại cả cụ gia bộ tộc không có tư cách yêu cầu ta làm cái gì. ngươi, mắt thấy hai người liền muốn ở mỹ lên, thì hạ sĩ si vội vã ngăn cản. dù k ỳ cỏ bà bà, k ỳ bị ma rô, hiện tại không phải cái nhau thời điểm. vu ẩn ám bộ lúc nào cũng có thể phát hiện nơi này, chúng ta vẫn là lui trước cách. có chuyện gì, các loại sau khi lại nói đi. Tạ Kỳ tỏ gì dù Kỳ c ó n ngăn chặn tức giận trong lòng, thấp giọng nói rằng, tốt, ta nghe hỉ ạ xì đại nhân sắp xếp. Kỳ Mị mạ dồ không lên tiếng, xem như là ngầm thừa nhận. k h i ạ xì thấy thế, thở phào nhẹ nhõm, lập tức rời đi mọi người rời đi. Dọc theo đường đi đều vô cùng thuận lợi, thật giống vụ ẩn ám bộ đã từ bỏ này một nhóm c ả cụ dạ t ộ c nhân. Vào buổi tối, mọi người đã đi tới khu vực an toàn. Nơi này đã tiến vào hỏa quốc đường cảnh giới bên trong, vụ ẩn ám bộ tuyệt đối không dám ở nơi này quy mô lớn hành động. Mọi người liền ở ngay đây nghỉ ngơi một đêm, ngày mai làm tiếp cần nhất đi. Về h ả i một ngày mọi người rất nhanh liền tiến vào trong r ấ c ộ n g nhưng Kỳ Mị Mạ Rổ vẫn chưa ngủ, hắn chính đang thu dọn hiện nay hết thảy tin tức. Rất lâu, hắn đến ra một cái kết luận, đều là diễn viên A. Chương 1 1 t r ư chim trong lồng. Ban ngày đã phát sinh tất cả, Kỳ Mị Mạ Rổ vẫn lấy người đứng xem góc độ ở thu thập tin tức. Người thường chỉ có thể thông qua hai mắt quan sát, nhưng hắn còn có một thứ đồ vật, vậy thì là cạ cụ giả gẳng. Cạ cụ giả xì gẳng có thể thông qua đối phương trả c ờ d g biến hóa để phán đoán đối phương có hay không nói dối. có thể nói là cực kỳ thích hợp tra hỏi bộ bí thuật kỳ mỹ mạ dồ khi chiếm được này một môn bí thuật sau cũng liền không ai có thể ở trước mặt hắn nói dối ban này khi ạ s ỉ cũng không hề nói dối nhưng bất luận là tạ kỳ tỏ gì sủ kỳ vẫn là tạ kỳ tỏ gì dù kỳ cỏ đều là miệng đầy lời nói dối các nàng ở diễn từ vụ nhận đánh lén câu nói kia bắt đầu các nàng liền vẫn đang diễn trò có thể thấy các nàng diễn đến vô cùng xuất thần không biết tập luyện bao nhiêu lần liên hỉ ủ gạ hỉ ạ ỉ cái này nhận giới lão điểu đều bị lừa nhưng biết các nàng đang diễn trò sau khi Kỵ Mỹ Mạ d ỗ lại thêm ra một nghi vấn. Vậy thì là các nàng mục đích là cái gì? Tuần vui này rất rõ ràng là diễn cho Hỉ U Gà h i A Si xem. Nhưng lừa dối Hỉ U Gà h i A Si, các nàng có thể có được cái gì? k i Mỹ Mạ Dồ không rõ, nhưng thông qua Cả Gù Dạ x ỉ n rằng, hắn phát hiện một món khác chuyện thú vị. Vậy thì là ở bên ngoài 10 km, khoảng chừng 70-80 người tụ tập một chỗ, bọn họ trả cờ d ạ cùng trước mắt cả Gù Dạ tộc nhân giống nhau ý h ệ n Nếu như Kỵ Mỹ Mạ Dồ không có đoán sai, những người này nên chính là còn lại Cả Gù Dạ tộc nhân. bọn họ cũng không có cùng vụ ẩn ám bộ huyết chiến, không có bị thương, không chết, càng thêm không có bị bắt. thông qua những này, kỵ mỹ mạ rổ càng thêm xác nhận tất cả những thứ này đều là một t u n g kịch, là cả c ụ dạ bộ tộc đồng tâm hiệp lực diễn ra vở kịch lớn. bọn họ biết hỉ u gạ hỉ ạ xỉ sì sẽ ở gần đây đến đây b á i p h ỏ n g liền bày ra này một hồi vở kịch lớn. hiện tại lại trở về ban đầu vấn đề, tuôn vui này ý nghĩa ở nơi nào? kỵ mỹ mạ rổ trong lúc nhất thời còn không cách nào ra kết luận. tin tức còn chưa đủ. hiện tại có thể khẳng định là h i U Gà h i A Si mang theo chính mình tới gặp Cả Gũ Dạ Bộ tộc người, có mục đích khác. Mà Cả Gũ Dạ Bộ tộc hiện tại rõ ràng cũng có kế hoạch. Quả nhiên, ở trên thế giới này, hai cái gia tộc muốn tín nhiệm lẫn nhau là một cái cực kỳ chuyện khó khăn. k i Mị Mạ Dồ khẽ lắc đầu, quyết định không lãng phí thời gian, ngay ở đêm nay ngã bài đi. Liên hắn đứng dậy, trước tiên tìm tới Hỉ U Gà h i A Si. h i U Gà h i A Si chính tựa ở trên một cây đại thụ, nhắm mắt dưỡng thần. Nghe được k i m i Mạ Dồ lại đây động tĩnh, hắn mở cặp kia con mắt màu trắng, muốn như vậy còn chưa ngủ. Tìm ta có việc. h i a s -sì i thúc thúc, ta muốn biết ngươi lần này mang ta lại đây mục đích đến cùng là cái gì. Ta không phải ngu ngốc, ngươi hẳn phải biết. Trước những kia lý do thuyết phục không được ta. h i Uga h i a s -sì i thở dài, biểu hiện khá là bất đắc dĩ. Hắn tựa hồ đang suy tư điều gì. Là bởi vì Cả Gụ Dạ Bộ tộc cũng có thứ mà ngươi cần đi. Thấy h i a s -sì i không nói lời nào, k i Mị Mạ Dù nói thẳng ra suy đoán của chính mình. h i a s -sì i nghe vậy, thật sâu liếc mắt nhìn hắn. Ngươi vẫn đúng là không giống như là Cả Gụ ạ Bộ tộc t nhân. Không sai, ta mang ngươi đến Cả Gụ Dạ Bộ tộc sát thực có mục đích khác. là cái gì? Vì nửa tấm bia đá, nửa tấm bia đá, kỳ mị mạ rồ khe như m à y c á cụ dạ bộ tộc nơi nào đến bia đá, không sai, nửa tấm bia đá. khi ủ gạ bộ tộc cùng c á cụ dạ bộ tộc từng là một nhà, phân biệt bảo quản nửa tấm bia đá. tấm bia đá này là hai người bọn ta tộc cộng đồng tổ tiên lưu lại bảo tàng, mặt trên ghi chép rất nhiều bí ẩn cùng bí thuật, nhưng vẫn không người có thể từ cái kia t r ố n g không trong bia đá nhìn thấy đôi câu vài lời. mãi đến tận mấy trăm năm trước, ta hỉ ủ gạ tông gia ra, ra một thiên tài, hắn lấy rất mạnh đ ộ n g lực phá giải trong đ i a đá bộ phận bí mật. Bí mật này chính là cá trậu chim lồng. Cá trậu chim lồng cực kỳ tinh diệu, sau đó bị dùng cho khống chế hỉ ủ gạ phân r a bị ảng t i ể u gẳng, để tránh khỏi dẫn ra ngoài. Từ đó về sau, t ô n g gia cùng phân r a giới hạn mới càng rõ ràng. k ỳ m ì Mạ Dầu nghe vậy, khiếp sợ không thôi. Không nghĩ tới cá trậu chim lồng là như thế đến. c h ẳ n g trách hỉ ủ gạ phân r a mấy trăm năm qua cũng không có người có thể đem phá giải, càng làm cho người ta khiếp sợ là c á cụ gia cùng hỉ ủ gạ lại cộng đồng bảo quản đồng nhất tấm bia đá. Điều này không khỏi làm cho hắn nhớ tới ủ tri hạ bộ tộc bia đá. u c h r hạ bộ tộc bia đá là lục đạo tiên nhân lưu lại, thì ủ gạ cùng cả g ủ dạ bia đá, chẳng lẽ là ủ s ủ sủ kỳ hạ mù dạ lưu lại? Hai chàng này đều thích chơi này một bộ, vì lẽ đó ngươi mang ta lại đây, là hy vọng ta có thể phá giải cả c ụ dạ bộ tộc cái kia nửa tấm bia đá nội dung. k i mị mạ rộ rất nhanh liền suy đoán ra hỉ ạ xỉ mục đích, hỉ ạ xỉ gật gật đầu, cũng không có phủ nhận, không sai. Mấy trăm năm trước vị tia hỉ ủ gạ thiên tài, dựa vào chính là rất mạnh b ị ạ n k i ể u gẳng đồng lực phá giải bia đá bí mật, vì lẽ đó ta suy đoán cả c ụ dạ bộ tộc nửa tấm đ a đá. nên cũng cần dùng mạnh mẽ sức mạnh huyết thống mới có thể nhìn thấy trong đó nội dung mà người đại khái là hiện tại duy nhất phù hợp yêu cầu người người ham muốn c ả cụ dạ trên bia đá bí mật không ta chỉ muốn có được phá giải cá chậu chim lồng phương pháp cá chậu chim lồng thuật thức ghi lại ở ta hỉ ủ gạ bộ tộc nửa tấm bia đá bên trong cái kia phương pháp phá giải rất có thể ở c ả cụ dạ bộ tộc nửa tấm bia đá bên trong ta muốn được nó h i ủ gạ hi a si trong lời nói tràn đầy kiên định h ả câu trả lời này hiển nhiên là kỳ mì mà dỗ không nghĩ tới một cái hỉ ủ gạ tông ra người vẫn là hỉ u g a bộ tộc tộc trưởng hắn muốn cá chậu chim lồng phương pháp phá giải làm cái gì chỉ cần cá chậu chim lồng có giải ngay ấy hướng về tông gia liền có thể vĩnh viễn khống chế phân gia chuyện tốt như vậy hỉ u g a hỉ ả x i không muốn kỳ mị mạ r ù cảm thấy hết sức kỳ quái nhưng ở cạ g ụ dạ xỉn gặm nhận biết bên trong hắn biết hỉ ả xỉ cũng không hề nói dối ta không biết rõ ngươi như thế làm mục đích là cái gì cá chậu chim lồng phương pháp phá giải đối với ngươi có trọng yếu không trọng yếu vô cùng trọng yếu quan hệ này đến ta chết đi đệ đệ năm đó thế ngươi chết đi hỉ ủ gạ hỉ dạ xì thấy ký mì mạ rồi nói ra hỉ dạ xì tên thì ạ xì thoáng kinh ngạc dù sao lấy tuổi tác của hắn không nên biết cái này người có điều rất nhanh hắn lại tự dễ cười không nghĩ tới liền âm ẩn thôn người đều biết hỉ dạ xì cái chết xem ra ta hỉ ủ gạ bộ tộc x ỉ nhục mọi người đều biết ta không sai chính là ta cái kia đáng thương sinh đôi đệ đệ hỉ ủ gạ hỉ dạ xì năm đó rõ ràng là vân ẩn thôn dùng khiến thủ đoạn lại làm cho ta hỉ ủ gạ bộ tộc nuốt giận vào bụng được rồi vì không cho ngọn lửa chiến tranh t r n g cháy ta có thể lựa chọn hy sinh, thế nhưng vì bị n t cựu gặng không rơi vào người ngoài trong tay trong tộc người và đệ tam hổ cả lại nhường h ỷ dạ xỉ đi thay ta chết, hỉ dạ s ỉ tên dương nốc kia vì ta lại tiếp nhận rồi, ta mãi mãi cũng không quên được một ngày kia cảnh tượng, hỉ dạ s ỉ hắn đem ta chế phục sau nói mình không phải vì gia tộc đi chết, vì là chỉ là ta người ca ca này mà thôi, thế nhưng ta cái này làm ca ca nhưng còn nhường hắn nhi tử chịu đựng cá chậu chim lồng thống khổ, thậm chí tương lai còn muốn vì là con gái của ta đánh tới cái kia đáng chết cá chậu chim lồng, ta không cam lòng. gia tộc này chế độ càng làm cho ta cảm thấy tuyệt vọng. phân ra người bị cá trậu chim lồng giàn buộc, ta cái này tộc trưởng lại làm sao không phải chim trong lồng? khi ạ x ĩ nói tới chỗ này, xiết chặt nắm đấm, hết lửa giận. nay lửa giận bên trong bao hàm đối với đệ tam hộ c a bất mãn, cũng bao hàm đối với hỉ ủ gạ bộ tộc bất mãn. chương 1 1 t r lợi ích. khi ạ x ĩ trong lời nói bất mãn, nhường ký m ì mạ rồ khá là kinh ngạc. không nghĩ tới vị này cao cao tại thượng hỉ ủ gạ tộc trưởng lại sẽ có lớn như vậy mà khí. năm đó hỉ ạ sĩ mới vừa trở thành hỉ u gạ bộ tộc tộc trưởng. cũng không đủ quyền lên tiếng, chỉ có thể chơ mắt mà nhìn chính mình đệ đệ vì chính mình chịu chết. này ở trong lòng hắn g i e o xuống một hẳn giống đệ tam hổ cả không làm, trong tộc những kia người bảo thủ cũng làm cho hỉ hạ sỉ thập phấn phẫn nộ. nhưng hắn có thể làm cái gì? lúc đó hắn cái gì đều làm không được. nhưng hiện tại hắn có thể có sự lựa chọn của chính mình. khi uga tộc trưởng vị trí này, hắn đã ngồi vững vàng. nhưng muốn tiến hành cải cách, nhất định phải trước tiên phá giải cả chậu chim lồng. bước đi này liền trực tiếp kẹp lại h y uga hi asi. hắn căn bản không có năng lực như vậy. nghiên cứu mấy năm đều không hề tiến triển. Mãi đến tận 5 năm trước cả cụ g i bộ tộc hướng về hắn cầu viện, hắn mới nhớ tới cái kia nửa tấm bia đá. Nhưng khi đó cả cụ g i bộ tộc lại nơi nào có người có thể giúp hắn mở ra trên bia đá bí mật. Cái kia có điều là một đám chạy nạn phụ nữ trẻ em l á o nhân. Vì lẽ đó h i a xỉ cũng chỉ có thể đem tâm tư này để xuống. Mãi đến tận hắn nhìn thấy k i mi mạ rổ, tâm tư này lại lung lay lên. n ă m đó được gọi là cả cụ g i bộ tộc mấy trăm năm qua dòng máu mạnh nhất người, tuyệt đối có tư cách này mở ra bia đá. ở cô nô hạ thời điểm không nói cho kỵ mi mạ rổ. vừa đến là sợ hắn không đồng ý, mặt khác cũng là sợ tiết lộ phong thanh. mà ở đây hắn cũng không phải sợ nói ra, mặc kệ kỳ mỹ mạ d ồ có đồng ý hay không, hắn chuyện này đều muốn làm. hiện tại cũng thời điểm ngà bài, nghe xong hỉ ạ xì g i ả n giải, g k i mỹ mạ d ồ biết mình bị đối phương tính toán, có điều hắn cũng không để ý, thậm chí còn đối với cái này hỉ ụ gạ tộc trưởng nhiều hơn mấy phần hảo cảm, bởi vì hắn còn có mấy phần huyết tính. thì ra là như vậy, nhưng này nửa tấm bia đá ở nơi nào, ngươi biết không? khi si ạ x khen n h ữ n mày. nhìn về phía xa xa còn chưa ngủ tạ kỳ tỏ gì rủ kỳ cò. Cả c ũ già bộ tộc gặp phải vụ ẩn ám bộ tập kích, điểm này là ta vạn vạn không ngờ tới. Nhưng nếu như cả g ũ à ahoi thật sự đem cả cụ dạ hy vọng thả ở trên những người này, bọn họ nên biết b i a đá hạ xuống. Ngươi dự định bức hỏi bọn họ? Không, không phải ép hỏi. Ta hiểu gạ cùng cả g ụ già ngàn năm thế giao, tình cảm vẫn là ở ta hy vọng đây là một hồi có thể khiến song phương đều vui vẻ giao dịch. Kỵ m ma rô, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta phá giải bìa đá bí mật. Chỉ cần ngươi giúp ta làm đến chuyện này. Ngày sau ngươi có cái gì nhu cầu, chỉ cần ở ta phạm vi năng lực bên trong, ta đều sẽ không chối t ử Hơn nữa, ngươi cần thiết huyết kế bệnh b ệ n h án, cũng chỉ có bọn họ biết ở nơi nào. Được. k ỳ m ỉ mà dù không có từ chối. Bia đá bí mật, hắn cũng muốn biết. h á c d i t này ngàn năm qua đều nhìn c h ằ m c h ằ m ủ chi hạ bộ tộc, sẽ không có không nhắm vào cả gù dạ cùng hỉ ủ g a Nội dung trên tấm bia đá nói không chắc là ở số sụ ký hạ mù dạ lưu lại thứ tốt, hắn không nhìn, chẳng phải là phung phí của trời. Kỳ ạ xì thúc thúc, nhường ta đi theo rủ kỵ c a bà bà nói đi. nếu như nàng thật sự biết cái kia nửa tấm địa đá hạ xuống, ta chắc chắn làm cho nàng nói cho ta. thấy Hỉ ạ Sỉ muốn chính mình đi tìm Tạ k ỳ tỏ dị dù k ỳ Cỏ, k ỳ Mị Mạ d ộ lập tức đem này việc xấu ôm đồn ở trên người mình. cũng tốt, vậy thì xin nhờ ngươi. h i Hạ s ĩ cũng không có phản đối. chuyện này nhường Kỵ Mị Mạ d ộ đi nói, xác thực càng thỏa đáng. biết được Hỉ ạ s ĩ mục đích, k ỳ Mị Mạ d ộ nghi ngờ trong lòng đi hơn nữa. sau đó chính là xem cả g ụ dạ bộ tộc muốn làm cái gì. Du Kỵ Cỏ bà bà, ta muốn cùng ngươi nói chuyện. thấy Kỵ Mị Mạ d ộ tìm đến mình. Tạ Kỳ Tỏ Di dù Kỳ c ó cũng không kỳ quái. v ớ i vặn, ta cũng muốn cùng ngươi nói chuyện. Chúng ta chuyển sang nơi khác nói đi, nơi này không thích hợp. Được. Bà bà. Ta cùng ngươi cùng đi. Tạ Kỳ Tỏ Di d ủ Kỳ lập tức nói rằng không cần, ta tin tưởng hắn không đến nỗi muốn hại ta lão thái bà này. chu Kỳ, ngươi ở đây bảo vệ mọi người đi. Nhưng là nghe lời. Được rồi. Tạ Kỳ Tỏ Di d ủ Kỳ nhìn qua có chút t o a nước, nhưng vẫn là đồng ý. Hai người đi tới yên lặng nơi. Kỵ Mị Mạ Dô đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp nói, dù Kỳ cọ bà bà, ta muốn biết. hiện tại cả cụ i ạ bộ tộc đến cùng muốn làm cái gì? muốn làm cái gì? ta không hiểu ngươi ý tứ. vậy ta liền nói đến lại rõ ràng một điểm. các ngươi diễn một ngày hí, đến cùng muốn làm gì? v ũ ẩ n ám bộ đánh lén loại chuyện hoang đường này, lừa hỉ ủ gạ hỉ ả xi, -si, có thể lừa gạ không được ta? tạ kỳ to gì dù kỳ c ó nghe vậy, con ngươi đột nhiên co rụt lại, bị nhìn tấu. h làm sao có khả năng? vì ngày hôm nay này ra hí, bọn họ nhưng là diễn tập đã lâu, làm sao có khả năng sẽ bị nhìn tấu? h i ủ gạ h xi -si đều tin tưởng không nghi ngờ. trước mắt thiếu niên này lại nhìn ra cái hở chuyện này rốt cuộc là như thế nào là đang gạt chính mình ngươi nói nhăng gì đó du kỳ cỏ bà bà ta rất xác định đây là một màn kịch thậm chí ta còn biết những gái được gọi là bị bắt đi c ả cụ dạ tộc nhân ngay ở phương hướng này khoảng chừng 10 km tả hữu địa phương vì lẽ đó ngươi liền không cần ở trước mặt ta diễn kịch k i mỹ mạ rồ nói chỉ về nơi nào đó không phải quả nhiên không phải k i mỹ mạ rồ chỉ phương hướng chính là c ả cụ dạ a ho i bọn họ vị trí hắn làm sao biết là Hỉ U g a h i a Si nói cho hắn. Không, không thể. h i U g a h i a Si bị Ản Kiệu gặm phạm vi lớn nhất cũng là 3 k m không thể biết bên ngoài 10 k m sự tình. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Dù là trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, Tạ Kỳ Tỏ Dị d ù Kỳ có giờ khắc này cũng h o à n g hồn. Khí vừa mới bắt đầu, liền bị nhìn thấu. Này còn làm sao diễn đến xuống? n g ư ờ i cùng h i U g a h i a Si là một nhóm. Tạ Kỳ Tỏ Dị d ù Kỳ có ép buộc để cho mình tỉnh táo lại, hỏi ra vấn đề thứ nhất. Không, chỉ có thể coi là theo như nhu cầu m ớ i bên. Ta cần muốn cái gì, trước đã nói cho ngươi. Ta chỉ muốn tiếp tục sống. Vì sống, ta có thể làm ra bất cứ chuyện gì. Giờ khắc này ta đến tìm ngươi, mà không phải cùng hỉ ụ gạ h i ạ xì -si đồng thời lại đây, ngươi liền nên rõ ràng thành ý của ta. Các ngươi h í là diễn cho hỉ ụ gạ hỉ ạ xì xem. Ta nếu là nói cho hắn trận tướng, ngươi nói sẽ như thế nào? k ỳ Mỹ Mạ rô lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nụ cười này, n h ư ờ n g Tạ k ỳ tỏ di d ủ k ỳ có trong lòng phát lệnh. Ngươi không thể làm như vậy. Ngươi là cả cụ g i bộ tộc người, làm sao có thể làm ra loại này thường tổn gia tộc sự tình? Tạ Kỳ Tỏ Di Dù Kỳ có cả giận nói, như vậy, mời ngươi đem huyết kế bệnh bệnh án giao cho ta. Sau đó các ngươi muốn cùng hỉ ụ gạ hi ạ si diễn cái gì, ta cũng sẽ không can thiệp. Nhìn trước mắt thiếu niên tóc trắng, Tạ Kỳ Tỏ Di Dù Kỳ có đã rõ ràng, đây là một cái không lợi không dạy sớm nổi ra hỏa. Muốn dùng bộ tộc vinh quang tới nói động hắn, là không thể. Những năm gần đây, người này đến cùng trải qua cái gì, làm sao sẽ biến thành loại này tính tình? Lập tức, nàng nặng nghề phun ra một ngụm trọc khí sau, chậm rãi nói rằng, ngươi muốn bệnh án có thể cho ngươi, nhưng không phải hiện tại. vật kia ở hy mã gì trong tay, các loại chuyện lần này qua đi sau khi, ta sẽ để nàng giao cho ngươi. Có điều trước đó, ngươi không thể đem ngươi nhận ra được sự tình nói cho hỉ ủ gạ hỉ ả g i Nếu không, ngươi vĩnh viễn cũng không chiếm được bệnh án. Thành giao. Kỵ Mỹ Mã Dỗ hết sức hài lòng, nhưng hắn cũng không có liền như vậy kết thúc nói chuyện. Như vậy, hiện tại nói cho ta, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Nói không chắc ta còn có thể giúp các ngươi. Chương 1 1 t t r ư Ra c ố Đảo. Chúng ta đang thăm dò. Thăm dò cái gì? Kỵ Mỹ Mã d ộ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Không hiểu tạ kỳ tỏ gì dù kỳ có ý tứ, thăm dò hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ đối với chúng ta cả cụ dạ bộ tộc đến cùng có cái gì dã tâm. Những năm gần đây, hắn đối với chúng ta cả cụ dạ bộ tộc thực sự là quá mức nhiệt tình. Loại này nhiệt tình làm chúng ta vô cùng bất an. Trên thế giới vô duyên vô cớ thiện ý dù sao không nhiều, coi như là ngàn năm thế giao cũng là vẫn xây dựng ở song phương thực lực tương đương tình huống. Bây giờ cả cụ dạ bộ tộc xa s ú t hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ nhưng còn như vậy nhiệt tình giúp đỡ, điều này làm cho bị hố sợ cả cụ dạ bộ tộc lên lòng nghi ngờ. Đối phương đến cùng có ý đồ gì? Đây chính là cả g ừ d g bộ tộc nghĩ biết rõ sự tình, không phải vậy bọn họ liền như là hì ủ gã bộ tộc trong miệng thịt mỡ như thế. Đối phương nghĩ lúc nào ăn, liền lúc nào ăn. Vì lẽ đó, bọn họ quyết định chủ động xuất kích, đến một chiêu t h i xe bảo vệ tướng. Nếu là hì ủ gã bộ tộc thật sự có ý tưởng khác, cái kia bây giờ đối mặt chỉ còn dư lại 13 người, không có bao nhiêu sức chiến đấu cả g ừ d g bộ tộc, bọn họ nhất định sẽ đ ộ c thủ. Mà này 13 người cũng sắp trở thành cả g ừ d g bộ tộc con rơi. Vì gia tộc truyền thừa, hy sinh không thể tránh được. Mà nếu là hì ủ gã bộ tộc không có cái khác tâm tư. vậy dĩ nhiên là đều đại hoan hỉ. nay 13 người sẽ ở hỉ u gạ dưới sự giúp đỡ, một lần nữa tìm kiếm ẩn cư tri địa, hoặc là gia nhập cô nô hạ, đều là một cái lựa chọn tốt. mà những tộc nhân khác nhưng là triệt để h n vào nhân giới, lại cũng không người nào biết thân phận của bọn họ. nhưng tuần vui này mặc kệ cuối cùng thăm dò ra cái gì đến, cũng không thể nhường hỉ u gạ hỉ A xì biết chân tướng. nếu không, khi u gạ cùng cả c ụ dạ trong lúc đó quan hệ sẽ triệt để chuyển biến xấu. ở tạ kỳ tỏ gì đủ k có giải thích, kỵ m ị mạ rổ cũng rõ ràng cả c ụ dạ bộ tộc diễn này ra hỉ mục đích. gia tộc này hiện nhiên đã biến thành như chim sợ c á n h quang nhưng bọn họ có như vậy lo lắng cũng không kỳ quái hơn nữa thì ủ ga bộ tộc cũng không tính n o a n u g n g bởi vì hì ủ ga h i ạ si sát thực ghi nhớ đ ồ của người ta có thể đem này một thế hệ mạnh nhất huyết kế giới hạ người lấy ra đánh cược cả cụ gia bộ tộc cũng quả thật có quyết đoán không đúng ta kỳ to gì sủ kỳ là thế hệ tuổi trẻ mạnh nhất chuyện như vậy chỉ sợ không hẳn là thật sự có lẽ từ lúc 3 năm trước cả cụ gia bộ tộc ngay ở tính toán chuyện ngày hôm nay kỳ m ị mạ rồ khẽ lắc đầu những suy đoán này đều không trọng yếu. trước mắt biết rồi song phương mục đích chuyện đó liền dễ giải quyết nhiều ta biết hỉ ủ gạ hỉ ạ xì đối với cả cụ dạ bộ tộc ý đồ là cái gì ngươi biết ngươi làm sao sẽ biết tạ kỳ tọ di dù kỳ có cả kinh tự nhiên là hỉ ủ gạ hỉ ạ xì nói cho ta hắn dẫn ta tới nơi này cũng là vì cái mục đích này hắn đến cùng muốn làm gì tạ kỳ tọ di dù kỳ có để cao cảnh giác vì nửa tấm bia đá bia đá tạ kỳ tọ di dù kỳ có nghe vậy lập tức nhớ tới đây là vật gì là khối này không ai có thể nhìn ra chữ bia đá nếu như cả cụ gia bộ tộc thế hệ bảo quản bia đá chỉ có một khối, vậy hẳn là chính là nó. Hiu gạ Hi ạ s ỉ biết làm sao mở ra tấm bia đá kia. Có lẽ vậy. hắn nói cần sức mạnh của ta đến mở ra. Ta nghĩ nên cùng trong cơ thể ta s ỉ có xùm mì ạ cụ lực lượng có quan hệ. Nhưng cụ thể làm sao đi làm, chỉ có nhìn thấy bia đá sau, hắn mới sẽ nói. Tạ kỳ t ỏ gì d ủ kỳ có nghe vậy. Thâm tư lập tức lung lay lên. Nghe đồn tấm bia đá kia ghi chép rất nhiều bí thuật, có lẽ đây là cả cụ gia bộ tộc lại lần nữa quật khởi thời cơ. Có thể mở ra bí mật mới có giá trị, nếu không. ở lại nơi đó hơn 1.000 n ă m cũng không có bất kỳ tác dụng. Cả cụ gia bộ tộc cũng đến gian nan nhất thời khắc. Nếu là thật sự có thể mở ra bí mật này, tuyệt đối là chuyện tốt. k ỳ Mị Ma Dồ, ngươi còn nhận chính mình là cả gù gia bộ tộc người sao? Tạ Kỳ Tỏ Di d ù Kỳ cỏ đột nhiên hỏi. Nhận. Có điều nếu như ngươi muốn nhường ta, vì là cả gù gia bộ tộc làm trâu làm ngựa, ta khuyên ngươi vẫn là thu hồi tâm tư này. Tạ Kỳ Tỏ Di d ù Kỳ cỏ thở dài, biết mình nói bất động k ỳ m ì m à Dồ. Được rồi, ta biết rồi. Cái kia nửa tấm đ i a đá tam tích, ta có thể nói cho ngươi. Có điều. Ta hy vọng ngươi ở xem xong bia đá sau, có thể đem bên trong nội dung nói cho ta. Này có lẽ cả g ụ dạ bộ tộc một lần nữa quật khởi thời cơ. Có thể. Có điều bên trong nếu như có hỉ ủ gạ bộ tộc đồ vật, hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ hẳn là sẽ không nghĩ để cho người khác biết. Hỉ ủ gạ đồ vật ta không có hứng thú, ta chỉ muốn biết cả cụ dạ bộ tộc nội dung. Thành Giao, thấy k ỳ m ỉ mạ r ồ đồng ý, ta kỳ t ỏ gì dù kỳ có trong lòng buông lỏng, lập tức đem bia đá vị trí nói cho hắn. Ở cả g ụ dạ bộ tộc gia nhập vụ ẩn thôn thời điểm, cả cụ dạ tổ tiên cũng không có đem bia đá mang đi. mà là đem ở lại chúng ta nguyên bản trụ sở cấm địa bên trong, cái kia cấm địa chỉ có chúng ta c ả gù gia bộ tộc người có thể đi vào. k ỳ mị ma rồ, ngươi muốn đi lấy bia đá, nhất định phải cẩn thận cấm địa bên trong tổ tiên thiết trí thử thách, chỉ có thông qua cái kia thử thách mới có thể nhìn thấy bia đá. Ngoài ra, ngươi vẫn phải cẩn thận hỉ ủ gạ hỉ ạ sỉ, -si. hắn nói không chắc sẽ khi biết trong bia đá dùng sau trở mặt. c ả gù gia bộ tộc nguyên bản trụ sở dùng ngôn ngữ tự nhiên là không cách nào nói rõ. Vì lẽ đó tạ kỷ tỏ dĩ rủ kỷ có quyết định mang kỵ mị ma r cùng hỉ ủ gạ h sỉ -si qua đi. nhưng diễn kịch diễn nguyên bộ ở trước khi đi cần trước đ e m này 12 cái cạ g ụ dạ tộc nhân ăn bài xong kỵ mỹ mạ d ổ mang theo tạ kỳ tỏ dì rủ kỳ cò hồi phục tìm tới hỉ a si hỉ ạ si lúc này là hỉ sáng s ớ m ngày thứ hai liền đem cạ g ụ dạ tộc nhân sắp xếp thỏa đáng sau đó một nhóm năm người thêm vào một cái tạ kỳ tỏ dì rủ kỳ cò hướng về cạ g ụ dạ bộ tộc cấm địa mà đi sau 3 ngày ở mênh mông trên biển rộng kỵ mỹ mạ rổ đám người đang tìm một hòn đảo nhỏ phía trước hòn đảo nhỏ kia chính là dạ c ố đảo Tạ Kỳ Tọ Dì Dụ Kỳ c ó chỉ về cách đó không xa một tòa nhìn qua vô cùng hoang vu hòn đảo nói rằng bị ản t i u gặng Hiu Gà Hỉ Ả Si mở ra bị ản t i u gặng, tầm mắt khóa chặt ở hòn đảo nhỏ kia lên. Trên hòn đảo nhỏ không có nửa điểm màu xanh lục thực vật, có chỉ là n h a m thạch, còn có màu trắng rừng xương. Những kia rừng xương cùng xỉ cọ xù mị ả củ xương cực kỳ tương tự. Nơi này chính là cả cụ dạ bộ tộc cấm địa dạ cốt đảo sao? Kỵ Mị mạ rồ lẩm bẩm nói nhỏ. Thuyền nhỏ dần dần tới gần đảo nhỏ. Ở Tạ Kỳ Tọ d i k c ó dẫn dắt đi, mọi người tới đến một hang núi khẩu. Cả cụ dạ bộ tộc thế hệ bảo quản bia đá liền ở ngay đây. Có điều chỉ có cả cụ dạ bộ tộc người có thể tiến vào bên trong. Bên trong cụ thể là hình dáng gì, ta cũng không có không biết. Lần trước ta đi tới nơi này, vẫn là 50 năm trước cùng tộc trưởng đồng thời đến. Khi đó, ta cũng là ở cửa chờ đợi. Chuyện này đang trên đường tới, khi ủ gạ h ì ạ si đã từ tạ kỳ tỏ gì rủ kỳ có trong miệng biết rồi. Vì lẽ đó hắn giờ khắc này cũng không kinh sợ. Hắn mở ra b ị ản tiệu gẳng, nhìn về phía sơn động. Sơn động bị một tầng kết giới bao trùm, liền ngay cả b ị ản t i u gẳng đều không thể dò xét. Khi ạ s -si ì đưa tay phải ra, đặt ở kết giới lên. Quả nhiên, bất luận hắn làm sao dùng sức, đều không thể bước vào kết giới một bước. Cảu g i a -ja tổ tiên thủ đoạn, sắp thực không phải bình thường. k i mỹ ma rô, cái kia chuyện còn lại liền xin nhờ ngươi. Chỉ cần có thể lấy ra bia đá, biết được trong bia đá nội dung, ngươi chính là ta hỉ ủ gạ bộ tẩu cân nhân. Khi u gạ h i a x i -si này lời nói đến mức có thể nói thành ý mười phần. Khi ạ s i thúc thúc xin yên tâm, đều đi tới nơi này, ta cũng không nghĩ tay không mà về. Kỵ mỹ ma rô nói xong, trực tiếp đi vào sân đ n g Chương 115 3.000 thế giới xuyên qua kết giới m ô kỳ mỹ mạ rồ đi tới một cái t ố i t ă m hành lang k i a sáng cũng thật là kém a kỳ mỹ mạ rồ nhổ nước b ọ n một câu sau đó tay phải sở hướng về phía chính mình túi nhẫn cụ lấy ra một cái bổ kỳ bản liền quyết định là ngươi e t i h u m à u v à n g điện quang từ bổ kỳ bản bên trong c h u i ra hóa thành hồi lâu không gặp tiêu t đi cả lại thấy ánh mặt trời e tiêu t có vẻ khá là hứng phấn trực tiếp nhảy lên k i mỹ mạ d ồ vai cọ cọ gò má của hắn e t i u chiếu sáng nghe vậy tiếp chú nửa đoạn đuôi phát sinh hào quang màu vàng nóng, trực tiếp d ọ i sáng phụ cận mấy mét địa phương. như vậy liền tốt lắm rồi. giải quyết chiếu sáng vấn đề, k ỳ mị mạ rồ tiếp tục tiến lên. xuyên qua hành lang sau, trước mặt hắn xuất hiện một mảnh rừng xương. k ỳ mị mạ rồ đưa tay phải ra, sờ về phía gần nhất một cái đầu lâu. mặt trên tuy rằng nhiễm không ít cho bụi, nhưng hắn vẫn có thể nhận ra, đây chính là sỉ c ộ t sủ mị ạ cụ tạo thành xương. cùng bên ngoài rừng xương gần như, xem ra chỗ này xác thực cùng cả gù dạ bộ tộc có không nhỏ quan hệ. như vậy, bia đá ở nơi nào? Kỳ Mị Mạ Dồ cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp mở ra b ị ả n cựu g ắ n g Tầm mắt của hắn lập tức biến thành trắng đen song sắc, chu vi một kỳ lở m ẹ t bên trong tất cả mọi thứ đều có thể thấy rõ ràng. Ở nơi đó, rất nhanh Kỳ Mị Mạ Dồ liền phát hiện bia đá vị trí. Ngay ở rừng xương nơi sâu xa, bốn phía đều bị màu trắng xương bao trùm. Tìm tới, hành động tựa hồ ngoại ý muốn thuận lợi, này cũng không có nhổn kỳ Mị Mạ Dồ cảm thấy hài lòng. Ngược lại, hắn trở nên càng thêm cảnh giác. Tạ Kỳ Tỏ Di r ủ Kỳ còn nói tới thử thách còn chưa có xuất hiện. Chúng ta đi, đ i Chu, đ i c ả một người một thú hướng về bia đá vị trí mà đi thế nhưng đi không bao xa kỳ mỹ mạ rồ liền nhận ra được không đúng bởi vì bốn phía xương lâm động chỉ thấy rừng xương lên cho bụi bị phủ xuống từng cây từng cây trắng non xương tổ thành hình người những này xương không ngừng tạo thành bộ xương số lượng càng ngày càng nhiều đem kỳ mỹ mạ rồ bao quanh v â y nốt đây chính là cái gọi là thử thách sao có chút ý nghĩa kỳ m ị mạ rồ mở ra bị ản k i u gẳng đem hết thảy bộ xương đều thu vào đ á y mắt tổng cộng 81 bộ xương khô vây quanh b tầng không chờ kỳ m ị mạ r u ngẫm nghĩ Bộ xương đã bắt đầu phát động công kích. Xèo xèo xèo, chỉ thấy một con bộ xương mở ra 10 ngón, quay về kỳ mị mạ rổ chính là một trận b ắ n phá. Đó là hắn rất tinh tường chiêu thức, thập chỉ xuyên đạn. 10 cây xương ngón tay phóng tới, uy lực mạnh, là đủ xuyên thấu tảng đá. Kỳ mị mạ rổ quyết định thật nhanh, tay phải vung một cái, kiếm xương từ lòng bàn tay phải bay ra. Hồi toàn h ộ thuẫn, kiếm xương lôi ra một đạo hình tròn anh kiếm, đem 10 cây xương ngón tay toàn bộ văng ra. Nhưng đây chỉ là bắt đầu, chỉ thấy còn lại 80 bộ xương khô đồng thời r ỗ i ra 10 ngón. một giọt mồ hôi lạnh từ k ỳ mị mạ rổ cái chán hạ xuống vậy thì hơi cường địa quá k ỳ mị mạ rổ nhổ nước bọt một câu sau đó 800 cây xương ngón tay từ bốn phương tám hướng bắn phá mà đến hồi thiên đối mặt như vậy dày đặc công kích k ỳ mị mạ rổ thể nội hết thể huyết đạo đồng thời thả ra lượng lớn trả cơ dạ thân thể cũng vào thời khắc này bắt đầu chuyển động màu xanh lam chạ cơ dạ vòng bảo vệ theo hắn chuyển động nhanh chóng ở bốn phía hình thành len ken ken 800 cây xương ngón tay liên tiếp không ngừng đánh vào hồi thiên bên trên nhưng đều bị từng cái văng ra không thể không nói Hồi Thiên như vậy phòng ngự chiêu thức thực sự là dùng quá tốt, nhưng ở kỵ mỹ mạ rổ trên bà vai tiệp chủ biểu thị có chút chóng văn đầu. t i cả ngay ở tiệp chủ muốn ngắt quá khứ thời điểm hồi Thiên kết thúc, kỵ mỹ mạ rổ mới vừa dừng lại 10 bộ xương khô liền cùng nhau tiến lên l i ê u Chi Vũ không có bất kỳ động tác dư thừa nào, từng chiêu từng thức đều cùng trên người xương kết hợp đến vô cùng tốt, xương có duỗi, đâm ra đều vừa đúng. 10 bộ xương khô liên hợp công kích nhường mới vừa dừng lại hồi Thiên kỵ mỹ mạ rổ chỉ có thể né tránh trong lúc nhất thời không tìm được thời cơ phản công. một đợt thế tiến công kết thúc sau, lại là 1 ư ờ i bộ xương khô tấn công tới. trong t a y bọn họ đều nắm một thanh đao xương. Xuân c h ì Vũ, vũ khí thể thuật, chính xác mềm mại thể thuật tiện tay bên trong đao xương kết hợp đến cực kỳ hoàn mỹ. mỗi một đao đều mang cho kỳ mị mạ rồi một loại cảm giác nguy hiểm. dưới chân tuấn bộ liên tục phát động, tránh một làn sóng rồi lại một làn sóng thế tiến công, còn thật là khiến người ta thở không nổi thế tiến công. 10 bộ xương khô công kích, 71 bộ xương khô đứng ngoài quan sát. những này bộ xương một bộ nghiêm chỉnh huấn luyện dáng vẻ. Xuân Chi Vũ thế tiến công kết thúc, mặt khác m 0 ờ i bộ xương khô liền đón lấy vọt lên, quyền cước lẫn nhau. Kỵ Mị Mạ Rổ trong tay kiếm xương vung dậy, bốn ánh kiếm hiện lên, t h ủ y binh tứ phương t r ạ m bốn ánh kiếm chém vào gần nhất bộ xương trên người, bốn viên xương sọ đống nhiên bay lên. Nhưng còn lại sáu bộ xương khô đã xuống tới, Đường Tùng Chi Vũ bộ xương trên người mọc ra mấy chục cây xương truy, hướng về k ỳ Mị Mạ Rổ chính là một trận xoay tròn tiến công, mang gai con q u a y k Mị Mạ Rổ con ngươi co rụt lại, lập tức nhảy lên một cái, nhảy lên bầu trời, á bộ xương khô không kịp phanh lại. trong nháy mắt đánh vào một chỗ, xương càng là tán lạc khắp mặt đất. k ỷ m ị Mạ Dầu người ở giữa không trung, nhưng không có bao nhiêu sắc mặt vui mừng, chỉ thấy số bộ xương khô đồng thời rút ra c c sống của chính mình, hóa thành xương dây xích hướng hắn vung đến. Thiết tuyến hoa trì vũ, không được. k ỷ m ị Mạ d ồ nói thầm cốt bồn, tay trái vung một cái, k h ắ t một cái kiếm xương cũng từ lòng bàn tay bay ra, hai thanh kiếm đồng thời vung lên, nhị đ a o lưu, song trọng hình quả chém, hai thanh kiếm chém ra, đem kéo tới xương dây xích hết mức đánh nát, nhưng còn lại bộ xương cũng sẽ không cho hắn cơ hội phản ứng. Hắn này hai kiếm vừa mới hạ xuống, khắc một cái xương dây xích lại lần nữa quét tới, đem bó đến chặt chẽ vững vàng. Lại nhìn khắc một bộ xương khô, hắn tay phải đã hóa thành xương cốt vui khoan, hướng về kỵ m ì mạ r ộ vọt thẳng đến. Hiển nhiên là muốn ở trên người hắn mở một cái động. Tiếp tục như vậy, nhưng là chơi không vui. Đường Tùng chi vũ, k ỳ m ị mạ r ộ trên người lập tức bước lên màu trắng xương truy, thân tử toàn chuyển bên dưới, xương dây xích hết mức gãy vỡ. Hai tay kiếm xương giao nhau, hóa thành màu đen. Kiếm chi bài cờ lão phát động. Sau đó song kiếm hướng về cái kia vọt tới bộ xương trực tiếp chém tới. bạch điều thập tự đột thập tự c h ẳ n g kích cái kia xương cốt núi khoan trực tiếp bị màu đen kiếm xương c h ả t đứt thập tự ánh kiếm đem bộ xương cùng c h ả t đứt kỵ mị mạ dầu nghiêm túc nhiều như vậy bộ xương dùng còn đều là cạ gù dạ bộ tộc huyết kế giới hạn lẽ nào bọn họ đều là cạ gù dạ bộ tộc tộc nhân kỵ mị mạ dầu trong đầu bước lên suy đoán như vậy tựa hồ chỉ có suy đoán như vậy mới có thể giải thích trước mắt cảnh tượng này 81 bộ xương khô mỗi một bộ đều nắm giữ trung nhẫn thực lực tuy rằng không mạnh nhưng không chịu nổi số lượng nhiều cạ c ù dạ bộ tộc tổ tiên còn thật là biết chơi có điều như vậy liền muốn ngăn cản ta, có thể còn chưa đủ a tốc chiến tốc thắng đi. k ỳ m ị mạ rồ c ờ i lạnh một tiếng, há mồm ra, trong đó một chiếc răng đ i ê n cuồng sinh trưởng, hóa thành một thanh kiếm xương, sau đó bị hắn cắn chặt lấy chuôi kiếm. Dưới chân thuận bộ phát động, người đã đi tới hết thệ bộ xương trước mặt. Đồng thời, hai tay màu đen kiếm xương cầm thật chặt, sau đó nhanh chóng chuyển động. Từng trận kiếm phong chưa bao giờ đoạn v ù n g vậy kiếm xương bên trong bốc lên. Tam thiên thế giới, k h ủ n g bố kiếm phong không ngừng phát sinh, phía trước bộ xương đã không thể chịu đựng, xuất hiện kết thúc n ư ớ t dấu hiệu. Tam Đao Lưu, Tam Thiên Thế Giới. vào đúng lúc này ba thanh trưởng kiếm bùng nổ ra huy lực cực kỳ đáng sợ Xèo. kỵ m ị mạ rồ hóa thành một đạo tàn ảnh g i ế t vào bộ xương n h ó m bên trong trước g 1 1 6 bộ xương người khổng lồ Xèo. kỵ m ị mạ r thân hình theo ánh kiếm xuyên qua bộ xương nhón sau đó đột nhiên dừng bước trong tay song kiếm cùng trong miệng cắn vào kiếm xương lên đen kịt ánh kiếm dần dần tàn đi hắn xoay người quay đầu lại nhìn về phía phía sau 81 con rối xoạt o ạ t âm thanh l ê n h lảnh vang lên sau phản phất có phản ứng dây chuyển o ạ t o ạ t răng rắc o ạ t o ạ t gãy vỡ âm thanh không dứt bên a i 81 con rối đồng thời s ụ t ra, tán lạc khắp mặt đất. một chiêu thuần sát. k ỳ m ì mạ rồ hé miệng, trong miệng kiếm xương rơi xuống trên đất. dùng này một chiêu, r ă n g thật là có điểm đau. xem ra sau này đến rèn luyện một chút cắn hợp lực mới được. đây là k ỳ m ị mạ rồ lần thứ nhất ở trong thực chiến dùng ra tam thiên thế giới. uy lực của nó cực kỳ kinh người, mà này còn không phải tam thiên thế giới uy lực thực sự. dù sao hắn mới được đao này thuật không lâu, nhưng muốn hoàn toàn nắm giữ, đạt đến sổ rồ trình độ, còn cần thời gian. có điều vẹn vẹn là bước đầu nắm giữ, uy lực cũng đã thập phần khả quan. ngay ở k ỳ mỹ mạ r ồ cho rằng giải quyết thời điểm, những kia giải r á c xương lại lại lần nữa chuyển động. đây là k ỳ mỹ mạ r ồ cả kinh, lại lần nữa để cao cảnh giác. bị ảnh ự u gặng t ầ m nhìn bên trong, tất cả động tĩnh hạt nhân đều đến từ chính cái kia nửa tấm bia đá. chỉ thấy bia đá bên xương nhanh chóng lắp ráp thành một cái to lớn đầu lâu, mà nửa tấm bia đá nhưng là vừa vặn khảm nạm ở đầu lâu trên chán. mới vừa bị k ỳ mỹ mạ r ồ chém nát xương trắng cũng bị bia đá kia đầu lâu toàn bộ hút qua đi. chỉ chốc lát sau, một màn kinh người xuất hiện. chỉ thấy một cái khoảng trừng cao 20 m é t bộ xương người khổng lồ xuất hiện ở trước mặt của hắn kỵ mị mạ rồ trợn to hai mắt trong mắt tràn đầy chấn động vậy thì có chút thái quá k ỳ mị mạ rồ sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị hắn có thể cảm giác được khô lâu này người khổng lồ mang đến mạnh mẽ cảm giác n ộ t n g ạ t loại kia cảm giác n ộ t n g ạ t đã không thua với họ rồ xỉ mà loại kia cấp bậc cường giả nói cách khác cả cấp thậm chí là cả cấp bên trên thực lực đi cả tiệp chu nhìn cái kia bộ xương người khổng lồ trên mặt hiện lên đồng dạng là vẻ chấn động gào từ bộ xương người khổng lồ trong miệng phát sinh không giống nhân loại tiếng hô, không bố cơn lốc theo này một tiếng gào thét điên cuồng chuyển vận, gió mạnh kéo tới, Kỵ m ị Mạ Dô lập tức ổn định thân hình, nhưng trên người áo bào bị thổi làm bay p h ầ n v ậ t sợi tóc màu trắng càng là theo gió m ù a tung. Một tiếng gào thét lại thì có uy lực như vậy, bộ xương người khổng lồ dùng hành động hiện lộ chính mình bộ phận thực lực. t h i ể u gia hỏa, m ờ i vạn vun. Kỵ Mỹ Mạ Dô lập tức cũng không khách khí, trực tiếp nhường t p chủ lên đại triều. Hắn muốn nhìn một chút, khô lâu này người khổng lồ sức phòng ngự làm sao? Tỷ cảm chủ. Màu vàng điện quang ở t i ệ p chủ gò má hai bên màu đỏ điện lực trong túi ngưng tụ, sau đó toàn thân đều bốc lên sấm sét ánh sáng. Vâng! Một đạo kim sắt sấm sét đánh vào bộ xương lớn trên thân thể người, nhưng cũng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Quá nhiên, không có dùng. Kỵ mì Ma Dụ thấy thế cũng không kỳ quái. Khổ lâu này người khổng lồ là dùng cả gụ dạ bộ tộc xương ngưng tụ mà thành, mà cả gụ dạ bộ tộc xương nhưng là xương tên cứng rắn. t i ệ p chủ thực lực tuy rằng không yếu, nhưng cũng không thể một đòn liền đánh nát này cao đến 20 m é t bộ xương người khổng lồ. d à o đòn đánh này tuy rằng không có đối với bộ xương người khổng lồ tạo thành thực thể thương tổn nhưng hiển nhiên triệt để làm tức giận đối phương. Bộ xương người khổng lồ mở ra năm ngón tay, quay về địa chủ chính là quét qua. Trường Phong gào thét, uy lực còn đang gầm rú âm thanh bên trên. i ị p chủ nhỏ gầy thân thể lập tức bị thổi làm ngã trái ngã phải. Cùng lúc đó, bộ xương người khổng lồ xương ngón tay đột nhiên bắn ra, nhất chỉ xuyên đạn. Tuy rằng chỉ là xương ngón tay, nhưng tương giao với cái kia thân thể cao lớn, này xương ngón tay có tới cột như vậy thô to. Địa chủ giờ khắc này căn bản là không có cách khống chế chính mình thân thể. đối mặt đòn đánh này không thể tránh khỏi. Ti ca, ngay ở này thế ngàn cân treo sợi tóc, k ý m bị mạ rổ một cái thuần bộ, đem ôm vào trong lực, tránh này chí mạng đòn đánh này. Một tiếng vang ầm ầm, xương ngón tay đâm vào đại địa, lưu lại một cái hố sâu. Sức phòng ngự kinh người, lực công kích cũng tương đương kinh người. k ỷ mỹ mạ rổ ra kết luận sau, thiện tay đem tiệp chủ thu vào bộ kỳ bản bên trong. Tiểu gia hỏa không phải ti thần, chiến đấu ở cấp bậc này, nó tạm thời còn không xen tay vào được. Cả c ũ dạ tổ tiên thủ đoạn cũng thật là đ phá. Đây là cả g ũ dạ bộ tộc sở s ạ n độ sao? so với hoàn chỉnh bản sở Sanu, k h â u lâu này người khổng lồ tự nhiên là kém xa t i t ắ p Nhưng đối với hiện tại Kỷ Mỹ Mạ d ồ tới nói, đúng là một cái đối thủ khó dây dưa. Thân thể cao lớn, kinh người sức phòng ngự, đáng sợ lực công kích, bất luận là điểm nào cũng không tốt ứng phó. Không chờ Kỷ Mỹ Mạ d ậ ngẫm nghĩ, bộ xương người khổng lồ lại lần nữa phát động tiến công, thập chỉ xuyên đạn, bất luận là tốc độ vẫn là uy lực, đều không phải mới vừa đến bộ xương có thể so bì. Kỷ Mỹ Mạ d ậ dưới chân tuấn bộ liên tục triển khai, tạm thời tránh mũi nhọn, mỗi một cái xương ngón tay rơi xuống đất, đại địa đều chấn động một chút. có thể thấy được uy lực của nó. Bụi mù nổi lên bốn phía, tầm mắt trở nên càng thêm gây go. Cũng may ở bị ả n h k ự g ẳ n g trong tầm mắt, những này bụi sủ chỉ cả vang không là cái gì. Kỵ m ị mạ rổ nhanh chóng tiến lên, hai tay kiếm xương hóa thành màu đen kịt, chém về phía bộ xương người khổng lồ. Chung kết hồi toàn t r ạ m chỉ thấy k ỳ m ị mạ rổ xong kiếm hướng ra phía ngoài, cả người xoay tròn mà ra. Xong kiếm dường như như con thoi điên cuồng chém vào bộ xương người khổng lồ chân phải bên trên. l ê n ken ken, p h á hoa tung vẽ, phải cẳng chân xương nứt ra rồi một cái lỗ hổng. Kiếm thế đi tận. k ỳ mị mạ rồ rơi xuống đất tránh ra, đã thấy cái kia nứt ra lỗ hổng lại dần dần khép lại, lại khép lại. k ỳ mị mạ rồ cho mày, bộ xương người khổng lồ một cước đặt đến, bàn chân rơi xuống đất, đất rung núi chuyển. k ỳ mị mạ rồ vội vàng tránh, muốn đối kháng loại này quái vật khổng lồ, xem ra cần tương ứng thủ đoạn cùng trong nháy mắt mạnh mẽ l ự c phá hoại. k ỳ mị mạ rồ ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, tay phải ngón trỏ lập tức đặt ở miệng bên, c ắ n phá, máu tươi tràn ra, hai tay k ế t tấn, thông linh thuật, phin một tiếng, màu vàng hùng sư xuất hiện ở k ỳ mị mạ dỗ trước mặt. Hoàng Kim s ạ bờ l ệ mòn cứu cực thể đi r i mòn, Kỳ Mị Mạ Rồ hơi thở dốc, nhìn trước mắt Hoàng Kim s ạ bờ l ệ mòn, n ổ nước bọt nói, cái tên này còn rất phí trả c ờ ra. Hoàng Kim s ạ bờ l ệ mòn nhìn Kỳ Mị Mạ d ồ một chút, Tựa Hồ chính đang quen thuộc cái này triệu Hoàng Chính mình đi ra người, không được hắn h ô i phục, bộ xương người khổng lồ công kích lại lần nữa đến, thập chỉ xuyên đạn, liền phát. Trong lúc nhất thời, bộ xương người khổng lồ hai tay hóa thành to lớn gạt l ỉ n h hướng về k i Mị Mạ d ồ một trận ban phá. k Mị Mạ Rồ lập tức nhảy lên Hoàng Kim s ạ bờ lề mòn trên lưng, tránh. Hoàng Kim Sạ bỡ lỡ l ò n h i ể u ngầm trong lòng, lập tức hóa thành một n ó i tia chớp màu vàng nóng, biến mất ở thập chỉ xuyên đạn phạm vi công kích bên trong. Tốc độ nhanh chóng, càng còn ở k ỳ mỹ mạ rổ thuấn bộ bên trên, tốc độ âm thanh giống như lực bộc phát. Hoàng Kim Sạ bỡ l ệ m ò n thực lực đáng sợ từ từ hiện lộ, không hưởng phí ta nhiều như vậy trả c ơ a dạ. k ỳ mỹ mạ rổ trong lòng vui vẻ, nhìn về phía cách đó không xa bộ xương người khổng lồ. Sạ bỡ l m ò n chúng ta lên. Hoàng Kim Sạ bỡ lẻn gầm nhẹ một tiếng, đ ắ p tốt, tốc độ tăng lên tới cực hạn. cái kia bộ xương người khổng lồ trong lúc nhất thời đều không phản ứng kịp lớn kỵ m ị mạ r ồ trong lòng thôi thuốc lớn chi b ả y cơ lão nguyên bản chỉ có 3 mét cao hoàng kim xạ bờ lệ mòn lập tức to lớn hóa gạo một tiếng thu gạo vang vọng toàn bộ sân đ ộ n g 20 m é t cao hoàng kim xạ bờ lệ mòn xuất hiện cứu cực nát tan chảo t r ư ơ n g 1 t 7 r m ư một t i ễ n một t r ả o bốn chỉ bung nổ ra khủng bố ánh sáng màu trắng to lớn hóa hoàng kim xạ bờ lệ mòn trực tiếp chụp vào bộ xương người khổng lồ g ự c cứu cực nát tan chảo vớt xác đặt tại cái kia cứng rắn cực kỳ xương bên trên rằng qua một lát sau, truyền đến quen thuộc tiếng gãy xương, x o t x o ạ t một trảo xuyên tim, bộ xương người khổng lồ tuy rằng không có tầm, thế nhưng này một trảo trực tiếp vùn á t hắn xương lực, nát tan, một tiếng hét thảm sau, bộ xương người khổng lồ quỳ một chân trên đất, thành công, kỳ m ị mạ rổ còn chưa kịp cao hứng quá lâu, cái kia vỡ vụn xương càng là lại lần nữa bắt đầu khép lại, nhưng lần này hắn thấy do nguồn sức mạnh này khởi nguồn, chính là cái kia k h ả m nạm ở bộ xương người khổng lồ cái c h n nửa tấm bia đá, bia đá chính là nó cung cấp nguồn sức mạnh này, ở phát hiện điểm này đồng thời. Hoàng Kim Sạ b ỡ Lệ Mọn thân thể bắt đầu thu nhỏ lại. Đây là một người một thú lần thứ nhất phối hợp cũng không t h u ầ n thủ. Lại thêm vào đem Hoàng Kim Sạ Bờ Lệ Mọn trở nên khổng lồ như thế, đối với kỳ mị mạ rổ tiêu hao cũng không nhỏ. Cái này hình thể tạm thời không cách nào thời gian dài duy trì. Hoàng Kim Sạ b ỡ Lệ Mọn vụn nhỏ lại, biến trở về nguyên bản dáng dấp. Đòn đánh này tiêu hao rất lớn, lấy ngươi phân cho ta trả cờ d ạ ta không cách nào lại tới một lần nữa công kích giống nhau, nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Hoàng Kim Sạ Bờ Lệ Mọn mở miệng nói rằng, ta biết. sau đó ngươi chỉ cần tránh khô lâu này người khổng lồ phát động công kích còn lại giao cho ta đi được kỳ m mị mạ rổ vươn tay trái ra chỉ thấy màu trắng xương từ hắn cổ tay thủ đoạn hai bên b u n lên trong khoảnh khắc màu trắng xương càng là hóa thành một tấm màu trắng cốt cung màu xanh lam trả cờ dạng ư n g tụ thành dây bám vào ở cốt cung bên trên đồng thời hắn đưa tay phải ra xương ngón tay từ ngón trỏ t r u i ra màu trắng xương ngón tay nhiễm trên ngón trỏ mới vừa cắn ra máu tươi hóa thành màu máu màu máu m ố i tên xương mũi tên mũi tên chi b ả i cờ lão tay cung bắn tên bị ảnh kia g ẳ n g tầm nhìn t o n mở vững vàng mà khóa chặt đầu lâu người khổng lồ trên c h á n nửa tấm địa đá bộ xương lớn người thật giống như cảm giác được nguy hiểm cũng mặc kệ còn chưa hoàn toàn khôi phục xương ngực tay phải trực tiếp đánh ra nhấc lên một trận gió mạnh cùng lúc đó xương ngón tay lại lần nữa bắn ra hoàng kim x ạ bờ l ệ mòn hít mắt lại bắt đầu né tránh tốc độ kinh người lại lần nữa bày ra giờ khắc này nó dường như hóa thành t i a chấp vàng mặc cho cái kia trưởng phong làm sao kinh người đều không thể đối với nó tạo thành bất luận ảnh hưởng gì cái kia xương ngón tay chi đạn càng bị nó ung dung tránh cũng nhưng vào lúc này, kỳ m ị mạ rô đã hoàn thành hết thề chuẩn bị. bị ản cựu g ằ n g quá chặt. mũi tên chi b à i cờ lão phát động. m à u máu mũi tên xương phát sinh tiếng nổ đùng đoàng, quay về cái kia nửa tấm địa đá mà đi. đùng. hầu như là trong n g á y mắt, m à u máu mũi tên xương liền xuất hiện ở đầu lâu người khổng lồ trước mặt, nhưng nó nhưng dùng song trưởng chặn ở trước tấm địa đá. phá. m à u máu mũi tên xương bắn ở cặp kia trưởng bên trên, theo kỳ mỹ mạ d ô một tiếng quát chói t h a i mũi tên máu xuyên thủng qua. đùng. sau một khắc, cái kia màu máu máu mũi tên xương đã bắn ở nửa khối trên tấm địa đá. đ ử a tấm bia đá phát sinh một trận tia sáng chói mắt, bộ xương người khổng lồ ở tia sáng này dưới dường như băng tuyết tan d ã như thế, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trên bia đá cắm vào cái tia màu máu mũi tên sương rơi xuống trên đất. k ỷ m ỉ Mạ Dù không khỏi thở phào nhẹ nhõm, làm không sai, tiểu quỷ Hoàng Kim xạ bờ l ê m ò n dừng bước, đối với người chủ nhân này khá là thỏa mãn. k ỷ Mỹ Mạ Dù nhàn nhạt cười, chỉ có điều sắc mặt có chút tái nhợt. Trận chiến này hắn tiêu hao khá lớn, cái khác còn tốt, nhưng Tam Thiên thế giới cùng Thông Linh thuật một cái cực kỳ tiêu hao thể lực, một cái cực kỳ tiêu hao trả cơ dạ. liên tiếp triển khai đối với hắn gánh nặng rất nặng, đặc biệt là đem lớn chi bài cỡ lão dùng ở Hoàng Kim x ạ bờ l ệ m ọ n trên người. Lần đầu triển khai, bởi vì h i ể u ngầm không đủ, tiêu hao lớn, duy trì thời gian còn thiếu, có chút thiệt rồi. Đây là một vấn đề. Sau khi muốn luyện tập nhiều hơn, các loại h i ể u ngầm tới sau, tiêu hao thì sẽ không lớn như vậy. Ngươi phân cho ta trả cờ d ạ gần như tiêu hao hết. Lần sau triệu hoán ta thời điểm cũng không nên chỉ cho lần ấy trả cờ d ạ Nói xong, Hoàng Kim x ạ bờ l ệ m ọ n hóa thành một trận gói, biến mất không còn tăm hơi. k i Mị Mạ Dầu nghe vậy, có chút bất đắc dĩ. nếu không là âm phong l ấn còn trương ngưng tụ hoàn thành, hạn chế hắn phần lớn trạ cơ dạ, cũng không đến nỗi bị hoàng kim xạ bợ lệ mòn như vậy nổ nước b ọ n khẽ lắc đầu, kỵ m bị mạ rồ đem những này tâm tư tạm thời thả xuống. mới vừa đánh bại bộ xương người khổng lồ, hắn hiện tại nên làm chính là đi xem xem cái kia nửa tấm bia đá đến cùng có lý lẽ gì. kỵ m ị mạ rồ chậm rãi tiến lên, đi tới cái kia nửa tấm bia đá trước mặt, chỉ thấy nguyên bản bắn ở trên bia đá màu máu m ũ i tên xương hiện tại đã dần dần khôi phục trắng nó vẻ, chỉ có mũi tên nơi còn có một chút màu máu. nhưng rất nhanh, điểm này màu máu cũng bị bia đá hết mức thu h ẹ Mâu máu tiêu tan, bia đá phát sinh một trận huyết quang. Cắm vào trong bia đá m ú i tên xương ở này huyết quang bên trong nát tan, bị bia đá toàn bộ hấp thu. Ta huyết cùng xương đều bị hấp thu, kỵ mi mạ o lộ ra mấy phần vẻ kinh ngạc. Nhưng rất nhanh hắn liền nhớ tới h i ạ x ỉ đã từng nói, năm đó vị Tia Hỉ ủ gạ thiên tài chính là mượn bị ạ n k i u gằng rất mạnh đồng lực nhìn thấy trên bia đá bộ phận văn tự. Cái kia cả ũ ụ ra bộ tộc bia đá nếu là muốn mở ra, tất nhiên cũng là muốn mượn huyết kế giới hạn lực lượng. Mà hắn huyết cùng xương, tự nhiên chính là sỉ còn sủ mi ạ cụ lực lượng thể hiện. Huyết quang tàn đi. cái kia nửa tấm bia đá lên hiện ra màu máu văn tự. cả gu dạ bộ tộc bắt nguồn từ ố n sổ sủ kỳ bộ tộc, là ta ố n sổ sủ kỳ hạ mù dạ đời sau. ta cùng này thế người kết hợp sinh ra hai đứa bé. con lớn nhất kế thừa bị ản t i ể u gặng, con thứ hai kế thừa xì của s ù mì ả cụ. mấy chục năm sau, này hai đứa bé đều trưởng thành, từng người nắm giữ không tầm thường sức mạnh. bia đá nửa đoạn trước giảng giải hỉ ụ gạ bộ tộc cùng cả gu ạ bộ tộc lai lịch. hai người đều xuất từ ố k hạ mù dạ, điểm này kỹ mỹ mạ cũng không ngoài ý muốn, hắn đã sớm biết. theo hải tử lớn lên. Ta phát hiện con thứ hai trên người xì của s ù mì ạ cụ càng ngày càng đáng sợ, thậm chí đối với thân thể sản sinh mặt trái ảnh hưởng. Xì của s ủ mì ạ cụ sức mạnh bắt nguồn từ mẫu thân cộng sát hôi cốt, đó là ta đều không có kế thừa năng lực. Xuất hiện biến cố như vậy, nhưng ta trong lúc nhất thời cũng bó tay toàn tập. Nguyên sức mạnh này quá mức b á đạo, cũng không phải là phàm nhân có thể nắm giữ. Trải qua nhiều ngày nghiên cứu, ta nghĩ ra một cái biện pháp, vậy thì là dùng bị ạng k i gằng sức mạnh đến cân bằng xì của s ù mì ạ cụ sức mạnh, lấy này đến khống chế cộng sát hôi cốt bạo tẩu. liền, ta đem bị h n c ự u gằng sức mạnh thông qua âm dương đột chuyển vào con thứ hai thể nội. Quả nhiên, hắn bệnh tốt hơn rất nhiều. Nhưng cùng lúc đó, ta phát hiện một cái càng kinh người hơn sự t ì n h bị ả n c i u gằng cùng xì c u a s ủ mi ạ cụ sức mạnh trải qua âm dương đ ộ n rèn luyện sau, một luồng sức mạnh mới sinh ra. Đó là không chút nào bại bởi di n ệ gằng sức mạnh. Ta đem xưng là kẹn sợi gằng. Sức mạnh như vậy, một khi khống chế không tốt, liền sẽ trở thành diệt thế sức mạnh. Nhưng diệt thế sức mạnh cũng có thể trở thành cứu thế sức mạnh. Trong lúc nhất thời, ta khó có thể lựa chọn. Suy nghĩ nhiều lần. Ta vẫn là quyết định đem nguồn sức mạnh này mang đi, bởi vì ta muốn đi mặt t r ă n g trông coi phong ấn. Nguồn sức mạnh này có lẽ sẽ đưa đến càng to lớn hơn tác dụng. Nhưng nếu là có một ngày, cái thế giới này cần nguồn sức mạnh này, ta hậu nhân, ta hy vọng ngươi có thể ở k h ố n g chế đánh đổi tình huống. Thứ c tỉnh này sáng thế lực lượng. Chương 1 1 t t r ư t tộc trưởng. Đây là. Nhìn trong đ ị a đá cuối cùng nội dung, kỵ m ị mạ rồ trong mắt b u ố c lên một trận hết sạch. Sơn động ở ngoài, thời gian đã qua nửa giờ, làm sao còn chưa có đi ra? Sẽ không ra cái gì sự cố đi. ạ Kỳ tỏ gì dủ kỳ co nhìn cái kia còn không có động tĩnh sơ động, trong lòng có chút lo lắng. Cái này cấm địa cũng không phải là phổ thông cấm địa, mà là chuyên môn vì là cạ g ụ dạ bộ tộc tộc trưởng mà thiết. Mỗi một đời tộc trưởng khi chiếm được tiền nhiệm tộc trưởng tán thành sau khi, thì sẽ đi tới nơi này hoàn thành cuối cùng thử thách. Thử thách mục đích là vì hoàn thiện cạ g ụ dạ thể lưu thuật. Ở đông đảo bộ xương vây công bên dưới, đem tự thân cạ cụ dạ thể lưu thuật phát huy đến mức tận cùng, do đó tiến thêm một bước, cũng không cần kế nhiệm tộc trưởng đem toàn bộ bộ xương đánh nát, chỉ cần ở bên trong kiên trì nửa giờ liền có thể bình yên rời đi. Càu ra bộ tộc truyền thừa đến nay, mỗi một đời tộc trưởng người thừa kế đều sống sót đi ra. Chỉ có điều có mấy người lông tóc không t ổ n hại, có mấy người người bị thương nặng. Dù sao có thể bị tiền nhiệm tộc trưởng tán thành, thực lực tự nhiên không kém. Tiền nhiệm tộc trưởng cũng có thể phán đoán ra có phải là thật hay không có thông qua thử thách năng lực. Mà lần này kỹ mỹ mạ d ộ tình huống thì lại khá là đặc thủ. Một mặt là vì bia đá mà đến, mặt khác cũng không có tiền nhiệm tộc trưởng để phán đoán kỹ mỹ mạ d ộ thực lực có hay không có a hải. Vì lẽ đó, t a kỳ tỏ gì dù kỳ có không khỏi có chút b ậ tâm. Tuy rằng Kỳ Mị Mạ Rổ cũng không muốn vì là cả Cụ d a Bộ Tộc làm cái gì, nhưng dù gì cũng là cả Cụ d a Bộ Tộc bây giờ mạnh nhất chỉ có Sù Mị À Cụ. Tạ Kỳ Tỏ Dì Dù Kỵ còn tự nhiên là hy vọng hắn có thể thông qua thử thách. đã như thế, cả Cụ d a Bộ Tộc thì có mới tộc trưởng. Dù cho Kỳ Mị Mạ Rổ không tiếp thu, chỉ cần hắn thông qua thử thách, cái kia toàn bộ cả Cụ Dạ Bộ Tộc đều sẽ đem hắn xem là tộc trưởng. Mà cả Cụ d a Bộ Tộc quy tắc chính là tất cả lấy tộc trưởng làm đầu. Ngay ở Tạ Kỳ Tỏ Dì Dù Kỵ có lo lắng thời điểm, cái kia màu trắng thiếu niên chậm rãi từ bên trong hang núi đi ra. Khiu gạ hỉ ạ xỉ mở hai mắt ra, trừng trừng nhìn về phía k i mỹ mã dội, trong mắt tràn đầy chờ mong. Khi ạ xỉ thúc thúc, không p h ụ nhờ vả, thứ ngươi muốn đã ở trong đầu của ta. Kỳ mỹ mã dội chỉ chỉ chính mình đầu, nhẹ giọng nói rằng: Ngươi mở ra bia đá. Khiu gạ hỉ ạ xỉ hơi kinh ngạc, hắn cũng không có nói cho kỳ mỹ m ạ dội cụ thể phương pháp, hắn là làm sao mở ra? Ở tiếp thu thử thách thời điểm, ta đánh bậy đánh bạ mà đem máu tươi tung tóe đến trên bia đá, do đó hiện hiện ra văn tự. Có điều đáng tiếc là bia đá đã cùng cấm địa hòa làm một thể, ta muốn đem mang ra đến. nhưng căn bản là không có cách lay động nó. Hiyuga h i a s h i nghe vậy, ám đạo Kimi Mạ Dồ vận khí không tệ. Cái kia nửa tấm bia đá đều không quan trọng, trọng yếu là trong đó cá chậu chim lồng giải t r ứ phương pháp. Có điều ta cần trở lại c ổ nỗ hạ mới có thể nói cho ngươi. Hiyashi -si thúc thúc nên không ngại đi. Hiyuga h i a s h i thật sâu nhìn Kimi Mạ Dồ một chút. Kimi Mạ Dồ đang lo lắng Hiyashi -si trở mặt. Dù sao nơi này người nào đều không có. Hiyuga h i a s h i nếu như thật sự trở mặt, quả thật có chút phiền phức. Ha ha, tốt. Hiyuga h i a s h i cũng không ngại. hắn vốn là không có ý định trở mặt, kỵ mỹ m ạ d rồ làm như thế, khi ạ si t r á i lại càng thêm thưởng thức hắn. người trẻ tuổi, có điểm tâm nhớ rủ sao cũng hơn quán g ố c một tốt. vật tới tay, mọi người khởi hành rời đi. dọc theo đường đi, tạ kỳ tỏ gì rủ k ỳ cỏ vẫn ở nhìn kỵ mỹ m ạ d ồ tựa hồ đang quan sát cái gì. kỵ m ị m ạ d rồ có cảm ứng, quay đầu lại nhìn nàng thời điểm, nàng lại đưa mắt rời, cũng không có ý định nói cái gì. đối với này, kỵ mỹ m ạ d rồ cũng lời ư hỏi nhiều. hiện tại có hỉ a x i -si ở đây, tạ kỳ tỏ gì d ủ kỵ cỏ có rất nhiều lời khó nói. các loại thời cơ đến. nàng tự nhiên sẽ nói sau 3 ngày mọi người trở lại giàn xếp cả gù dạ bộ tộc địa phương dù k ỳ cò bà bà chúng ta hiện tại muốn khởi hành về c ô nổ hạ liên quan với tạ kỳ tỏ gì thôn bị tập kích sự tình ta về c ộ nổ hạ sau sẽ xin nhờ thôn điều tra ngày sau các người nếu là có nhu cầu gì ta hỗ trợ địa phương cũng có thể đi c ộ nổ hạ tìm ta khi u gạ hỉ hạ xỉ đối với cả gù dạ bộ tộc coi như không tệ rời đi thời điểm cũng giao cho tạ kỳ tỏ gì dù k ỳ c ó một món tiền vốn đầy đủ bọn họ an ổn sinh hoạt sự tình kết thúc một nhóm năm người chạy về c ộ nổ hạ m à kỵ mỹ mạ rồi nhưng thừa dịp thì Axi si không chú ý thời điểm, lưu lại một bộ ảnh phân thân. Các loại mọi người đi xa sau khi ảnh phân thân mới đi ra. Du kỳ cỏ bà bà là thời điểm đem bệnh án cho ta. Ngươi đi theo ta. Ở du kỳ cỏ bà bà dẫn dắt đi, kỵ mỹ mạ rồi cùng một đám c ả cụ dạ tộc nhân trở lại nguyên lai Tạ Kỷ Tỏ Dì thôn. Nguyên bản nên bị vụ ẩn ám bộ mang đi, c ả cụ dạ tộc nhân đều ở nơi này. Những này tộc nhân người cầm đầu là một tên t r ừ n g 40 tuổi nữ tử, tên là Tạ Kỷ Tỏ Dì Ahoy. Du kỳ c ổ bà bà, ngươi trở về. đối với Tạ Kỳ Tỏ d ì dù Kỳ có đến, Tạ Kỳ Tỏ d ì Ahoy cũng không có cảm thấy bất ngờ, rất h i ể n nhiên, các nàng trước đã thông qua khí, dù Kỳ đã đem sự tình đều nói cho ta, ngươi có thể bình yên trở về, chắc hẳn tộc trưởng sát hạch hắn đã thông qua. Tạ Kỳ Tỏ d ì Ahoy nói, đưa mắt đặt ở Kỳ Mi Ma Dội trên người, đối với Kỳ Mi Ma Dội, nàng vẫn có ấn tượng, cả Cù gia bộ tộc trăm ngàn năm qua đáng sợ nhất sỉ của Sủ Mi ạ Cù người thừa kế. Tạ Kỳ Tỏ Dị a o y ánh mắt mang theo vài phần kính ý, không sai, k i Mi Ma d ộ đã thông qua cấm địa bên trong sát hạch. hắn chính là cả c ũ dạ bộ tộc tộc trưởng mới nhận chức. Tạ kỳ tọ di d ù kỳ có cao giọng nói rằng, dứt lời, cả c ũ dạ bộ tộc trăm tên tộc nhân dồn dập quỳ gối kỵ mỹ mạ d ộ trước mặt, bài kiến tộc trưởng, người không nhiều, âm thanh nhưng cực kỳ to rõ. Kỵ m ị mạ d ồ i đối với này cũng không hoan hỉ, mà là khẽ nhíu mày. Ta cũng không có nói muốn làm cái gì cả c ũ dạ tộc trưởng. Tộc trưởng, bất luận ngài có nguyện ý hay không thống lĩnh cả c ũ dạ bộ tộc, chúng ta đều đem coi ngươi vì là tộc trưởng, chúng ta thân thể đều đem cung ngươi điều động. Tạ kỳ tọ di a h im một bộ lời thể son sắt dáng vẻ. Cái k i a trước đem bệnh án giao cho ta là tộc trưởng Tạ Kỳ Tỏ gì a h o y đem từ lâu chuẩn bị kỹ càng bệnh án giao cho Kỳ m ì Mạ Rổ, nhìn dáng dấp thật sự rất nghe lời. Bệnh án khoảng chừng có mấy chục phần, Kỳ Mị Mạ Rổ xem tốc độ rất nhanh, mười mấy phút liền toàn bộ xem xong. Trong lòng hắn nhất thời nhiều hơn không ít liên quan với huyết kế bệnh ý nghĩ. Đem bệnh án nhớ kỹ sau, Kỳ Mị Mạ r ộ đem đổ vật trả lại. Còn cho Tạ Kỳ Tỏ gì a h o y ta cũng không chiếm các ngươi tiện nghi. Trước ta đáp ứng r ủ kỳ cò bà bà sẽ đem trong bia đá liên quan với cả cự dạ bộ tộc nội dung nói cho các ngươi. Đây chính là mặt trên ghi chép cả g ử dạ thể lưu thuật, dạ chi vũ cùng n g u y ệ t chi vũ. k ỳ Mỹ Mạ Dồ lấy ra một tờ giấy, đem đưa cho Tạ Kỳ Tỏ Dì A h Y. Tạ Kỳ Tỏ Dì A h Y tiếp nhận, thấp giọng nói rằng: đa tạ tộc trưởng hậu t ạ o Thực sự là cố chấp một đám gia hỏa. k ỳ Mỹ Mạ Dồ khẽ lắc đầu, có điều nếu là có như vậy thành viên nòng cốt, ngược lại cũng không phải chuyện xấu gì. Những này cả g ử dạ tộc nhân thiên phú đều không thấp, nếu có thời gian, ở trong bọn họ xuất hiện hai chữ số trở lên t n h n cũng không khó. Có điều Kỵ m ị Mạ Dồ hiện tại cũng không có tâm tư đi quản để ý đến bọn họ. ta còn có việc, liền không ở nơi này ở lâu. Cái này tộc trưởng vị trí, các ngươi có thể suy nghĩ một chút nữa. Nếu là một năm sau, các ngươi còn muốn để ta làm, có thể đi âm ẩn thôn tìm ta. Có điều khi đó, các ngươi phải làm tốt trở thành công cụ chuẩn bị. k ỳ mỹ mạ rồ âm thanh bên trong mang theo vài phần ấ m lãnh. Tộc trưởng xin yên tâm, một năm sau khi chúng ta nhất định đi tới âm ẩn thôn. Tạ kỳ tọ gì a hó ý lời thể son sắt nói rằng, cạ gù dạ bộ tộc, cường giả vi tôn. Một khi tán thành kỵ mỹ mạ r tộc trưởng thân phận, liền chắc chắn sẽ không phản bội. có điều hiện tại kỳ m ị mạ rổ còn không biết điểm này hắn chỉ là thuận miệng nói mà thôi sau một khắc hắn liền hóa thành k h ó i biến mất không còn t ă m hơi thiên hữu ta c ả cụ dạ à không nghĩ tới ta c ả cụ dạ bộ tộc vẫn có thể xuất hiện như vậy kinh tài tuyệt diễm tộc nhân làm kỳ mỹ mạ rổ không mất một sợi tóc từ bên trong hang núi đi ra một khắc đó nàng liền biết c ả cụ dạ bộ tộc có hy vọng chương 1 1 t r ư c bắt muôn đ t giáp đường về trên đường kỳ m ị mạ rổ trong đầu đống nhiên thêm ra một phần ký ức chính là ảnh phân thân sau khi giải trừ thu về tin tức c ả cụ dạ tộc trưởng. Kỵ Mỹ Mạ d ồ thầm h ủ trong lòng một câu, liền đem ném ra sau đầu. Nay một chuyến thu hoạch rất lớn, đây chỉ là trong đó không trọng yếu nhất thu hoạch. k i Mỹ Mạ d ồ rất rõ ràng cái thế giới này quy tắc, làm ngươi đủ mạnh thời điểm, coi như là ngũ đại n h ậ n thôn liên thủ cũng có thể tiện tay s ă n bằng. Gia tộc loại này thế lực, cũng có điều là làm việc thời điểm dễ dàng một chút mà thôi. Nếu là cả cụ g i a bộ tộc ở một năm sau thật sự đồng ý vì hắn làm việc, ngược lại cũng không phải việc xấu. k i Mỹ Mạ Rồ mời chào Sủi Gai, Du Gô, ả n h Dạ Bụ Dạ cùng Hạ Cụ, cũng là vì thành lập thế lực của chính mình. có cả u r a bộ tộc gia nhập, n à y thế lực cũng có thể trở nên mạnh mẽ không ít. Dọc theo đường đi không sóng không gió, mọi người rất mau trở về đến thôn Côn l Hạ. khi Uga ra c h ạ c h h i Axi thúc thúc, đây chính là cá chậu chim lồng giải trừ phương pháp. Kỵ Mị Ma Dồ đem trên bia đá ghi chép giải trừ phương pháp nói cho h i Axi, h i Axi sáng mắt lên. thì ra là như vậy. chẳng trách nhiều năm như vậy đều không có nghiên cứu ra kết quả đến. cá chậu chim lồng khai phá người, cũng thật là cái thiên tài. khi Uga h i Axi cảm thán không thôi. k Mị Ma Dồ, có chuyện ta nghĩ xin nhờ ngươi. h ì ạ xỉ thúc thúc ngươi yên tâm, ta sẽ không đem c á chậu chim lồng giải trừ phương pháp nói cho người khác biết. Ha ha, ngươi thực sự là cái thông minh hài tử. Ta cũng muốn nhìn một chút, h ì ạ xỉ thúc thúc làm sao thay đổi Hỉ ủ gà bộ tộc? h ì ủ gà h ì ạ xỉ thở dài, nói rằng, muốn thay đổi Hỉ ủ gà bộ tộc, được c á chậu chim lồng phương pháp phá giải chỉ là bước thứ nhất, sau đó còn có rất nhiều bước muốn đi. Ta không nghĩ Hỉ ủ gà bộ tộc bước lên đủ trì hạ bộ tộc g ó p chân. h ì ạ xỉ thúc thúc tựa hồ trong lời nói có chuyện a. Kỵ Mị mạ rồ híp mắt lại. nhận ra được hỉ ủ g a hỉ ạ xỉ đối với c ổ nổ hạ bất mãn u c h i h a bộ tộc diệt vong trận tướng người thường có lẽ không biết nhưng hỉ ủ gạ hỉ ạ xỉ làm hỉ ủ g a bộ tộc tộc trưởng coi như không biết tình hình cụ thể cũng hẳn phải biết bộ phận trận tướng cặp tiêu bị ả n n tiêu gẳng không phải là cái gì trang trí chính là bởi vì biết u chi h a bộ tộc là bị c ổ nổ hạ cao tầng tiêu diệt vì lẽ đó hắn mới sẽ như vậy cảnh giác bây giờ hỉ ủ g a bộ tộc là c ổ nổ hạ đệ nhất h à o môn nếu là c ổ nổ hạ cao tầng phát hiện không khống chế được hỉ g a nói không chắc cũng sẽ r ờ lại cho cũ Cá trậu chim lồng hạn chế phân ra tiềm lực c ù n g bị ả n tiệu gẳng, cũng đồng dạng nhường c ổ n ổ hạ cao tầng đối với hỉ ủ gạ bộ tộc càng thêm yên tâm. Không có gì, mấy ngày nữa chính là ngươi cùng nghệ gì t h i đấu. Ta biết dựa vào thực lực của ngươi, muốn chiến thắng nghệ gì không phải việc khó. Hy vọng ngươi hạ thủ lưu tình, đừng tổn thương đứa bé kia, hắn đã đủ khổ. Đáng. Ta sẽ. Vậy ta trước hết cáo tử. Rời đi hỉ ủ gạ ra trạch, kỵ mị mạ rồ chậm rãi xoay người. Nửa tháng b u n b nhường hắn khá là mệt mỏi, là nên trở về đi nghỉ ngơi thật tốt. Tộc trưởng, liền như thế nhường hắn đi rồi sao? có muốn hay không tìm một cơ hội đem hắn, h ì U Gạ Cả Mọn trong mắt lóe ra một tia x c ý, không, không muốn manh động, hắn đem tới cho ta cảm giác rất không bình thường, tuyệt không phải phổ thông 15 tuổi thiếu niên, người như vậy có thể trở thành bằng hữu, tốt nhất không muốn làm kẻ địch, huống chi hắn vẫn là Cả Gù dạ Cả Ta Nhi Tử, cố nhân đã chết, hai tử của hắn không phải vạn bất đắc dĩ, ta không muốn thương tổn hắn, h ì U Gạ h ì Ạ Sì ngăn cản Hỉ U Gạ Cả Mọn n g x u ủ n ý nghĩ, là, tộc trưởng, một bên khác, k i Mị Mạ Dô mới vừa mới vừa đi tới quán trọ trước. liền nhìn thấy một đạo bóng người màu xanh lục, mai tổ gai, kỵ mỹ m ã rộ nhìn thấy khải đồng thời, khải cũng nhìn thấy hắn, kỵ mỹ mãn rộ, người rốt cục trở về, ta chờ ngươi c h ừ n g mấy ngày, khải kích động lệ nóng doanh trọng, khải t i ê n sinh, ngươi tìm ta là bởi vì ly sự tình sao? đúng, ly đã quyết định, hắn muốn tiến hành giải phẫu, coi như là có tử vong nguy hiểm, hắn cũng tuyệt sẽ không bỏ qua làm l ý d ạ tuy rằng đã sớm biết đáp án này, nhưng nghe đến khải nói như vậy, kỵ mỹ mãn r vẫn có chút lộ vẻ xúc động. có thể đem nghỉ dạ chức vị này coi là chính mình sinh mệnh, ly nhận đạo s á c thực đáng giá tôn trọng. ta biết rồi. vậy chúng ta trước tiên đi bệnh viện nhìn một chút ly tình huống bây giờ đi. tốt. cô n ộ hạ bệnh viện. ly cũng không có nằm ở trên giường bệnh mà là ở trong sân làm lên một tay đơn chân hít đất, làm 500 cái hít đất, nếu như không làm được, liền làm một 0 à cái. 321. ly đã sớm mồ hôi đầm địa, nhưng hắn cũng không hề từ bỏ. ly, đừng làm, ngươi hiện tại cần nghỉ ngơi. một bên mỗi ngày lo lắng nói, không, ta đã nghỉ ngơi đủ. lại nằm xuống đi, ta thân thể muốn gì sắt. 322. d ă m m ộ t tiếng, ly ngã xuống đất. ly. mỗi ngày liền vội vàng tiến lên đỡ lấy ly. ngươi không muốn miễn cưỡng nữa chính mình. khải lão sư không phải nói đã giúp ngươi đi tìm thầy thuốc sao? ngươi sẽ tốt, không muốn vào lúc này giàn vặt chính mình. không, không phải giàn vặt, ta chỉ là không nghĩ kéo xuống tu hành. ngươi người này vẫn là như cũ, mỗi ngày cũng không có cách nào. chưa từng thấy tay chân đều bị thương còn không nghỉ ngơi muốn người tu hành. nếu như ngươi muốn nhanh lên một chút khôi phục, hiện tại vẫn là không muốn tu hành tốt hơn. vừa lúc đó, k i mỹ mạ rổ âm thanh truyền vào hai người lỗ tai, h hai người ngẩng đầu, nhìn thấy khải cùng k i mỹ mạ rổ đồng thời lại đây, ly, ta đáng yêu đệ tử, ngươi làm cái gì vậy? ngươi xem, ta đã đem có thể trị liệu ngươi chữa bệnh nhỉ g ra mang về. k i m ị mạ d ổ tiến lên, đơn giản kiểm tra một chút ly thân thể, quá độ tu hành nhường hắn tốc độ khôi phục đều chậm một chút, có điều không quan trọng lắm, giải phẫu sau, hắn có nhiều thời gian có thể chậm rãi nghỉ ngơi. k i m ị mạ d ổ thế nào? khải, ly cùng mỗi ngày đều sốt sáng mà nhìn kỵ m mạ d ổ không vấn đề lớn lao gì, ngày hôm nay nghỉ ngơi thật tốt, không muốn tu hành, sáng sớm ngày mai là có thể giải phẫu, quá tốt rồi, ba người đều là lộ ra nét mừng, có điều làm giải phẫu ta có một yêu cầu, vậy thì là phòng giải phẫu bên trong chỉ có thể có ta một người, không cho phép những người khác đứng ngoài quan sát, này không thành vấn đề, có thể làm loại giải phẫu này nhất định phải dùng một ít bản lĩnh cuối cùng, ngươi không nghĩ để người ta biết, chúng ta hoàn toàn có thể lý giải, Khải liên vội vàng nói, đa tạ, kỳ m mị mạ r ù không muốn để cho người đứng ngoài quan sát, nguyên nhân có hai cái. một cái là hắn cần triển khai bị ản k u gẳng, này tự nhiên không thể để cho người nhìn thấy, không phải vậy không tốt giải thích. Cái nguyên nhân thứ hai nhưng là bởi vì hắn muốn mượn trận này giải phẫu, do xét ly thể nội kinh mạch, nếu như thuận lợi, bát môn độn giáp phía trước ngũ môn nên đều có thể bị hắn hoàn nguyên đi ra. đây mới là kĩ mỹ mạ rổ cho ly trị liệu nguyên nhân chủ yếu. bị ản k u gẳng phục chế ly trước ngũ môn động tác, lại do xét trong kinh mạch trả cờ dạ vận hành, hoàn nguyên ra bát môn độn giáp trước ngũ môn, không khó. bát môn đ ộ giáp, n h ấ n giới thể thuật đỉnh phong, kĩ mỹ mạ rổ coi như là không học, cũng không trở ngại hắn mở mang. đối với tiết mệnh k ỳ mị mạ r ộ tới nói muốn chết t h tám cửa hắn là một chút hứng thú đều không có nhưng phía trước t h ấ t môn vẫn là rất có giá trị chiêu khổng tức cùng chú hổ đều là đáng giá một học thể thuật đương nhiên ở ly trên người không thấy được này hai môn thể thuật có điều này cũng chỉ là bắt đầu mà thôi chương 1 2 t r ga ạ dạ tập kích giải phẫu rất thành công ngày thứ hai giải phẫu từ h ừ n g đông làm đến trời tối k ỳ mị mạ rổ mới một mặt m ỏ i m ệ n h từ phòng giải phẫu bên trong đem ly đầy đi ra thành công quá tốt rồi ly khải kích động không thôi lệ nóng d o n trọng nhìn trên giường bệnh ngủ y ê n l y nguyên bản loạn tung tùng phèo tâm rốt cục để xuống cảm ơn ngươi Kỵ Mị Mạ Rồ ngươi không chỉ là trị ly tay chân càng là cứu vớt hắn nhì d ạ u ộ của đời cho hắn tiếp tục sống tiếp dũng khí mỗi ngày hướng về Kỵ Mị Mạ Rồ thật sâu bái một cái thầy thuốc bản phận mà thôi không cần phải nói tạ các ngươi có thể dẫn hắn k h ứ bệnh phòng tốt hai người đẩy ly giường bệnh rời đi Kỵ Mị Mạ Rồ trước mặt chỉ còn dư lại n g ệ g ì một người cảm ơn bất quá lần này trung nhẫn của thi ta sẽ không n ư ờ n g ngươi làm một cái đáng giá đánh bại đối thủ nghệ gì đối với mình rất tin tưởng vậy ta mỏi mắt mong chờ xin lỗi ta có chút mệt đi về nghỉ trước ta đưa người trở lại không cần ta còn không suy yếu đến trình độ đó kỳ mỹ mạ rổ xua tay từ chối tự mình tự rời đi thực sự là cái khiến người nhìn không thấu đáng sợ ra hỏa nghệ gì nhìn kỳ mỹ mạ rổ rời đi bóng lưng lẩm bẩm nói nhỏ cũng đồng dạng đi gian phòng quan trọng kỳ mỹ mạ rổ ngồi xếp bằng trong đầu hiện ra bát môn đ ộ n giáp trước ngũ môn phương pháp tu hành khai môn h ê u môn sinh môn thương môn đỗ môn n à y ngũ môn làm chữa bệnh nị dạ, k ý bị mạ rồi hết sức quen thuộc. thân thể có bắt môn, có thể khống chế t r ạ cờ dạ lưu động, để cho không thường tổn tự thân. mà bắt môn đ ộ n giáp chính là đem loại này sức khống chế triệt để bỏ qua, nhưng tự thân t r ạ cờ dạ mức độ lớn nhất vận hành. đã như thế, t r ạ cờ dạ sẽ trở nên cực kỳ cuồng bạo đối với kinh mạch, gân cốt đều tạo thành rất lớn tổn hại. mở ra cuối cùng một môn sau, thậm chí cần tiêu hao sức sống, b ố c hơi lên huyết dịch. cũng thật là đơn giản thô bạo phương pháp. so với tiên nhân hình thức cùng chú ấn lực lượng, n à y bắt môn đ ộ n giáp thực sự là quá cuồng dã một điểm. Kỳ Mỹ Mạ d ô lẩm bẩm nói nhỏ, nhưng trong lòng có một cái mới ý nghĩ. Sẽ đổ vật nhiều, khó tránh khỏi sẽ nghĩ dung hợp. Có điều đối với hắn mà nói còn quá sớm, trước đêm trước mắt kỹ năng nắm giữ lại nói. Ngày thứ hai, k i Mỹ Mạ d ô lại lần nữa đi tới cổ n ộ hạ bệnh viện kiểm tra l y Khôi phục tình huống. Có điều ở bệnh viện thời điểm, hắn nhưng nhìn thấy một cái khác người quen. Nạ Dù t ổ ngươi làm sao cũng nằm viện. Ha ha, ngày hôm qua theo háo sắc tiên người tu hành, không cẩn thận liền thể lực tiêu hao, không vấn đề lớn lao gì, ngày hôm nay liền có thể xuất viện. Nà Dù t ổ khá là thật không tiện gãi gãi đầu, thì ra là như vậy, xem ra ngươi mấy ngày nay tiến bộ không nhỏ a. Đó là đương nhiên, ta cùng ngươi nói, ta học được một cái siêu lợi hại nhất thuật. Lần này trung nhẫn cuộc thi, ta thắng định. Nà Dù Tô một mặt đáp ý, có điều lời này đúng là không chém gió. Nà Dù t ổ nếu như cho gọi ra g ạ bùn tạ, trừ khi mỹ m ã d đồ, cái khác thí sinh s á c thực cũng không ngăn nổi. Nay thuộc về hàng duy đ ặ kích, chỉ là g ạ bùn tạ khẳng định không muốn lẫn vào trung nhẫn c ủ a thi, đến thời điểm liền cùng sạ tổ x gọi ra t r ạ gì g i ậ kết quả đối phương treo máy như thế. rất lúng túng, nghe vào rất thú vị, đúng rồi, ngươi đến bệnh viện làm cái gì? xem các ngươi â n ẩn người, người sao? không, ta đến nhìn ly, ly a, ta mới vừa mới gặp hắn, hắn còn ngủ đây. ta mang người tới, được. kỵ m ị mạ dồ nói tới chỗ này, đống nhiên lỗ tai h hơi động, nhìn về phía phía sau, làm sao? thấy k ỷ mỹ mạ dồ kỳ quái như thế, n ạ du tổ liền vội vàng hỏi, có người? nơi này là bệnh viện, đều là người a? n ạ du tổ không hiểu nói, nay cố trạ cờ dạ cảm giác, là xa ẩn gạ à d a là tiên kia. hắn đến bệnh viện làm cái gì? xa ẩn cũng không ai bị thương a. n ạ d ù tổ càng nghi ngờ. không được. là ly. cái gì? hai người vội vã hướng về ly phòng bệnh chạy đi. giờ k h ắ c này, ly trong phòng bệnh, đến một cái khách không mời mà đến. gạ ạ dạ. h ạ n cắt tàn ra, đầy dây cả phòng. hắn một mặt thống khổ cầm lấy tóc của chính mình, trong đôi mắt che kín tơ máu. giết người. giết người. h ạ t cắt bỏ lên trên ly giường bệnh, chỉ cần gạ ạ dạ tay phải hơi hơi dùng sức, tính mạng của hắn ở trong khoảnh khắc liền sẽ c h u n g kết. nhưng vừa lúc đó, phí một tiếng. cửa phòng bệnh bị người đẩy ra. Sau đó, một tiếng quát nhẹ vang lên. Phục đạo 30, m ư ơ chủy đột tam thiểm. Ba đạo kim sắc mỏ nhọn hình trùm sáng bay ra, đem gạ ạ dạ hai tay cùng phần eo ràng buộc ở trên vách tường. Nguyên bản bò lên trên ly giường bệnh hạt cắt cũng theo đó tản ra. Lại là ngươi. Gạ ạ dạ xem hướng người tới, một mặt phẫn nộ. Người xuất thủ đương nhiên chính là k ý m mí mạ rổ, nhưng tùy theo mà đến là n ạ d ủ tổ một đòn thiết quyền. Đáng tiếc là nà r tô năm đấm chỉ đánh vào hạt cắt lên, phong ngự tuyệt đối. Dù cho thân thể bị ràng buộc. Những hạt cát này vẫn như cũ có thể tự phát hộ chủ. Nạ Dù t ổ năm đấm vẫn không có nhanh đến có thể đánh vỡ phòng ngự tuyệt đối. Hỗn Đản, ngươi làm cái gì? Nạ Dù t ổ c ả giận nói, bọn họ nếu như lại tới chậm một bước, Li hiện tại chỉ sợ liền trở thành một chồng thịt vụn. đương nhiên là giết hắn. Hỗn Đản, ngươi đã đem l y thương thành như vậy, còn muốn giết hắn? Ngươi với hắn có cửu án, không có cái kia sự việc, ta chỉ là đơn thuần muốn giết hắn, liền đến giết hắn. Chỉ có không ngừng cướp đoạt người khác tính mạng, ta tồn tại mới có ý nghĩa. Ngươi. n ạ d ù tổ trong lòng sinh ra thấy lạnh cả người. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy như vậy hèn hạ người khác tính mạng ra hỏa. Thả ra ta, lại ngăn cản ta, ta liền các ngươi đồng thời giết. Gà ạ dạ cái kia khát máu kích động đã dâng lên trên, trong mắt tràn đầy sát ý. Không bố sát ý bao phủ tới, n ạ du tổ không khỏi lùi về sau một bước. Cái tên này theo ta căn bản không phải người của một thế giới. k ỳ m ị mạ d ồ nhưng đi tới gà ạ dạ trước mặt, nhìn con mắt của hắn, chậm rãi nói rằng, xem ra bên trong cơ thể ngươi quái vật lại d a o động. Kiếm chỉ điểm ra, t í n h Gạ ạ dạ phòng ngự tuyệt đối đối với k i Mi Mạ Dồ tới nói chính là trang trí kiếm chỉ điểm ở chán của hắn, nhường Gạ ạ dạ cái kia cố khát máu kích động lập tức tiêu tan. Gạ ạ dạ sướng sở trong mắt tơ máu tàn đi. Nà Dù Tô thấy thế trong lòng thất kinh. k i Mi Mạ Dồ quả nhiên mạnh đáng sợ, cái này xa ẩn ra hỏa mạnh như vậy lại bị hắn một chiêu liền chế p h ụ c Nhìn thanh thật hạ xuống Gạ ạ dạ, Nà Dù Tô chợt nhớ tới mới vừa Kì Mi Mạ Dồ, cái tên này thể nội cũng có cái vật tồn tại sao? Gạ ạ dạ miệng lớn thở hổn hển, một mặt chấn động mà nhìn Kì Mi Mạ Dồ. Đây là lần thứ hai đối phương thể nội đến cùng có cái gì năng lượng có thể làm cho chính mình sát ý trong nháy mắt biến mất. Thông qua giết người đến thu được cảm giác tồn tại, đến cuối cùng ngươi sẽ triệt để lạc lối chính mình. Có lẽ ngươi nên đổi một loại phương thức. Nhân sinh cũng không phải là chỉ có một con đường. Ngươi căn bản cái gì cũng không hiểu, có tư cách gì để giáo huấn ta? Ngươi biết quá khứ của ta à? Gạ ạ d ạ giận dữ hết, giống như một cái phản lịch thiếu niên. Trương 1 2 2 k m i m i kỳ mi mà dỗ vs hỉ ủ gạ đ ệ -e gì? 34. nhìn trước mắt điên cuồng gà ạ dạ giả đang giảng giải chính mình quá khứ tao nộ kỳ mỹ mạ rồi trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần đồng tình so với n ạ dù tổ kỳ thực gà ạ dạ càng thêm bất hạnh hắn là bị cha của chính mình vứt bỏ đồng thời cho rằng công cụ ở tôi luyện đồng thời từ 6 tuổi bắt đầu liền không ngừng bị ám sát ở hắn tự tay nộ sát duy nhất quan tâm chính mình dạ xa mà thời điểm hắn liền triệt để xa đ o ạ vào hắc ám đổi lại là n ạ dù tổ thiết kế nhường hắn tự tay giết d dù cả sau đó lại nhường dị dù cả nói hết thảy đều là lừa hắn chính mình chỉ là bởi vì muốn giết hắn mà tới gần hắn co như là n ạ rủ tổ cũng đến h á t hóa đệ tứ cả dệt hoàn toàn chính là thằng ngu loại này bồi dưỡng gì nụ gì kỳ phương thức cũng chỉ có hắn cái này tiền tài có thể nghĩ đến nhìn nổi giận gạ dạ kỳ mỹ mạ rồ đưa tay phải ra để lại tóc của hắn gạ dạ trong nháy mắt sửng sốt hắn càng là từ động tác này bên trong cảm giác được một tia lâu không gặp ô nu đó là dạ xa mạ trên người cảm giác ta xác thực không có tư cách để i à o hơn ngươi ta chỉ có thể chúc ngươi làm một cái mộng đẹp gạ dạ con ngươi co rụt lại càng là ở câu nói này bên trong cảm giác được vô hạn hạnh phúc làm c á i m ộ g đẹp, đối với hắn mà nói là cỡ nào hy vọng xa vời. Từ nhỏ đến lớn, hắn ngủ số lần đều có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hà đ à m luận m ộ g đẹp, k ỳ Mị Mạ Rổ tay trái vung lên, truy đột Tam Thiểm biến mất không còn Tam hơi. t r ở về đi, ngày mai chính là cuối cùng sát hạch, ở trận này sát hạch sau, ta nghĩ ngươi sẽ tìm được phương thức số mới. Gã A Dạ nhìn k ỳ Mị Mạ Rổ một chút, hắn biết đối phương ở đây, mình đã không thể giết người. Mà từ k ỳ Mị Mạ d ổ xuất hiện một khắc đó, hắn đối với l y Hưng Thú cũng mất đi hơn nửa. h ắ cắt trở lại Gã Dạ sau lưng trong hồ lô. Hắn đi tới Kỵ Mị Ma Dồ bên cạnh, ta sẽ ở chung nhẫn cuộc thi giết người. Nói xong, gã ạ ra đầu cũng sẽ không rời đi. Kỵ Mị Ma Dồ, cái tên này quá nguy hiểm, chúng ta muốn không cần nói cho lão sư. Không cần, hắn là xa nhẫn, bất luận là ngươi lão sư, vẫn là ta lão sư, đều quản không được hắn. Ngươi nhường Sạ Sủ k ẻ cẩn thận nhiều hơn đi. Ta một tháng chưa thấy Sạ Sủ k ẻ không biết hắn theo cả cả si lão sư học cái gì. Nói tới Sạ Sủ k ẻ Na d ù To rủ xuống cái đầu, tâm tình phức tạp. Kỵ Mị Ma Dồ đi tới ly c h ư người, vì hắn làm kiểm tra. Khôi phục đến không sai, đã không có gì đáng ngại. Thời gian từng ngày từng ngày qua đi, cuối cùng một hồi Chung Nhẫn cuộc thi sắp đến. Cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch thuận lợi đẩy mạnh. Họ dồ xi ma giả mạo đệ tứ ca g i ế chính đang đến cổ nổ hạ trên đường. ở lại cổ nổ hạ giả cờ xỉ cả vụ tổ cùng xa ẩn bạ kỳ hợp tác, quyết định cùng ngày toàn bộ kế hoạch, đồng thời hoàn thành a n bài. Chung Nhẫn cuộc thi trận thứ 3 ở vạn chúng chờ mong bên trong đến. Rốt cục muốn bắt đầu. Nghe nói lần này Chung Nhẫn cuộc thi có rất nhiều đáng sợ thiên tài. Khiuga, k a k u z Uchiha, h k i ả p đạm các loại gia tộc lớn đều có người lên sân, lần này tuyệt đối là tới. Không sai. Có điều cả g ũ gia bộ tộc cùng h ổ dù ủ kỳ bộ tộc làm sao sẽ trở thành n h ĩ m ẩ n thôn n i Dạ. a Hại, vậy còn không là đệ tứ m ị dục tạo nghiệt. Khán giả ra trận, mỗi một cái khán giả đối với này một vòng đấu đều cực kỳ chờ mong. Trên thính phòng, rất nhanh an vị đến t r ậ n đấy. Khóa này hạ nhẫn đều rất ưu tú, không biết cuối cùng là ai rút đến thứ nhất. A Su Ma ngồi ở rỗ hì cụ hề này bên cạnh, mở miệng nói rằng, những người khác ta không rõ lắm. có điều ẩn ẩn kỳ mị mạ d ộ tuyệt đối là mạnh mẽ người cạnh tranh cái này người ta nhìn không đấu dội hỉ củ hệ n à y ánh mắt rơi vào trong sân kỳ mị mạ d ộ trên người vị thiếu niên này sát thực sâu không lường được vòng thứ hai cuộc thi hắn căn bản không dùng toàn lực k h i nạ tạ thực lực mặc dù bình thường nhưng hắn biểu hiện thực sự quá ung dung đối mặt hỉ ủ ga bộ tộc thiên tài hỉ ủ ga neji có lẽ có thể nhìn thấy hắn thực lực chân chính â n này chính là sẽ một hồi đ c s ắ c thi đấu một bên khác đã khôi phục đến gần như l y ở gai nung đỡ cũng tới đến hiện trường cuộc so tài thứ nhất chính là nghệ gì cùng k i mỹ mã dồ, không biết hai người bọn họ ai mạnh hơn. Lý nhìn đứng ở nơi so tài mọi người, trong mắt mang theo vài phần nước a o Nguyên bản hắn coi chính mình cũng có thể đứng ở nơi đó, không nghĩ tới hiện tại chỉ có thể làm một cái khán giả. Lý, trận chiến đấu này ngươi muốn xem thật kỹ. Này rất khả năng là thế hệ tuổi trẻ trần nhà cuộc chiến. Gai lão sư, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Tuy rằng ta rất xem trọng nghệ gì thực lực, nhưng hắn đối mặt là k i m i mã dồ, phần thắng chỉ sợ rất nhỏ. Lý nghe vậy cả kinh, k i m i mã dồ như thế mạnh. liên hệ gì đều không có cái gì phần thắng là hắn thực lực đã vượt xa khỏi hạ nhân phạm chủ lời nói chia hai đầu họ rồ xị m à giả trang đệ tứ cạ d ẹ t đã cùng đệ tam hổ cạ hợp lại thực sự là khách quý a cạ d ẹ t đại nhân nay một đường cực khổ rồi đệ tam hổ cạ cười ha h ả chào hỏi ha ha nơi nào may là cuộc thi địa điểm là ở cô nô hạ nếu như ở xa ẩn hổ cạ đại nhân đi một chuyến chắc hẳn sẽ thập phần hể và đi ta xem hổ cạ đại nhân đều g i đầu đúng hay không nên cân nhắc về hưu vẫn là nói Cô n ộ hạ ở mất đi đệ tứ hồ cả sau sẽ không tìm được một cái người thích hợp đến kế nhiệm hồ cả. Đơn giản hàn huyên sau khi họ rổ xì mạt trong lời nói tràn ngập mùi thuốc súng, đệ tam hồ cả ha ha cười nói rằng, cô n ộ hạ nhân tài đông đúc chỉ có điều ta bộ xương già này còn muốn lại làm cái năm năm liền để bọn họ chờ một chút đi. Hồ cả đại nhân cũng thật là càng già càng dẻo dai a nói không chắc sẽ trở thành cái thứ nhất chết già hồ cả. Ha ha cái này liền không nhọc cả dẹt đại nhân bận tâm trên lệnh thời gian không nhiều chúng ta bắt đầu đi. Theo đệ tam hồ cả tuyên bố. Trung nhận cuộc thi chính thức bắt đầu. Nơi so tài lên, tham gia một vòng cuối cùng cuộc thi người đã tập kết xong xuôi. Quan giám khảo g i r a đủ hại gần mạ, cố n ộ hạ đặc biệt thượng nhẫn, từng là đệ tứ h ổ cả hồ vệ. Thi đấu quy tắc rất đơn giản, ở cái này trong sân chiến đấu, sử dụng cái gì thủ đoạn cũng có thể. Chỉ có một bên chết vong hoặc là chịu thua tình huống mới coi như phân ra thắng bại. đương nhiên, vì để tránh cho không cần thiết thương vong, làm ta cảm thấy thắng bại đã phân thời điểm, ta sẽ ngưng hẳn thi đấu. Hiện tại trừ vòng thứ nhất tỷ thí kỳ m mạ d cùng h i g a n nghệ gì lưu lại. Những người khác trước tiên đến xem đài khu nghỉ ngơi. k ỳ Mị Ma Rồ cố lên. Nạ dù tổ chức khi đi, còn vì là k ỳ Mị Ma Rồ cố lên. To lớn sân bãi lên, rất nhanh cũng chỉ còn sót lại ba cái người. Trên khán đài, h i U Gạ h i A Si mang theo h i U Gạ Hạ Nạ Bì ngồi ở thính phòng. Ngươi muốn nhìn kỹ, Hạ Nạ Bì. n ệ dị là hoàn mỹ kế thừa h i U Gạ huyết thống thiên tài, hắn thực lực cao hơn ngươi vô cùng, cũng cách xa ở Hỉ Nạ Tạ bên trên. Cái kia cùng k ỳ Mị Ma r ổ so với đây, Hạ Nạ Bì một mặt hiếu kỳ, ngươi nhìn xuống liền biết rồi. Hiu Gà Hia Si không nói, nhường Hana Bi càng thêm hiếu kỳ. Trên sân, n ệ d ì bày ra nhu quyền tư thế, lạnh lùng nói: nhưng chớ đem ta cùng h i Nạ t a Đại tiểu thư như vậy người yếu so với, tuy rằng cùng là Hiu Gà bộ tộc, nhưng ta còn mạnh hơn nàng nhiều lắm. Nếu như ngươi không cẩn thận điểm, thất bại rất thảm. Ta từ không coi nhẹ ta đối thủ, điểm này ngươi có thể yên tâm. Một cơn gió thổi qua, cuốn lên lá cây thổi hướng về phía bầu trời. Thi đấu bắt đầu. Chương 123 Công kích vô hiệu, b à trương cầu đặt mua. 40. Bị hạn h ị u g n g mở. con mắt bốn phía mạch máu lập tức bành trướng, có vẻ hơi dữ tợn. trong lúc nhất thời, khi Ugan n e e bị a n g kia g n g đã đem Kimi Mạ r ồ hoàn toàn khóa chặt. ở đôi mắt này trước mặt, ngươi không có phần thắng chút nào. n h ệ j i q u á khẽ, vọt thẳng hướng về phía Kimi Mạ d ổ Nu h Quyền, mặc dù là cùng Hỉ Nạ Tạ giống như lúc chiêu thức, nhưng uy lực nhưng không thể giống nhau. n h ệ j i ra chiêu tốc độ cùng sức mạnh đều mạnh hơn Hỉ Nạ Tạ quá nhiều. Quyền Phong gào thét, chạ cờ ra ở trường lưu động. quả nhiên thật sự có tải. đối mặt n h ệ j i che ngập bầu trời, Nu Quyền thế tiến công, Kimi Mạ Rổ cũng không có phản kích. mà là ở nệ tránh nắm đấm ở hắn bên thái lao qua hắn có thể rõ ràng nghe được nắm đấm đánh ở trong không khí tiếng vang mang theo chà cờ d ạ khẽ chấn động cú đấm này đánh vào người tuyệt đối không dễ chịu thật nhanh nệ gì khẽ n h ư mày hắn ra quyền tốc độ đã rất nhanh nhưng mỗi một lần đều bị kỳ mị mạ r ỗ tránh nu quyền chiêu thức tựa hồ đã bị đối phương toàn bộ thăm dò rõ ràng ngay ở nệ gì phân tâm thời gian kỳ mị mạ r ộ vươn tay trái ra trực tiếp nắm lấy hắn đánh ra cánh tay phải tay phải quyền v ắ t thuận thế đánh ra đùng quyền v ắ t ở giữa nệ gì bụng dưới đột nhiên vất vả Nghệ ì bay ra mấy mét ở ngoài cận chiến, Hiu g a bộ tộc người bị đánh l ổ i Trên t í n h phòng truyền đến một trận kinh ngạc âm thanh. Hiu g a bộ tộc nhu quyền lại ở cận chiến bên trong bị áp chế. Cái này âm ẩn tiểu quỷ thể thuật thật mạnh. Ha ha, đây chính là người không có kiến thức. Cả Gù g a bộ tộc năng lực cận chiến có thể không chút nào bại bởi Hiu Gà bộ tộc. Nghệ gì ổn định thân hình, kinh ngạc nhìn về phía Kỳ Mi Ma r ồ Cái tên này, Nghệ gì kinh ngạc nhất cũng không phải là đối phương đẩy lùi chính mình, mà là ở mới vừa giao thủ bên trong. h ắ n bị hạng k i g ẳ n g đều không có phát hiện kỵ mì mà dổ có một kia dư thừa động tác, né tránh là gõ đến chỗ tốt né tránh, công kích là ngắn nhất dây t r ì n h công kích, không có kẽ hở, không tìm được nửa điểm có thể sửa đổi tiến vào địa phương, duy nhất có thể biến hóa chính là tốc độ cùng sức mạnh, thực lực của ngươi s á c thực so với hy n ạ ta lợi hại không ít, nhưng nếu như chỉ là nếu như vậy, còn chưa đủ, nệ gì hơi cắn răng, có chút không phục, lại lần nữa công tiến lên, điểm huyện, nhu quyền phương pháp chỗ đáng sợ chính là ở điểm huyện, thông qua công kích t r ả cờ dạ n g y ệ vị, c á c đứt t r ả cờ dạ lưu động. v ị điểm chúng h u y ệ n đạo càng nhiều, chạ cờ d ạ bị hạn chế đến cũng là càng nhiều. nếu là điểm chúng then chốt huy vị, có thể một chiêu thuần sát. nệ dị chạ cờ d ạ không ngừng từ trong lòng bàn tay phát tiết mà ra, muốn đánh ở k ý mỹ mạ rộ trên người, nhưng đều bị hắn từng cái tránh. liền trên sân chiến đấu tình cảnh liền trở nên vô cùng quỷ dị. nệ dị toàn lực chuyển vận, hai tay hóa thành tàn ảnh, người thường đã không thấy rõ cụ thể động tác, nhưng k ỳ mỹ mạ rộ nhưng dường như sân vắng đi dạo, không có chịu đến nửa điểm ảnh hưởng. ly phải tay nắm chặt, nệ dị nhu quyền lại một điểm hiệu quả đều không có. Gai nhìn k i mỹ mãn r trong mắt không chỉ là kinh ngạc, càng có mấy phần chiến ý. Thật là lợi hại thể thuật. Đối với thân thể không chế lại có thể đạt đến trình độ như thế này, thân là chữa bệnh nhị dạ. Đối với học tập thể thuật có không nhỏ trợ giúp. k i mỹ m ạ n r thể thuật trải qua họ d ồ xì ma cùng su n a chỉ điểm, lại thêm vào cả gũ dạ bộ tộc từ xưa tới nay cả gũ dạ lưu thể thuật, trước phục chế nhu quyền, cùng với từ nhỏ lý trên người nhìn thấy cổ n ộ hạ lưu thể thuật cùng b ắ t môn đ u ậ n giáp đã sớm vượt qua như thế thể thuật nhị dạ phạm chủ. Nói là tập mọi người vị trí thành cũng không quá đáng. cả cù dạ bộ tộc thân thể chính là vì thể thuật mà sinh, t i ế n công vô hiệu, ở nghệ gì trong mắt, kỳ m ị mạ r ồ dĩ nhiên biến thành một toa núi cao, hơn nữa, ngọn núi này càng ngày càng cao, không được, tiếp tục nữa, ta liền một điểm phần thắng đều không có, chỉ có thể dùng cái tia một c h i ê u nghệ gì lui về phía sau nửa bước, kéo dài khoảng cách, sau một khắc, hắn tư thế thay đổi, một cái b á t quái đồ ở dưới chân của hắn hiện lên, đây là, trên khán đài, k ỳ i u gạ hy a x i kinh ngạc trợn to hai mắt, là b á t quái s ư ơ t r ư n g p h u thân đại nhân, là ngươi dạy cho hắn sao? h y Uga Hana Bi cả kinh nói, không, không phải, hắn lại có thể tự mình lĩnh ngộ này một chiêu, nệ gì ưu tú đã vượt qua Hỉ a x i tưởng tượng. Nếu như nệ gì thật sự đánh ra bắt quái 6 4 ư ơ t r ư ờ n g vậy tuyệt đối là Hỉ Uga bộ tộc trăm năm qua mạnh nhất thiên phú kẻ nắm giữ. Sau một khắc, ở Hỉ Uga Hỉ Ả Xỉ ánh mắt mong chờ bên trong, nệ gì đánh ra xưa nay chỉ có Hỉ Uga tông gia mới có thể nắm giữ nhu quyền tuyệt kỹ. Ngươi đã tiến vào ta lĩnh vực, bắt quái 6 4 ư ơ t r ư ờ n g nệ gì quá khẽ, sau đó hóa thành một đạo t à n ảnh, nhắm phía Kỳ Mi Ma Jo. hai tay như điện, tốc độ so với mới vừa tăng lên mấy lần, đánh chúng. đòn thứ nhất ra tay, nệ d ì cũng cảm giác được lâu không gặp đánh cảm giác. hắn biết đòn đánh này đánh chúng, hắn rốt cục không phải ở cùng không khí đấu trí so dũng khí. hai trưởng, bốn trưởng, 8 trưởng, 16 trưởng, 32 h trưởng, 64 ư trưởng. theo nệ dị gào thét, 64 lần công kích toàn bộ rơi vào k ỳ mị mạ r ộ trên người. với anh, cuối cùng một đòn lại nắm, đem k ỳ mị mạ r ộ thân thể trực tiếp đánh ra mấy mét ở ngoài. toàn trường sôi trào. là bắt quái 64 t r ư ở n g c h ơ i ạ, cái này hỉ u g a nghệ gì còn nhỏ tuổi, lại nắm giữ như thế lợi hại nu quyền triều t h ứ c âm ẩn tiểu tử lần này gặp, lại bị bắt quái 64 t r ư ở n g điểm trúng toàn thân. cứ như vậy, toàn thân huyệt đạo đều không thể vận hành t r ạ cơ dạ, thua c h ắ c rồi. nghệ gì một tay xuất sắc bắt quái 64 t r ư ở n g thắng được toàn trường gieo họ. đúng là bắt quái 64 t r ư ở n g hơn nữa độ hoàn thành cực cao. h i u gạ hỉ ạ x ỉ hai tay nắm đầu gối của chính mình, một mặt hắn vì chính mình đệ đệ có như thế một đứa con trai cảm thấy hài lòng, mặt khác cũng nhiều hơn mấy phần lo lắng. Nguyên bản hắn dự định ở lần này chung nhẫn cuộc thi sau, giải trừ n ệ gì cá trậu chim lồng. Nhưng hiện tại xem ra, n ệ gì thiên phú so với hắn tưởng tượng bên trong càng cao hơn. Nếu là triệt để giải phóng, chỉ sợ sẽ đưa tới cổ n ổ hạ cao tầng k i ê n kỵ. Tuy rằng khả năng này không tính quá cao, nhưng hắn cũng không dám dễ dàng thử nghiệm. n ệ gì nếu là xảy ra vấn đề, hắn làm sao cùng hỉ ra xì bàn giao? Phụ thân đại nhân, kỳ mỹ mạ d ô muốn thua sao? Tiếp lấy nguyên bộ bát quái 64 ư ơ t r ư ờ n g coi như là thượng nhẫn cũng không chịu được đi. Hà nạ bị đột nhiên vấn đề. Không. Khi u g ã bộ tộc nhu quyền đối đầu c ả gũa a bộ tộc thời điểm, hiệu quả giảm phân nửa, thậm chí sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Tại sao? Hà Nạ b ị không rõ. Bởi vì c ả gũ r a bộ tộc cùng người thường không giống, bọn họ là quái vật trên sân. n ê i gì chính vì chính mình hoàn mỹ c h ú n g mục tiêu mà mừng rỡ, quay đầu quay về h i Dạn Lùi gần mà nói rằng, trọng tài, tuyên bố kết quả đi. Hắn đã không có cơ hội lại đứng lên đến. Nhưng chưa kịp gần m ạ mở miệng, nguyên bản nên ngã xuống đất không nổi kỳ m ị m ạ rồi chậm rãi đứng lên. Hắn chậm rãi xoay người, nói rằng, sức mạnh không tệ, có thể thêm cái chông. cái gì? ngươi, nệ gì triệt để kinh ngạc, chính diện nhận bắt quái 6 4 t r ư ờ n g lại bình yên vô sự đứng lên đến, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? gần như giờ đến khi ta, k ỳ mị mạ rỗ mở ra hai tay mười ngón, nhắm ngay nệ gì, thập chỉ xuyên đạn. chương 1 2 4 ai vẫn không có cái phòng ngự tuyệt đối. 46, mọi người tê cả da đầu một màn xuất hiện, chỉ thấy cái kia k ỳ mị mạ rỗ mười ngón đầu ngón tay chui ra màu trắng xương ngón tay, càng quỷ dị là xương ngón tay b ư ớ c lên, nhưng không có nhiễm một giọt máu tươi. Mười cây xương ngón tay hiển lộ, có điều là thời gian một cái náy h mắt, xương ngón tay liền hết mức bắn ra, xèo xèo xèo. Mười tiết xương ngón tay dường như mười viên đạn, quét ngang một loạt. Nệ Dị trợn to hai mắt, bị Ảng k u gẳng trước hết nhanh chóng bắt lấy xương ngón tay q u ý tích vận hành, thân thể theo bản năng mà đến một cái dưới eo. Mười tiết xương ngón tay hầu như là cọ hắn thân thể bay qua, cuối cùng đều đóng ở trên tường. Đem gần cự ly trăm mét, xương ngón tay lại còn có thể hoàn toàn đi vào v ế t tường. Nệ Dị không nghi ngờ chút nào, này nếu như đánh vào trên người mình, tuyệt đối là 10 cái hố máu. nếu như không phải bị ản k i u gặng, hắn căn bản không tránh khỏi đòn đánh này. m ồ hôi lạnh trong nháy mắt che kín n ề gì phía sau lưng. Tại sao hắn chúng bắt quái 64 trưởng lại một chút chuyện đều không có? Ta rõ ràng đánh chúng. Nệ dị trong lòng giờ khắc này tràn đầy nghi hoặc. Rõ ràng nên đã mất đi năng lực hoạt động kỳ mi mạ r ồ tại sao vẫn có thể bùng nổ ra như vậy sức chiến đấu đáng sợ? Nếu như là đánh vào r a nệ dị còn có thể hiểu được. Nhưng mới vừa, từng cú đấm đấu thịt, làm sao cũng không giống như là đánh v ậ t a Nệ dị bị ản k i u gặng nhìn chằm chằm kỳ mi mạ rổ. chợt thấy một tầng người bình thường sẽ không có đồ vật, đó là cái gì? Chỉ thấy kỳ m ỉ mạ rổ trong da có một tầng màu trắng m à n g bảo hộ, chính là tầng này m à n g bảo hộ đỡ toàn bộ bát quái 64 t r ư ờ n g để cho chạ cờ dạ không cách nào chạm được h g ư vị. Cả gu dạ bộ tộc có thể điều khiển xương của chính mình, ở trong da hình thành xương cốt phòng hộ mô. đừng nói là điểm huyệt chạ cờ dạ sung kích, coi như là gạ ạ dạ s a mạc lớn trôn cất cũng có thể hoàn toàn đỡ. đây chính là hỉ ụ gạ hỉ xỉ trong miệng cả g dạ bộ tộc biến thái chỗ. luận sức phòng ngự, c c gu dạ bộ tộc không phải nhằm vào ai. đang ngồi các loại phòng ngự tuyệt đối đều là rất rười, thanh thế làm cho lớn như vậy có ích lợi gì? k ỳ mỹ mạ d ô lặng lẽ ở trong người bảy xuống xương quất phòng hộ mô, trừ phi là có nhìn xuyên b h ả n c ự gẳng, không phải vậy ai cũng nhìn không ra đến. đây chính là biết điều trang, cũng là thuộc về cả g ũ giả bộ tộc phòng ngự tuyệt đối. công kích đánh ở phía trên, trừ có chút đau ở ngoài, không ảnh hưởng chút nào sức chiến đấu. đương nhiên, lấy nề gì trường lực, kỵ mỹ mạ rô liền cảm giác đau đ ớ n đều không có, thậm chí còn cảm thấy có chút thoải mái. thực sự là cái quái vật. thấy rõ kỳ m ị mạ rồ thể nội chỗ cái gì, nệ gì trong lòng không khỏi nổ nước bọt một câu. lần đi còn rất nhanh, vậy không biết nếu như vậy, ngươi có thể né tránh sao? kỳ m ị mạ rồ lạnh lùng cười, hai tay tụ lại thành nụ hoa hình, chỉ cốt liên đạn, đ ắ t đ ắ t đ ắ t đ ắ t đ ắ t đ t mười ngón tay lên, không ngừng có xương ngón tay bắn phá mà ra, n g h i ẫ m nhiên biến thành g ậ t h đ n h nệ gì con ngươi co rụt lại, cái tên này thể nội xương là vô hạn sao? trong lúc nhất thời, phảng phất có hơn trăm tiếp xương ngón tay hóa thành viên đạn, hướng về hắn mà tới. tình cảnh này đừng nói nệ gì nhìn há hốc mồm, khán giả cũng đều há hốc mồm. Ta đi. Xì còn sủi, ạ cụ còn có thể như thế dùng. Bao trùm thức công kích, hơn nữa uy lực cùng tốc độ đều so với cụ nãi loại hình nhẫn cụ mạnh hơn nhiều. Nay thì ủ gạ bộ tộc tiểu tử chỉ sợ không tránh thoát. Tất cả mọi người vì là nghệ gì lau một vệt mồ hôi, nhưng mỗi ngày lại lộ ra nụ cười tự tin. Vô dụng. Loại này công kích đối với đã có chuẩn bị nghệ gì tới nói là không có tác dụng. Nghệ gì mỗi ngày đều cùng ta huấn luyện chung, toàn diện bao trùm thức công kích nghệ gì đã quen thuộc từ lâu. Kỹ mỹ mạ rồi triển khai chiêu số này, tuy rằng uy lực so với ta nhẫn cụ cường. nhưng cũng không thể đánh bại Neri. Muốn nói ai đối với n e gì có lòng tin nhất, cái kia nhất định là mỗi ngày. Mà mỗi ngày tự tin cũng không phải b ỗ ô n g d ư n g đến. n ệ gì quả thật có tư cách n h ư ờ n g mỗi ngày tràn ngập tự tin. Quả nhiên, đối mặt ký mỹ mạ rô đòn đánh này gạt lình bắn phá, n ệ gì tuy rằng kinh ngạc, nhưng cũng không có bó tay chịu chói. Những câu nói này nói đến rất dài, nhưng kỳ thực chỉ là chuyện trong nháy mắt. Ngay ở chỉ cốt liên đạn bắn ra trong nháy mắt, hắn liền bắt đầu xoay chuyển. Toàn thân chạ cờ d ạ vào đúng lúc này thông qua huyệt đạo dồn dập phóng thích mà ra. Hồi t i ê n h i U Gà bộ tộc Tông gia phòng ngự tuyệt kỹ, màu xanh lam bán cầu thể trạng cờ dạ vòng bảo vệ lấy nệ dị vì là tâm hướng về bốn phía khuyết tán. Len ken ken, vô số xương ngón tay đánh ở hồi thiên bên trên bị một trong số đó bắn ra mở. Khi U Gà hỉ ạ x i triệt để ngồi không yên, thậm chí ngay cả hồi thiên đều. Khi U Gà Tông gia kỹ năng liền như vậy mấy cái, hồi thiên cùng bắt quái 64 t r ư ở n g là trong đó quan trọng nhất hai cái, lại liền bị nệ dị chính mình l i n h nộ. Khi ạ Si giờ khắc này rốt cổ biết tại sao h i dạ x sẽ như vậy tiếp h ậ n nệ dị không phải Tông gia con trai. bởi vì thiên phú của hắn có thể mang cho hỉ h u gạ bộ tộc càng thêm quang minh tương lai hạ nạ bỉ trong mắt dị thải liên tục nhưng cũng không phải là nhìn hỉ h gạ nữa gì mà là nhìn về phía kỳ m ị mạ dỗ nệ dị chiêu thức nàng rất quen thuộc mà kỳ mỹ mạ dỗ mỗi một chiêu đều nhường hạ nạ bỉ cảm giác mới mẻ không chỉ là mới mẻ còn có mạnh mẽ so với trước kỳ mỹ mạ d ổ cùng mình chiến đấu cái kia vốn là ở chơi đồ hàng hồi thiên xuất hiện lại lần nữa gây nên toàn trường thán phục những chiêu thức này đều không nên xuất hiện ở hạ nhẫn trong tay trung nhẫn cuộc thi vừa mới bắt đầu liền đem khẩu vị của bọn họ toàn bộ treo lên. Những trận chiến đấu tiếp theo còn sẽ xuất hiện cỡ nào kinh người nhân vật. Ha ha, Hồ Ca đại nhân, vị này hỉ h gạ nghệ gì là hỉ h gạ phân r a người đi. Thực sự là đáng tiếc như vậy thiên phú, nhưng muốn bị cá chậu chim lồng hạn chế. Nếu không, nói không chắc hỉ h gạ bộ tộc đem sẽ xuất hiện một cái c ả cấp cường giả. Thậm chí là siêu việt c ả cấp cũng không nhất định. Họ ồ xị mà đối với nghệ gì biểu hiện ra thực lực khá là khen ngợi thiện. Chỉ tiếc một cái phân r a một cái không cách nào phá giải cá chậu chim lồng. nhường hắn đối thoại mắt không nhấc lên được hứng thú quá lớn, mà hắn câu nói này, nhường đệ tam hổ ca khẽ n h ớ mày, hắn tại vị trong lúc chơi đều là ngăn được thuật, gia tộc nào thế lực quá mạnh, liền cần hắn c h è n ép một hồi, coi như hắn không ra tay, cũng có đản rổ đ ộ c thủ, muốn ở gia tộc đông đảo c ổ nộ hạ đứng vững g ó c chân, làm một cái hổ ca, không phải là như vậy dễ dàng, danh vọng, thực lực, thủ đoạn, thiếu một thứ cũng không được, thì u gạ bộ tộc sao? đệ tam hổ ca nhìn về phía trên khán đài hỉ u gạ hỉ ả s i năm đó bị án i ể u gặng sự kiện nhường muốn tranh cử đ ể ngũ hồ cạ hỉ u gạ bộ tộc thành thật không ít hiện tại hẳn là không chen ép cần thiết có cá chậu chim lồng ở hỉ u gạ phân ra cũng không lật được trời hỉ u gạ h i ạ si bỗng nhiên cảm giác được một luồng ánh mắt rơi vào trên người mình không cần suy nghĩ nhiều hắn đều có thể đoán ra đây là đệ tam hồ cạ hắn trong lòng căng thẳng cung may này ánh mắt rất nhanh liền chuyển qua nơi khác hỉ u gạ h i A si thở phào nhẹ nhõm quả nhiên n ệ g i ưu tú vẫn là gây nên đệ tam hồ cạ kiến kỵ chỉ sợ hắn đã đang hoài nghi là ta đem hồi thiên cùng bát quái 64 t r ư ở n g dạy cho nệ gì, h i u gạ hì ạ s -si ì khá là bất đắc dĩ, nhưng cũng rõ ràng, hiện tại không phải giải trừ nệ gì cả c h u chim lồng thời điểm, một khi bị c ổ n ổ hạ cao tần g phát hiện, khó tránh khỏi sẽ ra yêu t h i ê u thân. hồi thiên còn ở chuyển động, vô số xương ngón tay rơi xuống trên đất, không cách nào tiến vào hồi thiên bên trong. phong ngự tuyệt đối, ta xem có thể có nhiều tuyệt đối, mỗi một cái thuật đều là có nhược điểm, trước thực lực tuyệt đối, coi như là không có nhược điểm p h ậ t cũng sẽ tràn ngập ư ợ c điểm. c h ư ơ i lăm. s ố i rụp, năm canh cầu đần mua, 39. k ỳ m ị mạ rổ động, dưới chân một điểm, hắn tốc độ nhất thời tăng g ọ t hắn muốn làm cái gì? Mọi người thấy kỹ mỹ mạ rổ cử động, đầy mặt nghi hoặc, chỉ thấy k ỳ mỹ mạ rổ càng là vòng quanh cái tiêm màu xanh lam trạc ờ d ạ vòng bảo vệ bắt đầu xoay quanh, tốc độ càng lúc càng nhanh, chính đang chuyển động nghệ gì trong lúc hoàng hốt nhìn thấy k ỳ mỹ mạ rổ thân hình càng cùng mình đều bằng nhau, cái gì? trong trận chiến này, nghệ gì đã không nhớ rõ mình bị kỹ mỹ mạ rổ chiêu thức kinh ngạc bao nhiêu lần, trước mắt kỹ mỹ mạ rổ càng là lấy tốc độ cực nhanh. đổi kịp hồi thiên phát động tốc độ ở tốc độ tương đồng tình huống vậy thì là đối lập bất động trạng thái nhưng nệ g h dị là tại chỗ chuyển động kỳ mị mạ rổ là ở về thiên chi ngoại di chuyển nhanh chóng trong này tốc độ trên l ệ lớn không phải là vài lần vấn đề làm nệ g h dị cảm giác kỳ mị mạ rổ cùng mình là đối lập bất động thời điểm hồi thiên cũng đã bị phá bắt được ngươi kỳ mị mạ rổ âm thanh ở nệ dị bên t h a i văng lên sau đó hắn vươn tay phải ra một phát bắt được nệ g h dị mặt dùng sức ép một chút ầm nệ dị đầu trực tiếp bị kỳ mị mạ rổ đặt ở trên đất lấy đầu của hắn làm trung tâm, bốn phía địa phương xuất hiện dạng nước v ă n hồi thiên hình thành m à u xanh lam vòng bảo vệ cũng nhất thời biến mất không còn t ă m hơi. toàn trường đều kinh, hồi thiên bị phá, trời ạ, cái này âm ẩn tiểu quỷ là cái gì quái vật, lại dùng phương pháp này phá hồi thiên, tốc độ thật là đáng sợ. đó là hạ nhẫn có thể nắm giữ tốc độ sao? coi như là thượng nhẫn cũng không có tốc độ như vậy đi. thiên tài, tuyệt đối thiên tài. n ệ gì, nhìn thấy nẻ d ì như vậy dáng vẻ chật vật, mỗi ngày cũng là một mặt khó mà tin nổi. ở chính mình đắc ý nhất nhận thuật bên trong bị người trực tiếp đánh nát, này là cỡ nào lớn đả kích, tiểu tử này chơi phía trên à? h ọ a Dù Sĩ Mạt thấy thế, t h ầ m nghĩ trong lòng, kỳ m ị Mạ Dù dùng phương pháp này phá giải Hồi Thiên, hoàn toàn không có cần thiết, lấy hắn thực lực, có một vạn loại phương pháp có thể đánh bại n i gì. h ọ a Dù Sĩ Mạt c ó chút kỳ quái, kỳ mỹ Mạ Dù tại sao làm đến trình độ như thế này? Hồi Thiên bị phá, Hà Nạ bị khiếp sợ, h ì Á Sĩ -si cũng là con người co d ù lại, phụ thân đại nhân, Hồi Thiên có thể bị phá tan? Hà Nạ bị nhìn về phía Hỉ Á s cảm giác trong lòng cái kia cố hỉ u gạ vô địch niệm tin phá toái mạnh nhất phòng ngự tuyệt đối hồi thiên lại bị người dùng loại này đơn giản t h ô bạo phương thức trực tiếp phá giải hạ nạ bị tự nhiên không thể nào tiếp thu được kỳ mị mạ dỗ phương pháp này sát thực đáng sợ thế nhưng người khác cũng không cách nào mô phỏng không phải hồi thiên không đủ mạnh mà là nệ di không đủ mạnh kỳ mị mạ dỗ tốc độ vượt qua hắn quá nhiều nếu như không phải như vậy kỳ mị mạ dỗ là không cách nào phá giải hồi thiên khi u gạ hỉ ạ xì ánh mắt tự nhiên không phải người thường có thể cùng rất nhanh liền nhìn ra này vấn đề trong đó k i m i mạ d ổ phương pháp phá giải tuy rằng hữu dụng nhưng ngưỡng cửa quá cao. Loại này vượt xa qua tốc độ của đối thủ, coi như không phá giải hồi thiên cũng đầy đủ đem đối phương triệt để đánh bại. Hà nã b í nghe vậy thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng lại nhìn k i m i mạ rổ bóng người thời điểm lại nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ cùng tính nể. Này bóng người, phỏng chừng rất khó quên. k i m i mạ rổ, đây là ngươi nói tới hạ thủ lưu tình sao? Theo ta nghĩ tới không giống nhau lắm a. h i u gạ h hạ h đối với kỳ mỹ mạ rổ hành vi cũng là khá là không rõ. l a o đại lúc này ra tay như thế tàn nhẫn. xem ra lão đại trước đây đánh ta thời điểm thủ hạ lưu không chỉ là một điểm điểm tình ác quả nhiên lão đại đối với ta vẫn là rất tốt suy n ệ nhìn thấy nghệ gì thảm trạng trong lòng tự mình cảm động một cái giờ khắc này bị kỳ mỹ mạ r ồ đẻ xuống đất nghệ gì có thể nói mất đi hết cả niềm tin trên lệnh quá to lớn hắn đã biết rất rõ mình và kỳ mỹ mạ rộ như khác nhau một trời một vực căn bản không cùng đẳng cấp ngươi cái này thiên tài nhưng là có chút h ư u danh vô thực ga tiếp tục như vậy ngươi dự định làm sao vì là phụ thân ngươi b á o thủ nghệ gì nghe vậy nhất thời giận dữ Hắn nhìn về phía Kỳ Mị Mạ d ộ lại phát hiện đối phương căn bản không có nói chuyện. Thanh âm này liền như là từ trong đầu của hắn đột nhiên xuất hiện như thế. Ma pháp, niệm thoại. Xảy ra chuyện gì? Nệ d ì trong lúc nhất thời còn coi chính mình nghe nhầm rồi. n g ư ờ i thực lực như vậy, sớm muộn cũng sẽ bước lên c ù n g phụ thân ngươi như thế con đường. Lần này Nệ d ì xác định chính mình không phải nghe nhầm. Mới vừa dù cho không phải từ Kỳ Mị Mạ d ộ trong miệng nói ra, cũng là đối phương. Hỗn đản. Thả ra ta. Nệ d ì tuy rằng không biết đây rốt cuộc là làm thế nào đến. nhưng k ỷ m ị mạ rộ nhắc tới cha của hắn hí giả s si, ì chính là chạm đến v ậ y ngược của hắn nhưng kỳ m ị mạ rộ như thế nào sẽ làm hắn dễ dàng tránh thoát hắn ấn đến càng dùng sức đừng d ã y r ù a ngươi sống sót còn có ý nghĩa gì thế người khác đi chết sao nệ dị nghe vậy sửng sốt lấy sức mạnh của ngươi bây giờ nghĩ muốn báo thù căn bản không thể k ỷ m ị mạ rộ giống như ác ma nói nhỏ không ngừng trùng kích nệ dị nội tâm ngươi đến cùng muốn làm gì nệ dị tránh thoát vô lực chỉ có thể chất vấn ha ha muốn báo thù sao chờ ở hì ủ ga bộ tộc là không có tiền đ ồ chờ ở cô nô hạ cũng giống như vậy, bọn họ đều đã từng là hại chết phụ thân ngươi đ ồ n g lõa, ngươi cảm thấy bọn họ sẽ thả mặc ngươi trưởng thành sao? coi như là trưởng thành, không cách nào mở ra cá chậu chim lồng ngươi, có thể làm cái gì? Kỷ Mị Mạ Rồ nói những chuyện này, hắn làm sao không biết? nhưng hắn có thể làm cái gì? trước mắt người này, h ẳ n là sẽ không k ẻ nhặt đến cố ý đến chào phúng chính mình đi. n ệ Dị rất thông minh, cũng rất nhạy cảm, tuy rằng vẫn còn tức giận, nhưng từ trong đầu vang lên lời nói, hắn biết Kỷ Mị Mạ Rồ đối với hắn. nhất định là có mưu đồ khác. rời đi cỗ nô hạ, gia nhập t â n ẩn thôn, ngươi có thể được ngươi muốn tất cả. Kỵ Mị Mạ Rồ âm thanh lại lần nữa vang lên. ngươi có thể mở ra cá chậu chim lồng. Ha ha, quả nhiên là một người thông minh. Không sai, ta có thể giúp ngươi mở ra cá chậu chim lồng, cũng có thể giúp ngươi trở nên càng mạnh mẽ hơn. thậm chí có thể giúp ngươi trở thành h ỉ h gã bộ tộc tộc trưởng. đến thời điểm phân gia cùng tông gia nên n làm gì thay đổi, không đều là ngươi chuyện một câu nói. nệ gì sáng mắt lên? đánh đổi là cái gì? Không thể không nói, k i Mị Mạ Rồ điều kiện rất mê người. nghệ gì độc lòng, làm ngươi trở thành hì hụ gạ tộc trưởng thời điểm, ta sẽ nói cho ngươi biết đánh đổi là cái gì. Ngươi liền không sợ ta đến thời điểm đổi ý. Ha ha, ta có thể cho ngươi trở thành chim sổ lồng, cũng có thể lại lần nữa nhường ngươi trở thành trong lồng sẻ nhà. Ngươi nếu là hối hận, đánh đổi sẽ lớn đến ngươi không thể chịu đựng. k ỳ m ị mạ dổ cái kia tự tin âm thanh, nhường nghệ gì cảm giác mình hình như là trong tay đối phương chim sẻ. bất kể như thế nào bay n y cánh, đều không thể chạy trốn lòng bàn tay của hắn. Nghệ g ĩ lần đầu tiên trong đời đối với một người như vậy hoảng sợ, mà hết thảy này. đều cùng mới vừa k ý mỹ mạ rồ sấm x é t thủ đoạn có quan hệ. Kỵ mỹ mạ rồ ở nghệ gì đặc ý nhất địa phương đem mạnh mẽ đánh rơi, đem sự tự tin của hắn tâm triệt để nát tan. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có thể mở ra cá chậu chim lồng? Nghệ gì vừa r ứ t lời, liền cảm giác trên trán mình cá chậu chim lồng có một kia b ô n g lỏng. Cái cảm giác này, nhường hắn kinh hãi. Hiện tại tin không, đối phương lại thật sự có thể ảnh hưởng cá chậu chim lồng. Thành giao. Nghệ gì không có lý do gì từ chối. Hắn giờ phút này tràn ngập đối với hỉ ủ gạ tông ra căm hận, k mỹ mạ rồ chỗ tốt. mỗi một cái đều nói ở trong tâm khảm của hắn, hắn không có lý do gì không đồng ý. Trương 126 cuối cùng liếc mắt nhìn thôn này đi, sáu c à n g cầu đặt mua. 54. t a chịu thua. Hai người trò chuyện thời gian nhìn như rất lâu, nhưng kỳ thực cũng có điều mấy chục giây mà thôi. Nói chuyện đều là thông qua ma pháp niệm thoại tiến hành, khán giả chỉ có thể nhìn thấy kỳ m ì mạ d ỗ đem nghệ dì đầu năm lấy, đè xuống đất, đồng thời vẫn thử triệt để chế phục nghệ dì. Hai người đạt thành nhất trí sau, nghệ dì liền thẳng thắn chịu thua. Mà như vậy chịu thua, cũng không đột ngột. bởi vì k ỳ mỹ mạ d ồ đã biểu hiện ra nghiền ép nghề gì thực lực liên tiếp phá giải hì u gã bộ tộc bắt quái 64 t r ư ở n g cùng hồi tiên mọi người đã sớm qua đủ chân mắt n g h i ệ n người thăng trận kỵ mỹ mạ rồ gần mạ công bố thi đấu kết quả thính phòng một trận sôi trào quá đặc sắc không nghĩ tới hai người hạ nhẫn trong lúc đó so đấu lại có thể đặc sắc đến trình độ như thế này không hổ là liên hợp chung nhẫn cuộc thi đúng đấy trận đấu liền như thế đặc sắc không biết sau đó thi đấu còn có thể hay không thể nhường chúng ta trở nên hư vấn mọi người nghị luận sôi nổi mỗi ngày nhưng là có chút lo âu nhìn giữa sân chật vật nệ gì lấy p h ư ơ n g thức như thế t h ả m bại nệ gì luôn luôn kêu căng tự mãn hiện tại chỉ sợ sẽ rất khó chịu nệ gì thật sự thua hơn nữa thua thảm như vậy ly lại lần nữa năm chặt nằm đấm một mặt khó có thể tin cái kia hắn vẫn truy đuổi bóng người lại dễ dàng như vậy liền bị người đánh bại k i mỹ mạ d ổ cũng có điều là so với bọn họ lớn hơn một tuổi mà thôi trên lệch lại sẽ lớn đến trình độ như thế này mà ly cũng biết k i mỹ mạ d ổ vẫn là một cái mạnh mẽ chữa bệnh nỉ g i chữa bệnh nỉ g i lại sẽ có như thế lực chiến đấu mạnh mẽ thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Ta sai rồi. Coi như là h i uga n e gì, cũng không có bức gia kỳ mỉ mạ d ồ i thực lực chân chính. Ta cảm giác coi như là ta đối đầu hắn cũng chưa chắc lớn bao nhiêu phần thắng. A su ma nói, ánh mắt bên trong lộ ra mấy phần nghiêm nghị. mới vừa kỳ m ì mạ d ồ i bùng nổ ra tốc độ, thực sự là quá kinh người. Đó là như thế thượng nhẫn đều không có đáng sợ tốc độ. A su ma chỉ ở hai người trên người từng thấy. một cái là đệ tứ hổ cạ n ạ mỉ cạ giờ mỉ n a t o một cái là được gọi là tuấn thân xỉ xỉ u c h hạ s ỉ người như vậy. làm sao sẽ vẫn là h ạ nhẫn. â m ẩ n thôn hẳn là cố ý giữ lại hắn tới tham gia chung nhẫn cuộc thi. Có điều hắn tuổi tác xác thực cũng không lớn. Cảu già kỳ mỹ ma dồ, cảu già bộ tộc ta cũng chỉ là nghe nói qua, chưa từng thấy. Không nghĩ tới sẽ mạnh như vậy. Dụ t h ì cu hề nở thở dài nói. Tình huống có chút không đúng. â m ẩ n thôn là muốn d ư ơ n g danh, vẫn là có mục đích khác. Á s u m à Suma cảm thấy có chút kỳ quái. Kỳ mỹ ma dồ thực lực mạnh có chút không bình thường. Nhưng cụ thể hắn lại không nói ra được nơi nào có vấn đề. Giữa lúc Á sù m à Suma nghi hoặc thời điểm. Vòng thứ hai sát hạch o đã bắt đầu. a Suma, học sinh của ngươi lên sân. Là cái kia không nhiệt tình tiểu tử. Nghe được r ồ t h ì cụ h ệ n ả i a Suma sức chú ý lập tức bị rời đi. Ha ha, h i c a mạt mặc dù là cái không nhiệt tình tiểu tử, có điều sự thông minh của hắn rất cao. Trừ phi là thực lực hoàn toàn nghiền ép hắn, nếu không, một khi hắn nghiêm túc lên, không ai có thể đánh bại hắn. Ngươi đối với hắn đánh giá như thế cao. Rỗ hỉ cụ hề n ả i hơi kinh ngạc. Hắn nhưng là cái chỉ số thông minh vượt qua 200 t h i ê n t à i 2 0 0 t hỉ cụ hề nói kinh ngạc. một bên khác, k i Mỹ Mạ Rồ u cùng Nệ Di trở lại ghế tuyển thủ, Gã Hạ Dạ ánh mắt liên tục nhìn c h ằ m c h ầ m vào k i m i Mạ Rồ, u có điều hắn cũng không hề để ý. Lúc nào mang ta đi â ơ m n thôn, Chung Nhẫn cuộc thi kết thúc sau, nhanh như vậy. Nệ Di cả kinh nói, làm sao? Không đỡ cô Nổ Hạ. Không, hiện tại ta chỉ muốn đạt được có thể thay đổi vận mệnh sức mạnh, vượt mau rời đi cô Nổ Hạ càng tốt. Nệ Di nói tới chỗ này, nhìn về phía xa xa mỗi ngày, Ly cùng Mại Tổ Gai. Nếu như nói hắn ở cô Nổ Hạ còn có lo lắng, chính là ba người này. nhưng hắn không muốn đi lên cùng phụ thân hắn như thế con đường, hắn muốn thay đổi vận mệnh. chỉ là ký m ỉ mạ r ồ có thể giải trừ cá chậu chim lồng thần kỳ thủ đoạn, liền đầy đủ nhường nệ gì với hắn cùng đi. có thể mau chóng đi cũng tốt, miễn đến thời gian càng lâu, hắn vượt không muốn đi. y ê n tâm, ngươi còn có cơ hội trở về. hơn nữa là lấy cực kỳ tư thái ư ơ n g ngạnh trở về. ngươi đến cùng muốn làm gì? tư ký m ỉ mạ r ồ trong giọng nói, nghe gì cảm giác được không giống với hạ n h ẫ n tự tin. loại kia tự tin không phải phổ thông tự tin, là có thể đem cổ n ộ hạ đùa bỡn với lòng bàn tay tự tin. này thậm chí có thể gọi là ngông cuồng, nhưng nghệ gì một mực cảm thấy hắn có thể làm được. Đó là một loại cảm giác kỳ quái, chính hắn cũng không biết là tại sao. Sau đó ngươi liền biết rồi. Cuối cùng liếc mắt nhìn thôn này đi, lần sau ngươi muốn nhìn đến, có thể chính là mấy năm sau sự t ì n h Kỵ m ị m ạ d ồ i nói xong, không nói nữa, đem sức chú ý đặt ở đấu trường lên. Đồng thời hắn cũng phát hiện, Ra Cờ Si Ca bù tổ không gặp, xem ra đã bắt đầu hành động. Đấu trường lên, không nhiệt tình lại không muốn thua cho nữ nhân xỉ si ca m ạ gặp gỡ nhiệt tình tràn đầy, càng không muốn thua tệ a di. này tự nhiên sẽ là một hồi đặc sắc chiến đấu. Kỵ m ị Mạ Dồ ánh mắt quét về phía trên khán đài giả trang thành đệ tứ cả diệt đó r ồ p xì mà. Phía sau hắn đứng ở bốn cái người, tuy rằng l à ngụy trang, nhưng hắn vẫn là liếc mắt là đã nhìn ra bọn họ là âm n h ẫ n tứ nhân chúng. Trên l ệ c h thời gian không nhiều, Kỵ Mỹ Mạ Dồ đứng dậy rời đi tuyển thủ khu. Đánh xong cuộc tranh tài này, trận này trung n h ẫ n cuộc thi liền với hắn không có quan hệ gì. Cô n ộ hạ tan vỡ kế hoạch chuẩn bị bắt đầu, tìm cái không ai địa phương, Kỵ m ị Mạ d triển khai gạ đ ạ thì họn biến thành một cái phổ thông khán giả l ẫ n vào trong đám người. rất nhanh, hắn liền ở trong đám người tìm tới Ngụy Trang Thành Ám Bộ Dạ Cờ s ĩ Cả Bù Tô, hắn trực tiếp đi tới, hết thảy đều chuẩn bị kỹ càng. Kỵ Mị Mạ Dồ thấp giọng nói, cực khổ rồi. Sau đó các loại họ Dồ s i Mạn Đại Nhân xem xong xạ sủ kệ thi đấu, là có thể hành động. Cả Bù Tô đẩy một cái con mắt của chính mình, cười híp mắt nói rằng, họ Dồ s i Mạn Tiên Sinh đối với xạ sủ k ẻ cũng thật là yêu chỗ a. Kỵ Mị Mạ Dồ nhổ nước bọt nói, ngươi là g n sao? Ta đối với họ r ồ s i Mạn Tiên Sinh chỉ có kính trọng, không giống các ngươi muốn hắn sùng tín. Ha ha. không hổ là ký mỹ mạ rổ khác với tất cả mọi người a ngày hôm nay qua đi ta cũng rốt cục có thể rời đi c ổ n ố hạ kết thúc hai năm dưới nằm vùng sinh hoạt tuy rằng dạ cờ sĩ cạ bụ tổ đã quen nằm vùng sinh hoạt nhưng có thể kết thúc một cái nằm vùng nhiệm vụ thời điểm hắn vẫn là hết sức hài lòng bởi vì điều này đại biểu hắn có một quãng thời gian có thể không cần đi diễn kịch có thể làm một hồi chính mình dù cho chân chính chính mình cực kỳ t r ố n g vắng ký mỹ mạ rổ có thể cảm giác được dạ cờ sĩ cạ bụ tổ sung sướng nếu như có thể ai lại muốn vẫn làm nằm vùng loại này cao nguy hiểm công tác đây ta cảm giác ngươi hoạt rất mệt k i Mỹ Mạ Dồ đ ỗ n g nhiên hơi xúc động, Giả cờ xì cạ bụ tổ sướng sờ, quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn. Ở trên thế giới này, ai có thể không mệt đây? Ha ha, k i m i Mạ Dồ, người ta đều là t ụ nhân, có điều có lúc ta cũng sẽ ư ớ c ao người, bởi vì ngươi có chính mình theo đuổi, biết mình muốn cái gì. Mà ta, ha ha. Nói đến một nửa, giả cờ xì cạ bụ tổ tự hổ ý thức được tự mình nói không nên nói, theo thói quen giả cười hai tiếng sau khi, lảng tránh cái đề tài này, làm nam vùng hắn không quen cùng người khác nói giao tâm. Dù cho hắn cùng k i m i mạ d o rất quen, cũng là như thế. Chương 1 2 t r ư cô nộ hạ tan vỡ kế hoạch bắt đầu. 36. dạ cờ s ì cạ b ụ tô không nói, k i m i mạ dồ cũng không có hỏi. Giữa người và người giới hạn cảm giác, hắn hiểu được làm sao đi nắm. Có mấy lời nên nói, có mấy lời không nên nói. Rõ ràng đ i ể m này, người với người ở chung sẽ dễ dàng rất nhiều. Đấu trường lên, s ì cạ mạ dựa vào trí tuệ sẽ ảnh tử mô p h ò n g thuật khống chế lại tệ a g i Nhưng vào lúc này, hắn chịu thua, thua thi đấu thắng nhân sinh. vậy đại khái là xỉ cả mà đời này nhất có lợi buôn bán. hồ dù kỳ sủi g ạ c vs tạm dẻm x n trận chiến đấu này đánh cho khá là g i a n n an. s u i g ạ c là vật lý miễn dịch nhưng xì nổ k ý phôi trùng nhắm vào là trả cơ dạ, vì lẽ đó sủi gạch y u thế thiếu mất một nửa. mấy lần hai phe đều có c h u y ể n vận chiến đấu sau, kỵ mỹ mạ rổ âm thanh ở sủi g ạ c trong đầu vang lên. s u i g ạ c thực lực của ngươi tuy rằng so với xì nổ cường nhưng ngươi năng lực bị hắn k h ấ chế, tiếp tục nữa ngươi có thể thắng nhưng tiêu hao cũng rất lớn, thậm chí sẽ bị thương. một khi xuất hiện ở tình huống như thế. sau đó c ổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch ngươi liền không tốt tham dự vì lẽ đó trước tiên chịu vua xuỵệt sững sờ lập tức trả lời nói lão đại không phải chứ muốn ta chịu vua cái kia quá khó coi sau đó kế hoạch bắt đầu ngươi lại tìm hắn đánh là được rồi được rồi ngươi là lão đại ngươi nói tính x u v ệ t tuy rằng bất mãn nhưng cũng biết đại cục làm trọng chỉ có thể chịu t h u a nhìn thấy x i v ệ đột nhiên chịu t h u a xin si nổ kính dâm dưới trong hai mắt lộ ra một tia nghi hoặc còn có bất mãn chịu h u a bố thí thắng lợi hắn không muốn nhưng đây là trung nhẫn của thi cũng không thể theo hắn tùy hứng cuộc kế tiếp thi đấu tiếp theo tiến hành dù gỗ vs nạ dù tổ không thể sử dụng chú ấn dù gỗ thực lực tự nhiên giảm nhiều t h ẳ n g t h ắ n thoải mái phương thức chiến đấu đối phó nạ dù tổ cũng chẳng có bao nhiêu ưu thế nạ dù tổ nhân thuật chỉ một nhưng kế hoạch tác chiến luôn luôn thập phần nẹt đẽ bất ngờ tính thứ nhất li g i cũng không phải nói giả ngay ở dù gỗ bị nạ dù tổ đa trọng ảnh phân thân làm cho rất phiền phức dự định bạo tẩu thời điểm kỵ bị mạ rồ âm thanh ở trong đầu của hắn vang lên dù gỗ tỉnh táo lại ngươi chú phong ấn núi lỏng, d u g o nghe vậy, trong mắt huyết quang lập tức tàn đi, nhận thua đi, sau đó còn có đại sự muốn làm, đây chỉ là không quá quan trọng việc nhỏ, là, d u g o liền thẳng thắn nhiều, Kỳ Mị Mạ Rổ muốn hắn làm cái gì, hắn thì làm cái đó, trừ phi vì, vì là uy hiếp đến Kỳ Mị Mạ r ộ an toàn, không phải vậy hắn chắc chắn sẽ không có nửa câu phản bác, kế sủi gạch chịu thua sau khi, d u g o cũng chịu vừa, khán giả nhất thời bất mãn lên, âm ẩn thôn g i á hỏa dở trò quỷ gì, mỗi lần đánh tới đặc sắc thời điểm liền chịu thua, lại như thiên đường tung tăng tác giả như thế. Mỗi lần viết đến đặc sắc địa phương liền đứt đoạn mất. Khán giả bất mãn thì bất mãn, chịu thua hay là muốn chịu thua? Jugo trở lại thính phòng. k i Mỹ Mạ Dồ âm thanh lại lần nữa vang lên. Jugo, sau đó kế hoạch bắt đầu thời điểm, ngươi chú ý một hồi nợ gì. Kế hoạch sau khi kết thúc, ngươi phụ trách đem hắn mang đi. k i Mỹ Mạ Dồ mệnh lệnh, Jugo khẳng định là nghe theo không lầm, cũng sẽ không hỏi tại sao. Cuối cùng một cuộc tranh tài bắt đầu. Gà ạ dạ vs sạ sủ kẹ. Gần như chuẩn bị hành động đi. k i Mỹ Mạ r ồ nhìn về phía xa xa họ r ồ Si mà, tuy rằng khoảng cách rất xa. nhưng hai người thị lực cũng không tệ, bốn mắt nhìn nhau, đều hiểu đối phương ý tứ. cô n ộ t hạ tan vỡ kế hoạch, khởi động. chỉ đỏ gì cùng vang lên tiếng vang lên. hào quang màu xanh lam ở trên sân xuất hiện, sấm sét tàn phá. chỉ đỏ gì, kinh d i ễ m toàn trường a cấp n h ậ n thuật ở xạ sủ kẹt tay trái bên trên tòa r a ánh chớp đâm vào g à a d ạ phòng ngự tuyệt đối, càng đâm vào hắn thân thể, máu tươi nhất thời chảy xuôi. một đôi gì nụ gì kỳ sắc bạo tẩu. ầm, cùng lúc đó, cô nụ hạ bốn phía vang lên tiếng nổ mạnh. d cờ ì cạ bủ tổ hai tay c t ấ n nghiệt bản tinh xá thuật. Màu trắng lông chim từ trên trời giáng xuống, nguyên bản còn kích động không thôi, khán giả nhất thời bị cơn buồn ngủ bao phủ, từng cái từng cái hôn mê ngủ thiết đi. Cuộc thi đấu này sân bãi lên khán giả đến từ các quốc gia, trong đó còn có không ít tiểu quốc nhân vật trọng yếu, bọn họ cũng không phải là cổ nổ hạ tan vỡ mục tiêu. Nhưng bọn họ rơi vào hảo thuật bên trong ngủ say, có thể giảm giảm rất nhiều phiền phức không tất yếu. Nhìn cái k i a d ư ờ n g như băng như tuyết bay xuống lông chim, kỳ bị mạ r ồ đưa tay phải ra, đem bên trong một cái t i ế p được. Rốt cục bắt đầu. Huyễn Chi bài c ờ lão lặng lẽ phát động. Kỳ Mi Mạ Rồ tăng mạnh cái này, nhận thuật đối với nệ dị tác dụng, nhường hắn cũng rơi vào ngủ say. Nếu không, cái này hảo thuật cường độ còn chưa đủ lấy nhường nắm giữ b ị ạ n k i u gằng nệ dị ngủ say. Ngủ say nệ dị càng có ích với Kỳ Mi Mạ Rồ kế hoạch triển khai. Họ Rồ xì mạt g ư ỡ n g ép đệ tam hồ cả, nhảy lên nóc nhà. Âm nhận từ nhân chúng mở ra tứ tử viêm trận, chế tạo một cái cạ cấp đối với chiến trường chính là. Thôn cổ n ổ hạ bốn phía, lượng lớn cự xả xuất hiện, bắt đầu phá hoại cửa thành. Ở chúng nó phía sau là lượng lớn xa nhẫn cùng âm nhẫn. Cảnh báo kéo vang. ở không có hổ c ạ chỉ huy tình huống, cô n ộ t hạ các bộ môn bắt đầu vận hành. Đối mặt đột nhiên kéo tới tai nạn, cô nội hạ có một bộ hoàn chỉnh phương án hành động. Bước thứ nhất, thử nghiệm ngay đầu tiên giải quyết quân địch. Bước thứ hai, nếu như không cách nào nhanh chóng giải quyết, liền lập tức sắp xếp trong thôn không có sức chiến đấu bình dân cùng nhị dạ đứa nhỏ chuyển đến chỗ tránh nạn. Bước thứ ba, tập trung hết thể s ứ c chiến đấu, diệt sạch quân địch. Hiện tại, mới mới vừa tiến vào bước thứ nhất mà thôi. Kỵ Mỹ mạ d ộ nhìn về phía tứ tử viêm trận, họ r xi mạ củ nại liền gác ở đệ tam hổ c ạ trên cổ. Có điều. Hắn cũng không có đâm xuống, hắn khỏe mắt có nước mắt. Cái kia tuyệt không phải là bởi vì mệt mỏi mà xuất hiện nước mắt. Một tay phá hủy chính mình lớn lên cố hương, còn muốn giết chết chính mình lão sư, dù cho là lạnh huyết như họ rỗ xì mà trong lòng cũng có xúc động. Nay toàn bộ c ổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch đều là hắn vì là đệ tam h ổ cả sắp xếp lễ tang. Một người độc chiến ba tên cạ cấp cuối cùng bị thua mà chết, nói ra cũng là một loại cực kỳ thể diện cái chết. Mà đệ tam h ổ cả chết có thể thúc đẩy c ổ nổ hạ thay đổi, đây là họ rỗ xì mà đối với mình lão sư. đối với đã từng dưỡng dục thôn của chính mình làm ra báo lại hành động không thể nghi ngờ là điên cuồng nhưng đây chính là họ rồ x i mà phương thức hành động mặc kệ thủ đoạn chỉ xem kết quả hắn này cố do muốn một lần nữa gợi lên cổ n ỗ hà này lại phủ sạ cối say gió họ rồ x i mà cũng thật là cái chú ý người a kỵ mị mạ rồ chính ở trong lòng cảm thán hai bóng người cũng đã vây nốt hắn cùng d ạ cờ xì cả bù tổ từ mới vừa liền cảm thấy các ngươi hai cái không đúng các ngươi là ai âm nhẫn vẫn là xa nhẫn người đến chính là cả cạ sĩ cùng m á i tổ gai làm ngụy trang kỳ mỹ mạ d ộ cùng Kabuto, cả Bụtô, cả c a s i cũng không có nhận ra. giờ khắc này đại đa số người cũng đã rơi vào hảo thuật, hai người này còn đứng ở chỗ này, hành vi quỷ dị tự nhiên gây nên h ắ n hoài nghi. ai nha bại lộ, k i mỹ mạ d ộ giả vờ kinh ngạc nói rằng, còn nhìn về phía giả cờ xỉ cả b ụ t o cả Bụtô, ngươi chọn cái nào? giả cờ xỉ cả Bụtô lấy xuống ám bộ mặt nạ, cười híp mắt nói rằng, nghe họ rộ xỉ ma đại nhân nói, thực lực của ta không kém gì đại danh đỉnh đỉnh phục chế lì dạ hạ tặc cả c a s i ta cũng muốn nhìn một chút, có phải là thật hay không? vậy vị này c ổ nổ hạ t h ư ơ n g làm g i thú liền về ta trước 128 k i m ị mạ r ồ vs mài tổ gai 34 dạ cờ xi cạ bù tô nhìn thấy tháo mặt nạ xuống dạ cờ xi -si cạ bù t ổ cạ cờ xi -si một chút liền n h ậ n ra trước ở xạ sủ kẹ phòng bệnh hai người từng có gặp mặt một lần mấy ngày nay c ổ nổ hạ vẫn ở siêu tầm dạ cờ xi -si cạ bù t ổ hạ xuống thế nhưng không thu hoạch được gì không nghĩ tới đối phương lại đường hoàng giả dạng làm c ổ nổ hạ ám bộ hành động ám bộ bên trong cũng bị thẩm tấu sao không đúng cái này hóa trang l a can lại cùng đàn d ồ có quan hệ, cạ cạ xì cho mày, trong lòng đến ra một cái suy luận, thế nhưng này không thể làm chứng cứ, d i cờ xì cạ b ụ tổ thân phận là đàn d ồ sắp xếp, không, đàn d ồ hoàn toàn có thể giải thích vì là dạ cờ xì cạ bù tổ đánh giết r ú t nĩ ra, sau đó giả mạo thân phận của đối phương, nhưng đúng là như vậy sao? Cạ cạ xì càng nghiêng về là đàn dỗ dở trò quỷ, đàn d ồ muốn giết đệ tam hổ cạ cũng không phải chuyện một ngày hai ngày, lúc trước đệ tứ hổ cạ vừa mới chết thời điểm, hắn thậm chí càng xúi dục cạ cạ sĩ đi giết đệ tam hổ cạ. Liên hợp xa ẩn cùng âm ẩn đánh giết đệ tam hổ cả chuyện như vậy, đạn r ồ không hẳn không làm được. Nghĩ tới đây, cả cạ si nhìn về phía bốn phía, ám bộ ni dạ đã bắt đầu hành động, nhưng ruột ni dạ vẫn là cùng dĩ vãng như thế, không thấy t a m hơi. Cả cạ si trong lòng càng thêm chắc chắc, chuyện này cùng đạn r ồ không thể tách rời quan hệ. Cả cạ si, chúng ta thật giống bị người xem là con m u i bị người lấy như vậy ung dung dọn g điệu tiến hành phân phối, gai cực kỳ khó chịu. Tốc chiến tốc thắng, lần này nhiễu loạn không nhỏ, chuyện chúng ta muốn làm còn có rất nhiều, không thành vấn đề. Gai nói. một cước đá hướng về phía k i mi mạ rổ, một diệp t à n phong, cương mãnh mạnh mẽ đá kích, đủ để ung dung đem một tên trung nhân đáng ất. ầm, Ở... cái gì? Gai kinh ngạc trợn to hai mắt, đã thấy kỳ mi mạ rổ đưa tay phải ra, vẫn không n h ú c ních h tiếp lấy này một chiêu một diệp t à n phong. Nghĩ phải nhanh lên một chút giải quyết ta, cũng không có như vậy dễ dàng. Gai chỉ cảm thấy này một cước dường như đ á đến như sắt t h ép, cứng rắn cực kỳ. Xem ra là cái đối thủ lợi hại, k a k a si, chỉ sợ không cách nào tốc chiến tốc thắng. Một bên khác, dạ cờ sĩ c ả b tổ cùng cạ c a si cũng chiến làm một đoàn. Hai người đánh cái lực lượng ngang nhau, cô n ộ p hạ hai đại thượng nhẫn sức chiến đấu đều bị ngăn cản. Đấu trường lên, gã ạ giả đã sớm bị tệ ạ dị cùng cạn cụ dỗ mang rời khỏi hiện trường, xả sủ kẻ đuổi theo. Xả cụ g i khi chiếm được cả cả xì chỉ thị sau, mang theo h ạ t cờ đánh thức n ạ rủ tổ cùng xì ca m a đã đi trợ giúp xả sủ kẻ. Giờ khắc này đấu trường bên trong, trừ chúng nào thuật tiến vào mộng đẹp người ở ngoài cũng đã tham gia chiến đấu. Uy, chơi côn trùng, mới vừa cùng ngươi một trận chiến không phân ra thắng bại đến, hiện tại chúng ta tiếp tục. Lần này ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Sui v e s từ quyển trục bên trong lấy ra k ỷ mì mạ r ồ tạm thời mượn cho hắn quê Y Kiz chỉ về ả p Dẻm Sino. Cầu cũng không được. Sino cũng muốn cùng Sui v e s phân ra thắng bại. Mới vừa chiến đấu tuy rằng thắng lợi, thế nhưng hắn thắng được rất bất đ c Chiến đấu toàn diện khai hỏa. Ha ha, x a d ù tổ bị lão sư ngươi xem, này tàn tạ hình ảnh thật đẹp a. Ở rồi xị m ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Vì được x ạ s ù k ẻ muốn phá hủy cổ nô hạ, vẫn là muốn giết ta. Tại sao muốn hỏi như vậy? l i ề n không thể tất cả đều làm sao? Mạ d xì mạ r liếm liếm trong tay lạnh lẽo c u nải, ánh mắt cân nhắc tới cực điểm. n g ư ờ i vẫn là như cũ. Ha ha, chân chính chuyện thú vị, hiện tại vừa mới muốn bắt đầu. họ Dội xì mạ cùng đệ Tam Hổ cả chiến đấu bắt đầu. Có điều, kỵ m ỉ Mạ d ộ hiện tại cũng không có dánh đi để ý tới những này, trước mặt hắn đối thủ mới là bây giờ c ổ nộ hạ người mạnh nhất, t h ư ơ n g làm giả thú mải tổ gai. c ô nộ hạ đại toàn phong, một cước đ á bay, uy lực so với mới vừa càng thêm mãnh liệt. Kỵ m ỉ Mạ Dội v i ra hai tay, đem này một cước t i ế p được, sau đó n g ợ lực đem gai ném về mặt đất. Ẩm. mặt đất nhất thời nứt ra, xuất hiện vô số khe hở. cái tên này thể thuật t h ậ t mạnh, nhưng tại sao có một loại cảm giác quen thuộc? ở nơi nào gặp? Gai nhận người bản lĩnh sát thực không quá h à n h nhưng nhận thể thuật bản lĩnh vẫn là tương đối không sai. cô nội hạ lưu thể thuật, ta rất muốn nhìn một chút từ trong tay ngươi triển khai ra, lợi hại bao nhiêu? đối chiến Gai, k i mi mạ d ộ thật là có mấy phần hư vấn. những năm gần đây, có thể làm cho hắn toàn lực ứng phó đối thủ không hề nhiều. mà đối với tinh thông thể thuật kỳ mi mạ d ộ tới nói, Gai không thể nghi ngờ là hắn mong đợi nhất đối thủ. Không nghĩ tới ngươi là một cái nghĩ muốn khiêu chiến ta thể thuật gia hỏa, thật tinh mắt. Có điều, ngươi loại ý nghĩ này sẽ làm ngươi trả giá đau đớn thê thảm đánh đổi. Cô n ộ hạ thương lam giã t h ú ở thể thuật p h ư ơ n g diện, còn chưa bao giờ không thua qua. Gai lại lần nữa tấn công tới, cương quyền. n ă m đấm chưa tới, cũng đã có mãnh liệt quyền phong kéo tới. Kỵ mỹ mạ rổ vẫn chưa thối lui, càng chưa né tránh, đồng dạng một quyền tiến lên nên tiếp. Ẩm. Đối quyền. Hai người đều thối lui một bước, mới ổn định thân hình. Tốt mạnh mẽ nam đấm. Gai trong mắt chiến ý t r i ệ t để b ạ phát. Đây là một cái đối thủ tốt. một cái có thể để cho hắn huyết thống c ă n g phòng đối thủ. Kỵ mỹ mạ r ồ tay phải năm ngón tay mở ra, nhẹ nhàng vậy vậy. Gai c ú đấm này, uy lực không tầm thường. Kỵ mỹ mạ r ồ là dựa vào x ỉ của sủ mi ạ cụ cứng rắn xương bùng nổ ra mạnh mẽ q uy lực, mà gai không biết là đánh gãy bao nhiêu cây đại thụ mới có thể luyện thành như vậy cứng rắn năm đấm. Quả nhiên là một cái đáng giá một trận chiến đối thủ. Kỵ mỹ mạ r ồ đưa tay phải ra, kiếm xương từ lòng bàn tay bốc lên, sau đó cầm thật chặt. Đây là cạ cụ dạ bộ tộc x của sủ mi n g ư ờ i cũng là cạ c dạ bộ tộc người. Kỵ Mỹ Mạ Rồ cùng tộc người sao? Chẳng trách mới vừa xem ngươi thể thuật như thế nhìn q u á n mắt, nhìn cái kia không giống nhân loại năng lực, gai rốt cục nhớ tới tới đây thể thuật tại sao nhìn q u á n mắt? Kỵ m ỉ Mạ Rồ cũng không trả lời hắn, mà là nhún mũi chân, trong n g á y mắt ra tốc, phẫn nộ đâm tới, kiếm xương kéo tới, làm l ư ợ c một kiếm, gai ánh mắt hơi ngưng, tay phải nhanh chóng từ nhẫn cụ bên trong móc ra một thứ, đang, một cái song tiết côn xuất hiện ở gai trong tay, song tiết côn vu n g ẩ n ở giữa này kéo tới kiếm xương, a, một côn đánh gãy kiếm xương gai đâm thế tiến công. phương hướng biến thành hướng phía dưới, k ý m ị mạ r ồ thân hình cũng biến hóa theo, trọng tâm hơi bất ổn. k ý m ị mạ r ồ quyết định thật nhanh, buông tay ra bên trong kiếm xương, để cho thuận thế đập xuống đất bắn lên, xông thẳng lên trời. mà gai nhanh chóng thu hồi xong tiết côn, sau đó lấy tốc độ nhanh hơn phát sinh một đòn quét ngang. đòn đánh này, đánh là k ý mỹ mạ r ồ đầu. liên tiếp hai kích, tốc độ cực nhanh. mà ngay ở đòn đánh này muốn được tay thời điểm, k ý m ị mạ r ồ trên đầu nhưng b u ố lên hai cái xương truy, giá ở này một cái xong tiết n cái gì? gai hơi kinh ngạc, còn chưa từng gặp quỷ dị như vậy nhất thuật. Kỵ Mỹ Mạ Rồ dựa vào Song Tiết Côn sức mạnh, thân thể lộn một vòng, chân phải hướng lên trời, bay về gai đầu đá vào. Gai vươn tay trái ra, đỡ này một đá kích. k Kí ỳ Mỹ Mạ Rồ g ó p chân một câu, thân hình thuận thế mà lên, vượt tới bầu trời, n ă m lấy mới vừa bắn lên kiếm xương, chém vào mà xuống. Lưu tinh truy kích, động tác liên tiếp, cực kỳ thông thuận. Nay phủ đầu một kiếm, nhường gai cảm giác được uy hiếp, lại mỗi một kích đều đang vì sau một chiêu làm chuẩn bị, coi như là đột nhiên bị cắt đứt thế tiến công, cũng có thể lập tức kết nối với. Thật là đáng sợ bản năng chiến đấu. Chương 129 Nhị Đao Lưu VS Song Tập Nhà. 3 a Gai không kịp nghĩ nhiều, cái kia giữa trời một kiếm, không thể không tiếp. Trong tay hắn nắm chặt Song Tiết Côn, che ở trước người. Đang, kiếm xương chém vào cái kia Song Tiết Côn lên, cọ sát ra một trận pháo hoa. Đem kiếm xương chạm kích sức mạnh trung hòa sau khi, gai tay phải nhất c h u y ể n Song Tiết Côn hai cây đoạn côn giao nhau cùng nhau, theo kiếm xương hướng lên trên nhanh chóng chuyển động. Thoáng qua trong lúc đó, Song Tiết Côn rời đi kiếm xương, bỏ lên trên k ỷ mị mạ rổ trên cánh tay phải, rất nhanh liền đến đến trước mặt hắn, mắt thấy liền muốn đánh vào trên mặt của hắn. k ỳ Mỹ Mạ d ồ hướng ngửa ra sau đầu, ung dung tránh xong Tiết Côn thế tiến công. Nhưng Gai đưa tay phải ra, lại lần nữa nắm lấy xong Tiết Côn một đầu, vươn ra. Chúng. Gai cảm thấy đòn đánh này tất chúng không thể nghi ngờ, bởi vì k ỳ m ị Mạ Rồ đã không có né tránh không gian. Coi như đối phương lại lần nữa mọc ra xương để ngăn cản, dựa vào đòn đánh này sức mạnh, Gai cũng có lòng tin đem đối phương đánh trên đất, đập ra một cái hô to. Nhưng sau đó tình cảnh này, nhường Gai trực tiếp há hốc mồm, chỉ nghe x ạ t x ạ t một tiếng, k ỳ m Mạ Rồ cái cổ càng là ngượng đến một cái khó mà tin nổi góc độ. sau gai của hắn lại kề sát ở trên lưng, mà để chống những vị trí này, nhường hắn cho rằng tình thế bắt buộc một đòn trực tiếp thất bại. kỵ m ị mạ rổ thuận thế, chân phải đã hướng về phía gai ngực, gót chân nơi càng là bước lên sắc bén xương truy. một đòn xuyên tim. gai kinh ngạc trong nháy mắt thu lại, tay trái lấy tốc độ cực nhanh từ túi n h ẫ n cụ bên trong lấy ra mặt khắc một cái song tiết côn. quét ra. chỉ nghe x o ạ t x o t một tiếng, kỵ m ị mạ rổ cái kia mọc ra xương truy càng là bị đòn đánh này trực tiếp đánh gãy, mà hắn đã đánh rơi ở gai dùng để đón đỡ cánh tay trái bên trên. ẩm. đã lực kéo tới. Gai mượn lực lùi về phía sau, lôi kéo cùng kỳ mị mạ r ồ trong lúc đó khoảng cách. Cận chiến nhất là thử thách người lực phản ứng, càng là đối với thể thuật to lớn thử thách. Gai còn chưa từng ở cận chiến bên trong c ó t như thế mạo hiểm tao nộ, không phải thực lực của đối phương quá mạnh, mà là sự công kích của đối phương thực sự là quá quỷ dị. k ỳ mị mạ r ồ đứng vững thân hình, đem cái kia không giống nhân loại góc độ cái cổ một lần nữa xoay chuyển trở về. Đây là cái gì quái vật? Cái cổ lại chính mình lộn nhào thành cái kia góc độ, hơn nữa còn không chết, nhìn qua một điểm ảnh hưởng đều không có. Hồi tưởng lại mới vừa kỳ mị mạ rổ nửa đầu động tác. Gai vẫn là cảm giác tê cả da đầu, cũng thật là nguy hiểm, kém một chút liền trúng chiêu. Kỵ Mị m ạ dù đồng dạng lòng vẫn còn sợ hãi. Gai thế tiến công liên miên không dứt, bất luận cái nào động tác cũng có thể tạo thành tổn thương thật lớn. Cái kia Song Tiết Côn đảo qua hắn khuôn mặt thời gian, hắn có thể cảm giác được da mặt bị côn do cạo đến có chút đau. Song Tiết Côn trạng thái Gai thực lực đồng dạng không tầm thường, mới vừa vẫn là một cái Song Tiết Côn, hiện tại hắn lấy ra hai cái. Song tập nha, hai cái Song Tiết Côn ở Gai song trong tay nhanh chóng chuyển động, sau đó d ồ n d ậ p kẹp ở hắn dưới nách. hai tay vũ khí trên sao, k ỷ mỹ mạ r ồ lẩm bẩm nói nhỏ, vươn tay trái ra, khắc một cái kiếm xương từ lòng bàn tay trái bước lên, xong kiếm xương, nhị đau lưu, gai sáng mắt lên, vừa phát giác cái này kẻ địch rất đúng khẩu vị của hắn, đến đây đi, không có dư thừa phí lời, gai hai tay vung v ậ y xong tiết côn, đem vung đến tròn trịa, quét về phía kỳ m ị mạ r ồ xong tiết côn thay đổi khó lường, liền như là người sử dụng hai cánh tay kéo dài như thế, có thể căn cứ người sử dụng tâm ý, từ mỗi cái khó mà tin nổi góc độ đánh ra, uy lực rất mạnh. co như là người bình thường cũng có thể đánh ra khó mà tin nổi sức mạnh, càng không cần phải nói gai thể thuật như vậy đại sư. Cái này cũng là mới vừa kỳ m ị m ạ d ồ nhìn thấy cái kia song tiết côn từ trước mặt đảo qua mà cảm thấy da mặt đau đớn nguyên nhân. Có thể thông thạo sử dụng một cái song tiết côn đã cực kỳ đáng sợ, càng không cần phải nói nhanh tay nhanh mắt, đồng thời triển khai hai cái song tiết côn. Không chỉ là uy lực tăng lên dữ dội, liền ngay cả công kích trình độ quỷ dị cũng sẽ tăng cường. Một côn quét tới, kỳ m ị m ạ d ồ cũng không có g ắ n g đó n ữ mà là d ư ớ i chân một điểm, kéo dài khoảng cách. Nhưng gai theo sát không u ố n đem x o n g t i ế t côn liên tiếp v ù n g ra, một bộ không đánh tới kỳ mị mạ r ộ tuyệt không bỏ qua dáng vẻ, gao thép mà đến côn gió cũng không có nhường kỳ m ì mạ d ộ cảm thấy sợ hãi, ngược lại, vẻ mặt hắn thập phần bình tĩnh, liên tiếp thoái nhượng, mặt sau đã là v ế t tường, rốt cục kỳ mị mạ r ồ i động tác thay đổi, chỉ thấy hắn chân phải trực tiếp đạp ở trên v ế c h tường, sau đó chân phải hú lượng, mượn v ế t tường, đột nhiên phát lực gia tốc, vang, kỳ mị mạ r ồ i liền như là một viên đạn pháo như thế, bắn về phía m à i tổ gai, hắn song kiếm hợp nhất, cao nâng qua đỉnh đầu, thân thể càng là theo song kiếm không dừng chuyển động. dường như chiến đấu lốc xoáy như thế, nhị đau lưu, song trọng đoạt mệnh kích, mũi kiếm xoay tròn, uy lực tăng lên mấy lần có thừa, coi như là song tiết côn nhầm đánh, cũng không cách nào lay động. Gai vung ra song tiết côn trực tiếp bị xoay tròn mũi kiếm văng ra, không được, song tiết côn bị văng ra trong nháy mắt, gai hơi thay đổi sắc mặt, hai chân đồng thời một điểm, đ ả y lên một cái, hiểm chi lại hiểm địa tránh kỳ mị mạ r ổ xoay tròn mũi kiếm, công kích không có kết quả, kỳ mị mạ r trong nháy mắt giải trừ thế tiến công, đứng vững góc chân, song kiếm bay về, bay về giữa không trung gai phát động vòng thứ hai thế tiến công. trung cực hồi toàn chạm, song kiếm hiện ra 180 độ, kỳ mì mạ d ỗ đất bằng xoay tròn mà ra, chỉ có gai rơi xuống đất, thì sẽ bị này đôi kiếm m ú i kiếm đ ụ c vào, đường lui bị phong, gai cũng không có lộ ra hoang mang vẻ, bởi vì hắn đã thấy chỗ sơ hở, người ở giữa không trúng hắn, có thể dễ dàng nhắm vào kỳ mì mạ rỗ đầu, phủ đầu một đòn, song tiết côn không chút liều tình rút ra, ở mũi kiếm chạm được gai trước, này song tiết côn liền có thể đem kỳ mì mạ d đầu đánh ra một đạo lỗ h n g đến, cao tốc xoay tròn tình huống, muốn nhìn rõ cái này thế tiến công, độ khó rất lớn. đòn đánh này, tất chúng. Nhưng ngay ở gai như thế cho rằng thời điểm, kỳ mỹ m ạ d r ồ lại mạnh mẽ thay đổi phe tấn công hướng về, tránh này phủ đầu một đòn. Này, gai lại là cảm thấy rất ngờ vực. ở cao như vậy tốc xoay tròn bên dưới, hắn là làm sao nhìn thấy chính mình công kích quy tích. Hắn lại làm sao biết kỳ m ị m ạ n r ồ hai mắt không phải phổ thông con mắt, mà là bị ảng t i u gẳng. ở gai phủ đ ạ t ỉ hòn có ý định che chắn bên dưới, người khác căn bản không nhìn ra bị ảng tiêu gẳng phát động dấu vết, mà có bị ảng t u g coi như kỳ mỹ m ạ rồi tự thân cao tốc xoay tròn. cũng có thể thấy rõ gai công kích quy tích hai người đồng thời ổn định thân hình gai trong lòng còn có nghi hoặc nhưng k ỷ mỹ mạ d ổ cũng mặc kệ hắn nhiều như vậy song kiếm ở tay lại lần nữa phát động tấn công song kiếm t h ế tiến công liên tiếp không ngừng tốc độ càng là cực nhanh nhưng bất luận hắn song kiếm làm sao công kích đều bị gai song tiết côn từng cái quát ra trong lúc nhất thời k ỷ mỹ mạ d ổ căn bản đột phá không được song tiết côn p h ò n g n g ự không không phải đột phá không được là còn chưa đủ nhanh ta cần phải nhanh hơn kỵ m ị mạ d ổ hít sâu một hơi cầm kiếm hai tay cầm thật chặt hắn tư thế thay đổi Gai cảm giác thấy hơi không ổn, từ k ý m ị mạ rổ trên người bỗng nhiên truyền đến khí tức nguy hiểm. Sau một khắc, kỹ m ì mạ rổ động, song kiếm cùng chuyển động. Bất luận là tốc độ vẫn là thế tiến công, đều cách xa ở mới vừa bên trên. Gặp, Gai kinh hãi, hai tay bên trong song tiết côn lập tức vung dậy, muốn đỡ này nhanh chóng cực kỳ kiếm chiêu. Kiếm cùng song tiết côn va chạm, pháo hoa ở hai người bên cạnh không ngừng bắn tới ra. Nhị đ a o lưu kiếm kỹ, Nhật thực, c h ơ n g 1 t 0 r ư thứ sáu cảnh môn mở, 3 0 Nhật thực, 27 liên t í c h t r ẳ n g n o n kiếm xương trong nháy mắt nhiễm phải màu đen kịt, kiếm chi bài cơ lão, phù ma, sắc bén thuộc tính gia t r ị song kiếm ở kỹ mỹ mạ rổ trong tay hóa thành không thấy rõ tàn ảnh. Mỗi một kiếm chém ra sau, dưới một kiếm liền theo sát ở phía sau. Này kiếm kỹ chỉ có một chữ, vậy thì là nhanh. Nhanh đến h ự c hạn, nhanh đến để cho kẻ địch không cách nào phản ứng lại. Trải qua những năm này tu hành, k ỳ mỹ mạ rổ ở kiếm kỹ phương diện thực lực đã sớm vượt xa kỳ dị tổ. Đơn giản tới nói, chính là kỹ mỹ mạ d ổ kiếm so với kỳ g ị tổ càng nhanh hơn. thế giới trò chơi kiếm kỹ ở trong tay của hắn đã triệt để thăng hoa, không còn là cứng nhắc kiếm chiêu, từng chiêu từng thức liên miên không dứt, uy lực kinh người. k ỳ mỹ m ạ d rỗ này khí thế đột nhiên b ộ n phát ngường gai đều có chút không thích ứng, nhưng hai tay hắn bên trong song tiết côn nhưng không có đỉnh chỉ vung ẩ y nhị đao lưu nhanh, hắn song tập nha cũng không chậm, song tiết côn liên tục rút ra đỡ kỵ m ị m ạ d rỗ cái kia mau ra tàn ảnh kiếm xương, côn cùng kiếm va chạm liên tiếp tiến hành 27 i ư ả y d ư i gai càng là ép buộc tiếp lấy này nhanh như lôi đỉnh 27 kiếm, song tập nha uy lực còn ở nhị đao lưu bên trên. Kỳ Mị Mạ d ồ kiếm bắt đầu chậm, triển khai nhật thực kiếm kỹ, có thể trong nháy mắt bùng nổ ra cực hạn tốc độ. Một khi kỹ năng triển khai xong xuôi, động tác liền sẽ chậm c h ạ m Cũng chính là cái gọi là lực cũ đi tận, lực mới mà sống. Có kẽ hở. Gai liếc mắt là đã nhìn ra giờ khắc này chính là công kích thời cơ tốt nhất. Hai tay song tiết côn đồng thời đánh hướng về phía Kỳ Mị Mạ Rồ đầu. Đòn đánh này, chúng. Song tiết côn tàn nhẫn mà đập vào Kỳ Mị Mạ Rồ trên đầu, nhưng sau m ộ t khắc, cái kia hai cây côn càng là hóa thành mảnh vụn, căn bản không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương gì. Gai nhìn hai tay lên từng người còn lại một tiết côn thân cùng dây xích, nhất thời trận to hai mắt. Xảy ra chuyện gì? Đối phương đầu quá cứng rồi. Không đúng, là song tiết côn xảy ra vấn đề. Phá toái côn trên người tràn đầy vết kiếm. Cái kia chính là mới vừa bị kiếm xương một đạo một đạo chém ra đến. Ở đánh chúng k ỳ mỹ mạ rổ trước, song tiết côn cũng đã không chịu nổi gánh nặng, trở thành một cái côn sáo. Gai khiếp sợ sau khi kỳ bị mạ rổ song kiếm nhưng lại đổ vung ra. Tật h phong t r ả m Song kiếm giao nhau, hướng ra phía ngoài c h ậ n đ ớ i Gai gần trong c a n tức, lại cố công kích, đòn đánh này. chính xác vô cùng rơi vào trên người hắn sẽ tan quần áo vỡ tan màu xanh lục thượng nhẫn trang phục bị kiếm xương chém ra máu tươi tràn ra gai trước người thêm ra một đạo xuyên hình vết thương một kích thành công kỵ mị mạ r ồ thừa thắng truy kích lại nghe được từ gai trong miệng phát sinh một tiếng bình tĩnh gầm nhẹ đệ v ừ a mở cửa mở khí thế thay đổi kỵ mị mạ rổ sững sờ nhìn thấy gai trên chán gần xanh hơi nổi lên gai tốc độ đột nhiên tăng nhanh chiêu kiếm này thất bại thứ hai h u môn mở Trên chán gân xanh trở nên càng thêm rõ ràng thứ ba sinh môn mở gai đột nhiên tăng lên khí thế hấp dẫn một bên đang cùng d ạ cờ sĩ c ả b ụ tổ năm ăn năm v ư a c ả c ả x ì gai lại dùng ra bắt môn độ giáp đối thủ của hắn đến cùng là ai lại đem hắn bức bách đến trình độ như thế này c ả c ả x ì trong lòng thất k i n h gai đối thủ nhìn qua thường thường không có gì lạ không nghĩ tới lại có như vậy thực lực đáng sợ ngươi còn rảnh rỗi quản người khác d ạ cờ sĩ c ả b ụ tổ tay phải hiện ra màu xanh làm trả cờ d đao giải phẫu bổ về phía c ả cạ xỉ c ả cạ xỉ vội vã tránh ra Những người này đều không phải kẻ tầm thường. Âm Ẩn thôn nơi nào đến nhiều cao thủ như vậy. Trong lòng kinh ngạc sau khi, c ạ cạ sĩ si lập tức tập trung tinh thần đối phó kẻ địch trước mắt. Nếu Gai đã dùng ra bắt môn độ giáp, vậy hắn kẻ địch bị thua chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đệ ngũ đô môn mở, hào quang màu xanh lục từ gai trên người phóng thích mà ra, khí thế của hắn trong nháy mắt tăng lên mấy lần. Tuy rằng đều là bắt môn độ giáp, nhưng gai bắt môn độ giáp đem l y v ứ ra mấy chục khu phố, khí tức nguy hiểm từ gai trên người phóng thích mà ra. Xèo, còn lại song tiết côn bị gai trực tiếp ném ra. đập về phía k ỳ m ị mạ rồ trong tay kiếm xương. k ỷ m ị mạ rồ chỉ cảm thấy hai tay tê d ầ n sau đó gai lấy tốc độ cực nhanh v à o tới. ầm, đấm ra một quyền. ở giữa k ỷ mỹ mạ rồ bụng dưới, thân hình của hắn dường như đạn pháo như thế bị đập ra. đùng, hắn thân thể k h ả m nạm đến vách tường bên trong, song kiếm càng là t u a t a y k h ỏ e miệng tràn ra một tia máu tươi. thật nhanh, mở ra ngũ môn sau, tốc độ lại tăng lên nhiều như vậy. k ỳ m ị mạ rồ kinh ngạc thời khắc, gai thế tiến công nhưng không có dừng lại. cô nộ hạ cương lực toàn p h ò n g tốc độ cùng sức mạnh gồm nhiều mặt sau quay về đá. ầm, chân phải mạnh mẽ đá vào trên tường đá, tường đá vỡ vụn. k ý m ị Mạ Rồ nhưng không thấy, đánh hụt. Kỵ Mỹ Mạ Rồ thân hình đã di động đến mặt khác một chỗ, t h u ấ n bộ. Cũng thật là một cái không thể khinh thường đối thủ. Lao đi vết máu ở khóe miệng, Kỵ m ị Mạ Rồ cũng không có bất kỳ sợ hãi, trái lại càng thêm hung phấn. Một đòn thất bại, gai một cái chớp mắt liền tìm đến k ý Mỹ Mạ Rồ vị trí, trên mặt hiện ra mấy phần nghiêm nghị. Thật nhanh, mới vừa hắn tốc độ, không chút nào ở mở ra ngũ môn ta bên dưới. Ngắn g ủ i cảm thán sau khi, gai thế tiến công lại lần nữa phát động. cổ nộ hạ cương quyền gai tốc độ lại lần nữa bạo phát tay phải nắm chặt ánh sáng xanh lục v â n quanh đánh ứng ra nắm đấm ở trong trước mắt đi tới kỳ mị mạ rổ trước mặt cương mãnh một quyền kỳ mị mạ rổ tay phải mở ra màu trắng xương từ năm ngón tay lên b ú ố t lên trở nên càng thêm sắc bén tán hồn thiết chảo đối mặt này ngưng tụ ngũ môn lực lượng cương mãnh một quyền kỳ mị mạ rổ tay phải năm ngón tay buốt lên hào quang màu vàng nóng chào đối quyền nay một chảo bên dưới càng là đem gai bọc ở n m đấm bên trên ánh sáng xanh lục trực tiếp xé nát ba đạo vết máu ở gai tay phải bên trên hiện lên nắm đấm bị đau, thế tiến công bị phá, k i mị mạ rồ thuận thế một cước đá vào gai trên bụng, ầm, ăn miếng trả miếng, gai đồng dạng bị bị đá h ả m n ạ m đến vách tường bên trong, đá vụn nổi lên bốn phía, gai q u ẹ e miệng đồng dạng tràn ra máu tươi, quả nhiên là cái đáng sợ đối thủ, thậm chí ngay cả ngũ môn quyền phong đều có thể xé nát, cái tên này không dùng tới chân chính thủ đoạn, e sợ không cách nào chiến thắng. Nếu như vậy, thứ sáu cảnh môn, mở, hai mắt hóa thành trắng mắt, sắc mặt trở nên đỏ đậm, ánh sáng xanh lục càng tăng lên, mạnh mẽ khí áp từ trên người hắn tỏa ra. sáu cửa gai, khí thế kinh khủng hấp dẫn tại chỗ hết thể nhị dạ chú ý, âm nhẫn cùng xa nhẫn nhìn thấy trạng thái này gai, đều lộ ra vẻ sợ hãi. cái tên này là cái gì quái vật, lại đáng sợ như thế khí thế, cô nội hạ lúc nào có nhân vật này, đây là có thể so với cả khí thế. mọi người kinh ngạc thốt lên không dứt, cả cả s si ì càng là cho mày, sáu cửa gai lại bị bức bách đến trình độ như thế này, dạ c ờ x ỉ cả b ụ tô đồng dạng kinh ngạc, ai có thể nghĩ tới, cái này nhìn như khôi hài nhân vật lông mày d ậ m nam tử, lại sẽ có thực lực mạnh mẽ như thế. chẳng trách kỳ mỹ mạ rộ sẽ đối với hắn có hứng thú bốn phía chiến đấu bởi vì gai bạo phát mà ngắn ngủi dừng lại một chút rất nhanh chém giết liền tiếp tục tiến hành hiện tại không phải là xem cuộc vui thời điểm gai song quyền nắm chặt sắt chiêu chính đang nổi lên ầm chân phải g i m chiến đất người như cách cung chi tiễn trong chớp mắt gai đã xuất hiện ở kỳ m ì mạ rộ trước mặt song quyền cùng xuất hiện thiêu nốt đi thanh xuân chiêu khẩn tước chương 131, t h ư ơ n g viêm phá tước 28 hào quang màu xanh lục bọc gai toàn thân dường như chim mở ra hai cánh xong quyền nắm chặt, nhanh chóng vung ra, nắm đấm vung ra tốc độ nhanh đến đủ để cùng không khí ma sát ra hỏa diễm, đây chính là bắt m ô n độ giáp mở ra sáu cửa thời điểm tất sát thể thuật chiêu khủng t ư ớ n g bị ản c ự u g ẳ n g kỵ mỹ mạ d ồ đem bị ản c ự u g ẳ n g đồng lực thôi phát đến t c hạ, đòn đánh này ở trong mắt hắn cũng không còn nửa điểm bí mật, thực sự là kinh người, thể thuật lại có thể làm đến trình độ như thế này, k ỳ mỹ mạ rồ trong lòng thán phục, mặc dù biết này một chiêu, thế nhưng tận mắt đến thời điểm, vẫn là không khỏi cảm thấy chấn động, mà đối mặt cái kia bọc màu đỏ thấm hỏa diễm năm đấm. ký mi mạ do lựa chọn tạm thời tránh mũi nhọn, t h u ấ n bộ, dưới chân l i ề n điểm, p h ả n phất d ấ m ở trong hư không như thế, nhanh đến quỷ dị tốc độ càng là mạnh mẽ thoát ly chiêu khổng t ứ c phạm vi công kích, gai t h ờ i thế, con ngươi chấn động, con từ xưa tới nay chưa từng có ai ở tình huống như vậy thoát ly chiêu khổng t ứ c phạm vi, tốc độ thật nhanh, cái kia tuyệt không phải đơn thuần thể thuật có thể làm đến, đã như vậy, vậy thì mở rộng phạm vi công kích, kẻ địch thoát ly n ắ m đấm phạm vi công kích, vậy chỉ dùng n ắ m đấm chi hỏa đến công kích, bao vây lấy n ắ m đấm màu đỏ t h â m hỏa diễm lập tức cách quyền mà ra, đây mới là chiêu khổng t ư c chân chính hình thái. vô số màu đỏ t h ấ p hỏa diễm từ song quyền của hắn bên trong bay ra, dường như khổng t ứ c x ò i đuôi như thế, sán lạn cực kỳ. giữa không trung k ỳ mỹ mạ rổ trong nháy mắt bị hỏa diễm bao quanh bọc. xem ra không tránh khỏi a như vậy. k ỳ mỹ mạ rổ con mắt mở ra đóng lại, lòng bàn tay trái lên b ố c lên ngọn lửa màu tím. này hỏa t ê n là thương viêm. so với cái kia bay múa đầy trời màu đỏ t h ấ p hỏa diễm, thương viêm có vẻ thập phần mỏng. gai hơi nhún mày, không biết giờ khắc này k ý mỹ mạ rổ làm ra ngọn lửa màu tím này làm ó n đồ gì, nhưng hắn từ trong đó cảm giác được nguy h i ể p ngọn lửa màu tím chợt lóe lên. từ trong lòng bàn tay biến mất không còn t ă m hơi, điều này làm cho gai càng thêm nghi hoặc. nhưng không chờ hắn ngẫm nghĩ, kỵ mỹ mạ d ồ động, t h u ấ n bộ thôi thúc đến cực hạn, kỵ mỹ mạ d ồ tốc độ lại lần nữa tăng nhanh, càng là không nhìn những kia màu đỏ thâm hỏa diễm hướng về gai vào tới. thân hình của hắn ở màu đỏ thâm hỏa diễm bên trong nhanh chóng l ớ p l ó hiểm chi lại hiểm địa tránh mỗi một lần hỏa diễm công kích. khoảng cách giữa hai người càng ngày càng gần, rất nhanh, kỵ mỹ mạ d ồ đã đi tới gai trước mặt. khoảng cách rút ngắn, chiêu khổng t c uy lực càng mạnh hơn. gai không chút khách khí mà đem khí lực toàn thân truyền vào đòn đánh này bên trong. đánh về phía đưa tới cửa kỳ m ì mạ rồ, chiêu k h ẩ n g tước. Song quyền c ù n g xuất hiện, hai đám màu đỏ thấm hỏa diễm bạo phát. Đối mặt này một đòn sấm sét, kỳ m bị mạ rồ tay trái hóa trưởng, trực tiếp đón nhận. Nguyên bản biến mất thương viêm lại lần nữa xuất hiện. Bát tử bôi, thương viêm kéo tới, cái kia màu đỏ thấm hỏa diễm càng là dừng lại, thật giống như bị bức lui như thế. Sau một khắc, thương viêm theo màu đỏ thấm hỏa diễm trực tiếp đánh vào gai nằm đấm bên trong, tiến vào hắn thân thể. Đây là vật gì? Gai kinh h a i đến biến sắc, không hề nghĩ rằng chính mình chiêu khống tước lại bị đối phương dùng kỳ quái phương thức trực tiếp phá tan. càng làm cho người ta kinh ngạc là ngọn lửa màu tím kia ở đánh vào trong cơ thể mình sau, thân thể dĩ nhiên không động đậy được, thể cảm giác bị t ứ c đ o ạ n đ ầ y trời màu đỏ thâm hỏa diễm vào đúng lúc này, tiêu tán thành vô hình. Gai khiếp sợ mà nhìn trước mắt k i Mị Mạ Dồ, không biết hắn là làm sao làm đến điểm này. Cơ hội tới, Kỵ Mị Mạ Dồ đương nhiên sẽ không khách khí. Tay trái đánh ra bát tiểu bôi đồng thời, tay phải đã sớm tụ lực hoàn thành. Lực, lực chi bài cỡ lão phát động, tay phải nổ ra. Cú đấm này ở giữa gai ngực, nhưng vừa lúc đó, gai thể cảm giác khôi phục, ngực bên trong quyền. trọng thương đã không thể tránh khỏi, gai nắm chặt tay phải, miễn cưỡng đánh ra một đòn chiêu khủng t ớ c màu đỏ thâm hỏa diễm tái hiện, gai thân thể bị đánh bay m a y mắt, cú đấm này cũng đánh vào k ỳ m ì m ạ rổ trên bụng, với anh, đại địa bị đập ra một cái hố sâu, gai đã yên lặng nằm ở bên trong, gai, cả c ạ xì kinh hãi, mở ra sáu cửa gai lại bị đánh bại, lập tức hắn tránh ra c ử s xì cạ bù tổ công kích, lập tức n h ằ m phía gai bên cạnh, k m m ạ rổ khoe miệng lại lần nữa tràn ra một tia máu tươi, tay trái che cái bụng, chỉ thấy trên bụng y phục càng là bị thiêu cháy. đó là bị chiêu khống tước đánh trúng dấu vết. Bát tiểu bôi vẫn là không luyện đến nhà a. Đối mặt gai loại cường giả cấp bậc này, có thể không ở thời gian quá ngắn, kém chút là xe. Gai miễn cưỡng đánh ra đòn đánh này chiêu khống tước, uy lực kém xa vừa nãy. Trừ n a y một vệt máu cùng cảm giác đau đớn ở ngoài, cũng không có đối với kỵ mỹ mạ rổ tạo thành cái khác thương tổn. Mà gai chúng kỵ mỹ mạ rổ cú đấm này, tuy rằng không đến nỗi bỏ mình, nhưng trong thời gian ngắn khẳng định là vẫn chưa tỉnh lại. Nếu như tiếp tục nhường gai mở ra thất môn, triển khai chú hổ, kỵ mỹ mạ rổ cảm giác mình bây giờ vẫn đúng là không nhất định chống đỡ được. đến thời điểm chơi thoát liền rất lung túng giải quyết gai k i mỹ mạ d ồ ngẩn đầu nhìn về phía tứ tử viêm trận lúc này họ rồ xì mạ đã cho gọi ra đệ nhất hồ cả cùng đệ nhị hồ cả ba người liên thủ đệ tam hồ cả chỉ có bị động chịu đòn p h ầ n có điều đệ tam hồ cả cho gọi ra ẻn mà sau miễn cưỡng ổn định cục diện xem ra họ rồ xì mạ bên kia rất thuận lợi kỵ mỹ mạ rồ đang chuẩn bị hành động ba bóng người b ỗ n g nhiên che ở trước mặt của hắn rồ thì c g hề này nã dạ xì cả củ m tạ dạ xì n g c ô muốn rời khỏi nơi này sợ là không dễ dàng như vậy người cái kế tiếp muốn đi địa phương là c ổ nổ Hạ Đại Lao. Áng cô lạnh giọng nói, ba người đã đối với k ỳ Mị Mạ Rổ hình thành vây kín tư thế. k ỳ Mị Mạ Rổ dùng tay phải ngón tay cái lau đi k ỏ e miếng huyết, sau đó ngón trỏ nhẹ nhàng ở ngón tay cái lên trà sát cái kia bôi máu tươi. Vậy sẽ phải xem các ngươi có bản lĩnh này hay không. Ba người này bên trong chỉ có nạ dạ sĩ c ả cụ thực lực nhường k ỳ Mị Mạ Rổ khá là kiến k ỵ d u t h ì cụ hệ này cùng ẳ n g cụ thực lực thì lại không có quá to lớn nguy hiểm. Sĩ c ả cụ ba người thấy thế cũng không dám kinh t h ư ờ n g Mới vừa bọn họ ở đối phó từng người đối thủ thời điểm. cũng từng chú ý tới kỳ mị mạ rổ cùng gai chiến đấu loại kia tình cảnh bọn họ cũng vô cùng chấn động chính là bởi vì biết đối phương thực lực đáng sợ bọn họ mới sẽ chọn ba người liên thủ không nghĩ tới đến xem nhi tử thi đấu lại sẽ gặp đến phiền toái lớn như vậy thực sự là làm người đau đầu a nã giả sỉ c ả cụ làm c ổ nổ hạ thượng nhẫn ban ban trưởng thực lực có lẽ không phải thượng nhẫn bên trong mạnh nhất nhưng đầu g ó c nhưng là thượng nhẫn bên trong tốt nhất có hắn ở tiểu đội ít khi bị bại ba người tuy rằng không có hợp tác qua nhưng sỉ c ả cụ lại biết rủ hỉ cụ hệ mẻ cùng n g n g c ô năng lực ở tình huống như vậy Hắn có thể dùng tốc độ nhanh nhất lập ra ra tốt nhất kế hoạch tác chiến. Si Cả c ụ Tiền Bối, hiện tại không phải là đoán giận thời điểm. Cái tên này thực lực rất mạnh, đều đánh bại Gai Tiền Bối. Chúng ta muốn bắt hắn, phải dựa vào ngươi. ả n g Cổ tuy rằng tự tin, nhưng cũng biết Kỳ Mị Mạ Rồ thực lực rất mạnh, ba người bọn họ liên thủ cũng chưa chắc có bao nhiêu phần thắng. Cơ hội duy nhất chính là ở s ỉ Cả c ụ đầu g óc. Yên tâm, n h ư u Toàn Diệt cổ nổ hàng người, coi như là phiền vài nữa, ta cũng sẽ đem xử lý xong. s Cả Cù nói tới chỗ này, cái kia lười biếng ánh mắt bên trong rốt cục xuất hiện nhiệt tình. trước 132 lấy 1/3 26 ảnh tử mô p h ò n g t h u ậ t xì cạ cụ cũng không có tùy thời mà động mà là vừa bắt đầu liền triển khai chính mình sở trường tuyệt kỹ kẻ địch trước mắt cùng họ rồ xì ma d ư là một nhóm cái kia xì cạ cụ tự nhiên cho rằng hắn tình báo đối phương đã nắm giữ họ rồ xì ma d ư cũng từng là c ổ n ổ hạ cao tầng đối với xì cạ cụ hiểu rõ không t í n h thiếu y dị dịch cũng không có dùng còn không bằng trực tiếp ra tay toàn lực mà trong ba người nên chỉ có rồ hỉ cụ hệ n ã năng lực khả năng là đối phương không biết bởi vì rồ hỉ cụ hệ n ã mới vừa trở thành thô nhẫn ở nhận giới bên trong danh tiếng không hiện ra duy nhất nổi danh đại khái chính là r ù a hỉ cái họ này ở không chơi con mắt nỳ dạ bên trong d ù a h ì bộ tộc cáo thuật là xếp hàng đầu mà n n g cổ liền không cần phải nói đã từng là họ rủa si mà đệ tử tình báo đã sớm tiết lộ cho đối phương nỳ dạ tình báo chiến bên trong ba người bọn họ đã thua hơn nửa vì lẽ đó ở s ì cả cụ kế hoạch bên trong tình báo chưa từng tiết lộ d ù a hỉ cụ hệ này chính là bọn họ ký binh xì cả cụ cùng n n g cổ đều sắp trở thành dự định công cụ mà d ủ hỉ cụ hệ n à sắp trở thành quyết thắng một đòn đương nhiên đây là bước đầu kế hoạch chiến đấu thời điểm tình huống thay đổi trong nháy mắt x ỉ cạ cụ đem làm kỳ thủ ứng phó có thể xuất hiện đột phát tình huống những ý nghĩ này ở x ỉ cạ cụ trong đầu chợt lóe lên ở ba người vây kín trước hắn đã nói cho rủa hỉ cụ hệ này cùng n g n g cô hiện tại chính là chấp hành kế hoạch thời khắc đen kịt bóng dáng trên đất d ư ờ n g như rắn như thế di chuyển nhanh chóng tới gần kỳ mị mạ rô ảnh tử mô phỏng thuật y lực kỳ mị mạ rô thập phần tình huống hắn đương nhiên không muốn làm bị bóng dáng khống chế kẻ x u i x ẹ o dưới chân một điểm ung dung tránh bóng dáng truy kích tiềm ảnh s á thủ ảng cụ không có nhàn rỗi tới chính là một chiêu họ rồ xì m à t bảng hiệu n h â n thuật màu nâu trường xà từ nàng trong tay háo bay ra cắn về phía kỳ mị mạ rồ trường xà háu mù ra răng nanh h i ệ n hiện cực kỳ hung mãnh nhưng như vậy chiêu thức căn bản là không có cách lay động kỳ mị mạ rồ nên tiếp những này hung mãnh trường xà là một tia xét phá đạo chi tứ bạch lôi đầu ngón tay á n h chớp lấp l o e sau một khắc những tia kéo tới trường xà dồn dập bị điện thành nứt rắn tỏa ra mùi thơm mê người đáng ghét thấy mình công kích bị kỳ mị mạ rồ như vậy hơi h ợ n phá giải ả n cổ không cam tâm Không kết ấ n liền phát động lôi độ lại cũng có uy lực mạnh như vậy. Cảu giả bộ tộc người còn dùng nhẫn thuật, tuy có nghi hoặc nhưng cũng không trở ngại ả n g cổ phát động vòng kế tiếp công kích. Lập tức nàng lấy ra cù nải, trực tiếp xông lên trên. Nhẫn thuật không được, vậy thì thể thuật đến tập hợp. Có xỉ cảu ảnh tử mô phòng thuật tiềm hộ, ả n g cổ cảm giác mình có thể chiếm cứ nhất định ưu thế. Cù nải đâm ra, ả n g cổ đã đi tới kimi m ạ rồi trước mặt. So với gai khủng bố thể thuật, ả n cổ thể thuật liền có vẻ vô cùng bình thường. Cù l ạ i kéo tới, muốn đem hắn bức bách đến bóng dáng vị trí. nhưng kỳ mỵ mạ r u lại há lại là ảng cổ thể thuật có thể xua đ ổ i lập tức hắn phân tâm lưỡng dụng một bên tránh né xì cả cụ ảnh tử mô phòng thuật một bên chống đỡ ảng cổ công kích kiếm xương vung về bên dưới đem ảng cổ c ủ nải hết mức đỡ trong lúc nhất thời ngược lại cũng thành thạo đ i ề u luyện mà giờ khắc này ruột hỉ cụ hệ này cũng ra tay ba người họ công nếu là nàng vẫn không ra tay cái kia sẽ có vẻ cực kỳ kỳ quái vì lẽ đó đúng lúc ra tay cũng là một loại che lấp phương thức xua k è n bay ra t hỉ cụ ệ này hiển lộ một tay không sai nhẫn cụ kia thuém đồng thời nàng hai tay kết tấn, s u a d kẹn ảnh phân thân thuật. đây là nàng trước đây không lâu lên cấp trở thành thượng nhân t h ờ i điểm, ạ sụm ạ dạy cho nàng nhận thuật, là nàng vì là không nhiều nhận thuật, giờ khắc này triển khai ra, khá là thông thạo. ảo thuật làm đòn sát thủ, còn phải giấu một hồi. này một chiêu liền sùa d kẹn ảnh phân thân thuật liền có vẻ vô cùng thực dụng. nguyên bản chỉ có ba viên s u a d kẹn, giờ khắc này ở giữa không trung nhất sinh nhị nhị sinh tam, không bao lâu, l í t nha l í t nhít s u a d kẹn liền hướng về ký mí mạ rổ vào tới, không thấy rõ cụ thể số lượng, trên có s u kẹn. dưới có xỉ cả cụ ảnh tử mô phòng thuật, trung gian còn có ảng cổ cái này kích động hình nghị dạ thể thuật tiên công, kỳ mỹ mạ d ồ lông mày níu lại, áp lực tăng cường đồng thời, không khỏi cảm thán ba người này phối hợp cũng vẫn rất hiểu ngầm, chỉ có điều này che ngập bầu trời cùn lại nhưng là đem ảng cổ đều cho bao đi vào, cô n ộ t hanh dạ lẽ nào cũng cùng vụ ẩn như thế, muốn bắt đồng bạn như thế, kỳ m ị mạ rồ chẳng muốn suy nghĩ nhiều, kiếm xương tử trong tay phải chui ra, một chiêu hồi toàn hộ thuận lôi ra ánh kiếm màu trắng, đem kéo tới hồ di k è n toàn bộ văng ra, mà ảng cổ đây là bị xỉ cả củ bóng dáng bao trùm toàn thân. Suzichen chưa từng thương nàng mẩy may. may. Si cạ c ủ bóng dáng còn có thể dùng để phòng ngự, kĩ mỹ mạ rồ thoáng kinh ngạc. Quả nhiên, cùng si cạ c ủ so ra, si cạ mạ vẫn là quá non một điểm. Nạ dạ nhà bóng dáng diệu dụng có thể không chỉ là như vậy một điểm. Nay bóng dáng bọc toàn thân phòng ngự chiêu thức, liền rất thực dụng. s u z i k e n dồn dập rơi xuống, xuyên đầy đất đều là. Bóng dáng tản ra, lại lần nữa lộ ra ảng cổ bóng người, mà giờ khắc này nàng đã kết xong ấn. ở bóng dáng bên trong nàng cũng không có n h à rỗi. Hoa đ ộ n hỏa long thuật, kết v ấ n hoàn thành. Màu đỏ thâm hỏa diễm từ ảng cổ trong miệng phun ra, trực tiếp phun về phía cách đó không xa kỳ m ì mạ rồ. Cực nóng hỏa diễm kéo tới, lực bộc phát đủ để dễ dàng xuyên thủng một bức 2 0 cm tường đá. Hỏa diễm l a n lộn, kỳ mị mạ rồ nhưng không tránh không né, một kiếm vung ra, kiếm áp. Đem trả cơ dạ tụ tập ở trên kiếm vung ra, hình thành dường như phong nhận thứ tầm thường. Chỉ thấy cái kia kéo tới hỏa diễm càng là bị này một đạo kiếm áp từ trung gian chém thành hai nửa. Hỏa diễm lấy kiếm xương làm trung tâm, hướng về hai bên tách ra. k i m mạ rồ y phục bị thổi làm bay phân phật. Ngoài ra. lại không nửa điểm ảnh hưởng, ảng cổ trận to hai mắt, đầy mặt khó mà tin nổi, còn có thể như vậy bổ ra hỏa diễm, kỵ mỹ mạ rồ đống nhiên l ô t hai hơi động, trong tay kiếm xương lại lần nữa vung ra, len ken ken, chỉ thấy từ cái kia tách ra hỏa diễm bên trong, càng là bay ra mấy viên s ủ r ẻ kẹn, kiếm xương liên tiếp vung đ ậ y đe bay tới s ủ r ẻ kẹn toàn bộ văng ra, hỏa diễm tàn đi, mới nhìn thấy càng là xì cả c ụ dùng bóng dáng làm nổi lên trên đất s ủ ẻ k è n phát động hai lần công kích, này bóng dáng xuất quỷ nhập thần, cũng thật là phiến p h ứ c hơn nữa ở vị trí này. hắn có thể vận dụng bóng dáng rất nhiều. Kỵ Mỹ Mạ d ộ nhìn chung quanh hoàn cảnh, cảm thấy ở đây chiến đấu gây bất lợi cho hắn. bọn họ ở hội trường bên trong, p h u cận có không ít c ộ t cung nóc nhà. những thứ đồ này hình thành bóng dáng, đều sẽ trở thành xì c a cụ trợ lực. nhưng ngốn tránh những này, chỉ sợ không có khả năng lắm. ở bóng dáng càng nhiều địa phương, n a dạ bộ tộc có thể phóng thích sức chiến đấu liền càng là kinh người. không cẩn thận, liền sẽ bị đối phương tính toán. Kỵ Mỹ Mạ d ộ tuy rằng tự nhận là không phải c á i ngu ngốc. nhưng cũng không dám nói trí tuệ của chính mình có thể cùng lấy chỉ số thông minh biện pháp hay x ư n g nạ dạ bộ tộc cùng sánh vai. Hơn nữa hay là đối phương tộc trưởng, một đống người thông minh bên trong người tài ba. t ố c chiến t ố c thắng đi. k ỳ mị mạ r ồ thầm nghĩ trong lòng, nhưng chợt phát hiện, rỗ t h ỉ củ hệ này không gặp. Sau một khắc, phía sau hắn xuất hiện một cây đại thụ. Đại thụ rũi ra cành cây, đem hắn chăm chú bao lấy. Ma nguyễn, thụ p h c sát. Kết thúc. r ộ t h ỉ củ hệ này từ trên cây tru i r a trong tay nắm bắt một cái cu nải, liền muốn đâm hướng về kỵ mị mạ rổ. Hảo thuật. ở k ý mỹ mạ r ù ứng phó ảng cổ cùng xì cả cụ thời điểm r ù hỉ cụ hệ này rốt cục hoàn thành chính mình ả o thuật như vậy ả o thuật muốn n ố t lại ta còn kém xa cái này bởi vì ít c h g mà bị đóng ở ả o thuật trụ xỉ nhục lên thụ phước sát k ý mỹ mạ r ù tự nhiên là sẽ không để ở trong mắt hắn ả o thuật năng lực tuy rằng không tính là mạnh nhưng muốn phá giải một cái ả o thuật năng lực vẫn có hơn nữa không giống với xì cả cụ suy đoán k ý mỹ mạ r ù là biết r ồ hỉ cụ hệ này ả o thuật mới có thể vì lẽ đó vẫn có đề phòng nếu như x ỉ cả cụ biết một tháng trước từng có một cái âm ẩn hạ nhẫn khen qua r ù hỉ c hệ này hảo thuật. có lẽ liền sẽ không cho là trước mắt âm n h ẫ n không biết r ủ hỉ củ hệ n ạ y tình báo, mà dưới tình thế cấp bách, d ủ hỉ củ hệ này cũng quên chuyện này. dù sao lúc đó khen nàng người là kỳ m ì mạ rổ, mà không phải trước mắt cái này người, nàng càng sẽ không biết người trước mắt này chính là kỳ mi mạ rổ ngụy trang. Huyễn, Huyễn chi b à i c ớ lão phát động, d ủ hỉ củ hệ n ạ y một củ nãi đâm hướng về kỳ mi mạ rổ, nhưng củ nãi đâm chúng trong nấy mắt, hết thảy trước mắt thật giống như là tảng đá đưa vào mặt hồ bên trong như thế, tạo nên tầng tầng sóng gợn. ảo cảnh nát, d ủ hỉ củ hệ n nhất thời cả kinh. máu t ư ơ từ kẹp miệng tràn ra, phản vệ, ảo thuật ép buộc bị phá, người thi thuật liền sẽ gặp đến phản vệ. Phản vệ không tính nặng, nhưng rùa hỉ cù hệ mẹ lớn được chấn động. Nàng căn bản không thấy rõ kỳ mỉ mạ rùa là làm sao phá nàng ảo thuật. ảo cảnh phá toái, rùa hỉ cù hệ mẹ quỳ một chân trên đất, bên cạnh là không mất một sợi tóc kỳ mỉ mạ rùa. Kết thúc, kỳ mỉ mạ rùa một kiếm vung ra, cù hệ mẹ, ảng bộ kinh hãi, muốn tiến lên cứu viện, nhưng đã không kịp. Ai có thể nghĩ tới rùa hỉ cù hệ mẹ cái kia bị bọn họ coi như là đòn sát thủ ảo thuật lại trong nháy mắt liền bị phá? hơn nữa chiêu kiếm này quá nhanh, nhanh đến r u hỉ cụ hệ mẹ đều chưa kịp phản ứng. n a y kiếm nếu là chém xuống, nàng chắc chắn phải chết. nhưng ngay ở mũi kiếm muốn chạm đến cái cổ thời điểm, kiếm xương bỗng nhiên ngừng lại. ảng cổ cùng r u hỉ cụ hệ mẹ đều lộ ra vẻ nghi hoặc. đối phương nhẹ dạ, làm sao có khả năng? kỵ m ì mạ d ồ khe như m à y hắn thân thể không động đậy được. đây là. xa xa, xì cả cụ k h ỏ e miệng hơi làm nổi lên, nhẹ giọng nói rằng, ảnh tử mô phòng thuật thành công. chương 133 s a luân chiến. 24 ở tình huống như vậy, lại còn có thể tỉnh táo làm ra ứng đối, không h ổ là c ổ n ổ hạ thượng nhẫn ban ban trưởng, thân thể bị ảnh tử mô p h ò n g thuật không ở, k ỳ mị mạ dồ cũng không có lộ ra vẻ kinh hoàng, mà là tràn ngập đối với xỉ cả c ụ t h ư ở n g thức, bất luận cái gì dạng cuối cùng, đều tin tưởng mình có thể nghĩ ra ứng đối phương pháp, đây chính là nà dạ bộ tộc mị lực vị trí, đa tạ khích lệ, nghĩ phải bắt được ngươi, cũng thật là không dễ dàng, không nghĩ tới ngươi đã sớm đối với c ụ hệ mẻ hảo thuật có đề phòng, hơn nữa ngươi sức quan sát cũng cực kỳ t i n h lợi, ta bóng dáng nghĩ phải bắt được ngươi, độ khó rất lớn, có điều. ở cù hệ mèo -e, suy khen ảnh phân thân thuật ra tay sau ta thấy mới khả năng ở như vậy dưới ánh mặt trời s u i k è e n bóng dáng rất nhỏ vì lẽ đó ngươi cũng không có để ở trong lòng vậy thì cho ta cơ hội làm rất k há xì cả c ụ tiền bối ảnh c ổ thấy thế đại hỉ ruột h ì cù hệ m è cũng là thở phào nhẹ nhõm mới vừa kém chút coi chính mình muốn chết làm sao ngươi biết ta không có phát hiện đây kỳ mỹ mạ r ồ c ờ i lạnh một tiếng xì cả c ụ trong lòng đống nhiên có một loại cảm giác k h ô n g ổn còn có ngươi cảm thấy như vậy nhân thuật có thể nuốt lại ta sao dứt lời Nguyên bản nên duy trì cùng xì cạ cụ như thế động tác k ý mỹ m ạ rổ, lại lại lần nữa r ơ lên kiếm xương. Không được. Bóng dáng triệu hoàn thuật. Thấy mình bóng dáng không có cách nào hoàn toàn không chế lại kỳ mỹ m ạ rổ, xì cạ cụ chấn động trong lòng, lập tức tăng mạnh giằng b u ộ c lực. Tay phải nắm chặt, trên đất những kia s ù n g gì k ẹ n bóng dáng trong nháy mắt hóa thành màu đen thô dây, đem kỳ mỹ m ạ rổ toàn thân trói lại. Một cái đón lấy một cái, lít nha lít nhít. Kỳ mỹ m ạ rổ nguyên bản vẫn có thể động thân thể, cũng lại không thể động đ ậ y g i n g c lực càng là tăng mạnh hơn hai lần. Cú h n v ớ h t n g cô. nhanh lên một chút đem cái tên này đã thường ta thuật giữ không nổi hắn quá lâu một khi bị hắn tránh thoát chúng ta liền không có cơ hội trói buộc kỳ mỹ mạ rổ thời điểm si cạ cụ mới cảm giác được sức mạnh trong cơ thể có nhiều khổng lồ coi như là ảnh tử mô phỏng thuật thêm bóng dáng triệu hóa thuật cũng không cách nào không chế hắn thời gian quá dài lập tức cũng không quản lý mình có thể hay không bị thương vội vã nhường đội hưu hành động lên chỉ có kích thương kỳ mỹ mạ rổ sau đó bọn họ mới có cơ hội ảnh c cùng cụ h nói nghe vậy lập tức phát động thế tiến công tiềm ảnh đa xả thủ suy k i n ảnh phân thân thuật. hai người cũng không mềm tay, mấy chục điều trường xả cùng đ ế m không hết hù gì k ẻ n hướng về kỳ m ì mạ rổ kéo tới. đối mặt công kích như vậy, kỳ mị mạ rổ nhưng vẫn như cũ mặt không biến sắc, có chỉ là k h ỏ e miệng cười lạnh. tất cả những thứ này đều lộ ra một luồng k ị dị, nhưng sỉ cạ cụ nhưng không nghĩ ra được là tại sao. hắn là cố ý trung chiêu, nhưng ở bóng dáng bên trong, sỉ cạ cụ rất xác định, hắn chân thực khống chế lại kỳ m ì mạ rổ, mà không phải phân thân. dù cho khống chế cường độ không đủ, cũng không phải đối phương trong thời gian ngắn có thể tránh thoát khỏi. vậy hắn vì sao còn có thể tự tin như thế? liền đang công kích muốn rơi vào kỳ mi mạ rổ trên người thời điểm xỉ cạ cụ rõ ràng bởi vì người biến mất d á n cùng sùa dưới kén đều không có đánh trúng kỳ m ì mạ rổ hai người dồn dập thất bại vô lực rơi xuống đất chỉ còn dư lại c u ố n quanh bóng dáng ở tại chỗ vẫn không n ú c nhích dường như ở chào phúng bọn họ như thế người đâu ảng cụ cả kinh nói s ỉ cạ cụ cũng là đầu đầy nghi hoặc trước một giây hắn còn ràng buộc đối phương một giây sau đã không thấy tâm hơi nay vẫn là lần thứ nhất xuất hiện tình huống như thế đối phương là dùng cái gì nhất thuật lại có thể biến mất không còn t ă m hơi Đen k ị t bóng dáng chậm rãi trở lại xì cạ cụ bên cạnh, kể cả bóng dáng tựa hồ cũng trở nên nghi hoặc. Không đúng, tại sao có một loại cảm giác kỳ quái? Cái cảm giác này là xì cạ cụ thật giống rõ ràng cái gì? Nhìn về phía chính mình bóng dáng, nhưng sau một khắc, một vệt màu trắng anh chấp càng là từ bóng dáng bên trong bốc lên. Anh chấp chiếu dọi ở xì cạ cụ trên mặt, hắn nhất thời hoàn toàn biến sắc. Đối phương lại thật sự giấu ở trong bóng dáng của hắn. Hắn là làm thế nào đến? Nếu như không phải là bởi vì xì cạ cụ đối với mình bóng dáng rất tin tưởng, phát hiện trong đó phân lượng có chút không đúng. cũng sẽ không có cảm giác như vậy. dùng ảnh thuật, ảnh chi diệt long ma pháp sư năng lực, có thể đem tự thân toàn bộ hòa vào kẻ địch bóng dáng bên trong tiềm tàng. tình huống bình thường là chắc chắn sẽ không bị phát hiện. nhưng sỉ cả củ cũng là chơi cả đời bóng dáng người, phát hiện dị thường cũng không kỳ quái. mà ở này thời gian ngắn ngủi, đã đầy đủ kỳ mi m ạ d ộ làm ra phản kích. nhất chỉ b ạ t lôi, màu trắng xương ngón tay cuốn hợp ánh chớp, trực tiếp bắn về phía sỉ cả c ụ lồng ngực. gần trong gan tức, lại là từ khó mà tin nổi góc độ kéo tới, hết thảy đều phù hợp tất sắt tiền đề. nhưng sỉ cả c ụ nếu phát hiện không đúng địa phương, cái kia đòn đánh này liền rất khó lấy tính mệnh của hắn. thế ngàn cân treo sợi tóc, xì cả cụ thay đổi thân vị, mạnh mẽ mà đem nhất chỉ bạch lôi ở trên người hắn điểm đến thay đổi. xèo, ánh chớp xương ngón tay chui ra xì cả cụ cánh tay trái, đem trực tiếp xuyên hùng. a, xì cả cụ g ê n lên một tiếng, che chính mình bị thương cánh tay trái, máu tươi tràn ra, nhưng đòn đánh này cũng không nguy hiểm đến tính mạng. bóng người màu trắng cũng vào thời khắc này từ cái kia đen kịt bóng dáng bên trong chui ra, chậm rãi ngưng tụ ra kỳ mì mạ d ộ thân hình. nay đều có thể tránh thoát đi, thực sự là đáng giá tán thường a. Si sì Cả c ụ tiền bối, ả n g Cổ cùng c ụ hề n i vội vã chạy tới, chặt ở bị thương Si sì Cả c ụ trước mặt. Cẩn thận, cái tên này nhẫn thuật quá quỷ dị, lại có thể hòa vào bóng dáng bên trong. c á c ụ Dạ Bộ tộc không thể có năng lực như vậy. s sì y Cả c ụ cái chán bởi vì đau đ ớ n chạy xuống m ồ hôi lạnh, trong mắt tràn đầy đối với kỳ mì mạ dổ k i ê n k ỵ Như đối phương chỉ là thực lực mạnh, s sì y Cả c ụ vẫn sẽ không như vậy. Nhưng như vậy kỳ quái nhẫn thuật đối với bọn họ Nạ Dạ Bộ tộc tới nói, nhưng là một cái phiền toái lớn, có thể hòa vào bóng dáng bên trong thuật, một khi truyền ra. Hắn nạ dạ bộ tộc ở nhận giới bên trong địa vị sẽ hết sức khó xử. x ỉ cả củ đã bắt đầu vì là nạ dạ bộ tộc tương lai lo lắng, c h í giả ngàn suy nghĩ, đ ầ u muốn dừng lại cũng không dễ dàng, cẩn thận cũng vô dụng. k ỳ m ị mạ rổ rồi, rồi ra hai tay, ánh chớp ở 10 ngón bên trên n p ủ. lôi xương gãy liên tục, xương ngón tay từ đầu ngón tay liên tục bắn ra, mỗi một kích đều mang theo bạch lôi mà ra. Ánh chớp ra chỉ bên dưới, xương ngón tay bắn suất lực nói càng kinh người hơn. Không được, diện tích che phủ quá rộng rãi, bất luận là c ụ hệ mẹ vẫn là n g cổ cũng không có cách nào đem toàn bộ công kích đ ữ thậm chí ngay cả trốn đều không tránh thoát. Quá nhanh. Hồi tiên. Ngay ở này thời khắc sinh tử. Thanh âm trầm thấp vang lên. m à u x a n h lam trạ c ờ dạ vòng bảo vệ nhất thời t ô n ra, đem lôi xương gãy liên tục hết mức văng ra. Khi u ga hì h si Kỵ mỹ mạ rổ chân mày cao lại. Này cỗ nổ hạ thượng nhẫn một cái đón lấy một cái lại đây. Hắn tiếp tục ở lại đây. Vậy thì cái gì đều đừng làm. Hắn mặc dù đối với thực lực của chính mình có lòng tin, nhưng cũng không cảm giác mình có thể ở những này cỗ nổ hạ thượng nhẫn xa luân chiến dưới toàn thân trở ra. Liên chiến bốn tên cỗ nổ hạ thượng nhẫn. Hắn trả cờ giả đã tiêu hao không ít, tiếp một cái hỉ ủ gạ hỉ ả xi si, cũng không có như vậy dễ dàng liền kết thúc chiến đấu. Hắn cũng không phải thuần đến đánh nhau, ở đây làm lỡ thời gian quá dài, có thể nên cái gì đều làm không được. Nghĩ tới đây, kỳ mỹ mạ rổ đã không dự định tiếp tục cùng những này thượng nhất chơi. Trư ơ n g 134 phong ấn chi thư. 26. nho nhỏ âm nhẫn cũng dám đến cổ nổ hạ ngang ngược. Hỏi trước qua ta hỉ ủ gạ bộ tộc có đồng ý hay không? Ta hỉ ủ gạ bộ tộc nhưng là cổ nổ hạ mạnh nhất gia tộc, một chiêu đem kỳ mỹ mạ rổ thế tiến công hóa giải. Khi Uga Hì A sỉ -si phóng ra hào nôn, bị ả n h k u gặng bên trong, thì A s -si ĩ tuy rằng không có nhìn thấu k ỳ Mị Mạ d ồ m u trang, nhưng có thể nhìn ra người trước mắt này c h ả cờ giả đã tiêu hao không ít. Đánh lên, hắn phần thắng không thấp. Khi Uga Hì A sỉ -si hiện tại rất phiền muộn. Khoảng thời gian này, hắn cùng Kỵ Mị Mạ d ồ quan hệ không tệ, nguyên bản còn tưởng rằng có thể cùng đối phương thành lập tiến thêm một bước quan hệ hợp tác, không nghĩ tới đối phương vị trí âm ẩn thôn lại cùng xa ẩn thôn liên hợp tiến công cô n ộ hạ. Vậy thì nhường hắn rất lúng túng. Mới vừa hắn ngay ở tìm Kỵ Mị Mạ Dỗ, muốn hỏi một chút đến cùng là cái gì tình huống. Kết quả k ỳ mi mạ r ồ bóng dáng hắn cũng không thấy, lại phát hiện bên này có một cái đại sát tứ phương, đánh bại mấy c ổ nổ hạ thượng nhẫn cả gù dạ tộc nhân. Lập tức hắn quét sạch chặn đường kẻ địch, chạy tới hỗ trợ. Một mặt có thể cứu s ỉ cả c ụ ruột h ì c ụ hệ mẹ như vậy có trọng lượng thượng nhẫn, bán cho đối phương một thân tình. Sau đó ở thôn địa vị sẽ càng vững chắc. Mặt khác, hắn cũng muốn từ người này trong miệng biết k i mi mạ rộ tâm tích. Có điều hắn rất nghi hoặc, mạnh mẽ như vậy cả gù ạ tộc nhân là từ nơi nào nhô ra? Khi a x i tiền bối cẩn thận, thực lực của người này rất mạnh. r ộ t h ì c ụ hệ mẹ liền vội vàng nói. t ê n Tâm, mạnh mẽ đến đâu cũng sẽ không có h ỷ u gạ bộ tộc mạnh mẽ. Ngày hôm nay ta nhất định sẽ giữ hắn lại. h i u gạ hỉ ạ x i đối với mình tự tin trần đẩy. Thực sự là xin lỗi, tuy rằng ta rất muốn l ĩ n h giáo h ỷ u gạ bộ tộc n h u quyền tuyệt kỹ, có điều ta có thể không có thời gian bồi các ngươi ở đây chơi nhỉ dạ trò chơi. Ta nên đi. Kỵ mỹ mạ rổ dưới chân liền điểm, thuấn bộ triển khai, liền muốn rời khỏi, nhưng hỉ u gạ h ỷ ạ xỉ như thế nào sẽ làm hắn dễ dàng rời đi. Muốn đi, bắt quái không trưởng. h i u gạ h ạ một trưởng đánh ra, trả cơ dạ cùng trưởng lực hỗn hợp một chỗ. trực tiếp đánh về phía muốn rời khỏi kỳ m ì mạ r ồ bắt quái không t r ư ờ n g khi gạ bộ tộc ít có bên trong tấn công từ xa phương pháp kỳ mỹ mạ r ồ quay đầu lại con ngươi co rụt lại ẩn giấu bị ạ n k i u gẳng đã đem này một chiêu trong nháy mắt phục chế khi ạ si -Sì cũng thật là khách khí trước khi đi còn muốn đưa ta lễ vật nếu là biết kỳ mỹ mạ r ồ trong lòng là nghĩ như thế khi ủ gạ hỉ ạ si -Sì sợ là muốn phun ra một ngụm máu tươi đến đối mặt này lăng không một t r ư ờ n g kỳ m mạ rổ tay phải hóa chảo hướng về bắt quái không trưởng chính là quét qua tán hồn kết chảo đang m à u Vang chào ảnh ở va chạm một sát Na liền đem bắt quái không trưởng gõ nát, k ý mỹ m ạ rồ càng là dựa vào đòn đánh này giữ lực, trốn đi thật xa. Gặp lại, Hiu Gà tộc trưởng. Đáng ghét. Hiu Gà hỉ hi ạ s ỉ nghĩ muốn đuổi tới đi, nhưng lúc này bốn phía âm n h ẫ n cùng xa n h ẫ n xông tới, đỡ hắn truy kích bước chân. Ta đuổi theo hắn, ảnh b chính muốn xông ra đi, lại bị rồ hỉ cụ hệ mẻ một phát bắt được. Không được, n g ư ờ i đơn độc đối đầu hắn, chính là chịu chết. Hơn nữa hiện tại muốn đi, chỉ sợ cũng không kịp. Nhìn trước mắt mười mấy tên kẻ địch, bọn họ sát thực ai cũng đi không được. Đáng chết. Lẽ nào liền để hắn tên kiệt như thế đi rồi sao? Hắn từ bỏ theo chúng ta chiến đấu, nhất định là muốn làm chuyện khác. Họ dội xị mà nhường hắn cái này cấp bậc cường giả đi làm sự tình, nhất định là đối với cổ nổ hạ cực kỳ bất lợi sự tình. Ảng cụ xuất ruột, tin tưởng những người khác đi, chúng ta trước tiên giải quyết phiền toái trước mắt. Rõ thì củ hệ này nói rằng, Ảng cụ tuy rằng bất đắc dĩ, nhưng hiện tại cũng chỉ có thể như vậy. Một bên khác, rời đi cuộc thi hội trường ký mí mạ d ổ từ trong lồng ngực lấy ra một viên đặc chế binh lương hoàn, nhét vào trong miệng, nhẹ nhàng ai, đem bên trong dược lực tăng ra. Nguyên bản tiêu hao trả cờ d ạ chính lấy một loại tốc độ cực nhanh khôi phục, binh lương hoàn chỉ có chữa bệnh nị d ạ có thể chế tác viên thuốc, tác dụng to lớn nhất chính là bổ sung thể lực, do đó khôi phục một phần trả cờ d ạ Nhưng nếu như trường kỳ dùng ăn, sẽ đối với thân thể có nhất định tác dụng phụ. Một ít yếu tố chữa bệnh nị d ạ thì lại có thể chế ra đặc biệt binh lương hoàn, tăng nhanh trả cờ d ạ khôi phục, giảm mất tác dụng phụ. k ỳ Mị mạ rổ trong tay này viên chính là chính hắn làm, muốn nói hiệu quả tuyệt đối là binh lương hoàn bên trong tinh phẩm, chỉ cần 10 phút liền có thể khôi phục trong cơ thể hắn hơn nửa c h ả cờ d ạ có điều sử dụng vật liệu cũng thập phần h i hữu, có tiền cũng không thể mua được. k ý m ị mạ rổ t ừ Vân ẩn kho dược liệu bên trong lấy đi dược liệu cũng chỉ là làm ra hai viên mà thôi, còn thật là khó ăn. Lần sau làm thời điểm, thêm một điểm lưu mau tinh chủ nghệ kỹ xảo, nên ăn không ngon thiếu. Đáng tiếc, binh lương hoàn làm đến trình độ như thế này, đã đến cực hạn. Nếu có thể được tiên đậu thứ đó liền tốt. k ý mỹ mạ rổ trong đầu không khỏi b u ố c lên ý nghĩ như thế. Thứ này hắn muốn mình làm, vậy khẳng định là không thể, chỉ có thể hy vọng một ngày kia chụp ảnh chung khen thưởng có thể có được. Tiên đậu mới là bay liên tục thần khí. Ô những này kỳ kỳ quái quái ý nghĩ, k ỳ m ị Mạ Dụ một đường tiến lên, gặp phải chống đỡ hắn m r a ạ đều bị hắn từng cái đẩy lùi. Rất nhanh, hắn đi tới chính mình đích đến của chuyến này. Phong ấn phòng, gửi ở cô n ổ Hạ Đông đảo trọng yếu đồ vật, trong đó liền bao quát phong ấn chi thư. Không sai, k ỳ Mỹ Mạ Dụ vội vàng lại đây, chính là muốn lấy đi phong ấn chi thư. k ỳ Mỹ Mạ Dụ muốn cầu trường sinh, hiện nhiên không thể đi bình thường con đường, chỉ có cấm thuật mới có thể thành công. Không phải vậy thực lực mạnh đến đâu, chuyên nghiệp không hợp khẩu vị, cũng không cách nào trường sinh. Coi như là thập vĩ gì nũ g ì kỳ. cũng sẽ chết già. Lục đạo tiên nhân chính là một cái ví dụ. ô u Xoa Xù kỳ cả ụ g i ả sống được lâu, là bởi vì nàng là thuần chủng ô u Xoa Xù kỳ tộc nhân, tuổi thọ vốn là dài lâu. Mà muốn nói cấm thuật thứ này, đó là đương nhiên là phong ấn chi thư bên trong nhiều nhất. đệ nhị h ổ cả s ẻ n r ủ t ổ bị ra mạ quả thực chính là cấm thuật chi thần. Tìm tới, nhìn cái kia cùng trong tình báo giống như lúc cửa lớn, k ý m ị mạ r ồ lộ ra ý cười. Có điều rất nhanh, hắn liền nhận ra được nguy hiểm. Đó là nhẫn cụ tiếng xe gió, số lượng nhiều, tốc độ nhanh, hồi toàn h ộ thuận, ánh kiếm màu trắng lôi ra. đem kéo tới sự h ủ d i c kẹn toàn bộ vang ra. Này vẫn chưa xong, một bóng người vụ xuất hiện ở kỳ m ì mạ r ộ phía sau, một quyền đánh ra, bội hóa thuật, cú đấm kia trong nháy mắt biến lớn mấy lần, sức mạnh tăng lên dữ dội. Kỳ mi mạ rổ không tránh không né, sau lưng nhưng b u ố c lên sắc bén s ư ơ n g truy, người xuất thủ kinh hãi, nhưng giờ khắc này muốn thu quyền đã không kịp, đấm này, nắm đấm tàn nhẫn mà đánh vào kỳ m ì mạ r ộ trên lưng, nhưng bị thương cũng không phải hắn, mà là ra tay ạ kỳ mi chia á bộ, a, to lớn hóa tay phải lên tràn đầy lỗ máu, cảm giác đau đớn không cần nhiều lời. k ỳ Mỹ Mạ r ồ xoay người, tay trái đem đầu của đối phương đè lại, hướng xuống đất ném tới. Đùng! Đại điện nước đến, k ỳ m ị Mạ r ồ trên tay trái càng là b ư ố c lên đánh chớp. Bạch lôi! ầm một tiếng, tên này ạ k ỳ Mỹ chia ám bộ trong thời gian ngắn là vẫn chưa tỉnh lại. Gọn gàng nhanh chóng giải quyết phía sau một người, k ỳ m ị Mạ r ồ quay đầu lại, bị ả n cựu g tầm mắt lập tức bắt lấy một người khác. Người kia hai tay kết tấn, trong miệng đã phun ra quả cầu lửa. h ò a đ ộ n Hào h ỏ a cầu thuật, màu đỏ thâm hỏa diễm bao phủ tới, k ỳ m Mạ Rổ tay phải kiếm xương vung đ y vẽ ra một cái tam giác. Hào Quang màu vàng nóng ở mũi kiếm lấp l ó Truy đột tăng thiểm, Ba đạo mỏ nhọn d á n g t r ù m sáng bay ra, càng là trực tiếp lọt vào cái kia màu đỏ thâm hỏa diễm cầu bên trong. Hào Quang qua lại, hỏa diễm cầu trong nháy mắt chia năm s bảy. Ở cái kia ám bộ ánh mắt khó mà tin nổi bên trong, Ba đạo mỏ nhọn t r ù m sáng khóa lại hông của hắn cùng hai tay. Sau một khắc, k i m i ma do đã đi tới trước mặt hắn. Một quyền, tên này ám bộ cũng ngã xuống. Hai cái thủ hộ phong ấn phòng ám bộ thành viên tử ra tay đến có chuyện, còn không nửa phút, chút thực lực này cũng muốn ngăn cả ta, không biết tự lượng sức mình. Kỵ Mị Mạ Rổ cười lạnh một tiếng, đá một cái bay ra ngoài phong ấn phòng cửa lớn. Trư ơ n g 135 đạn rổ, 22. i m Kỵ Mị Mạ Rổ đến cổ nỗ hạ, có hai cái mục đích. Một cái là vì Hỉ U gạ bộ tộc huyết kế giới hạ, cũng chính là bị ản k u gặng. Mà cái thứ hai, chính là phong ấn chi thư bên trong cấm thuật. Cho tới liều mạng giết người cái gì, hắn cũng không có hứng thú quá lớn. Hắn là cầu trường sinh, không phải khát máu sát nhân ma. Động một chút là lấy mệnh lẫn nhau bác, đó là mạng phu hành vi. Người như thế không có nhân vật chính vầng sáng che chở, như thế đều bị chết rất nhanh. vì lẽ đó đang đối mặt bốn vị liên thủ đủ để đánh giết cả cấp cường giả thượng nhẫn vây công thời điểm trả cờ d ạ tiêu hao khá lớn kỳ mị mạ r ồ mới sẽ quả đoán lựa chọn lưu lại không thủ không oán liều mạng hắn coi như là ăn no cũng không muốn làm húng chi hắn nợ tương lai đệ ngũ hổ cạn x ố n ạ một thân tình không có chuyện gì giết c ô nổ hàng người có chút không còn gì để nói lại không chỗ tốt lại muốn liều mạng còn phải tội x ố n ạ sự tình kỳ mị mạ r ồ dù muốn hay không liền từ bỏ phong ấn bên trong phong ấn chi thư yên lặng nằm ở chính giữa trên bàn tìm tới kỳ mị mạ r ồ trong lòng vui vẻ. lập tức tiến lên, phong ấn chi thư làm hộ cả mới có thể xem cơ mật. Nếu như là vào ngày thường, nơi này sức mạnh phòng ngự còn có thể càng mạnh hơn. giờ khắc này chỉ có hai người thủ hộ là bởi vì thôn có đại sự xảy ra, phần lớn sức mạnh phòng ngự đều đi ngăn chặn kẻ xâm lớn. lúc này mới nhường kỷ mỹ m ạ d r dễ dàng như vậy tiến vào nơi đây. nhưng ngay ở tay phải hắn muốn chạm được phong ấn chi thư thời điểm, đột nhiên biến sắc mặt, nhanh chóng thu hồi tay phải. sau một khắc, phong ấn chi thư lên bốc lên vô số bé nhỏ độc trùng. nếu như kỷ mỹ m ạ d r không có đúng lúc thu hồi tay phải. giờ khác này chỉ sợ đã bị những này độc trùng ăn mòn. Ha ha, lại có thể nhận ra được độc trùng tồn tại, có chút bản lĩnh. xem ra họ r ù gì mà cũng bồi dưỡng được một cái không sai công cụ. thanh âm giàn mua vang lên, đầy dây âm lãnh cảm giác. kỵ m ĩ mạ rồ quay đầu nhìn lại, cửa xuất hiện ba cái người. nói chuyện người là cái ông lão, đứng ở chính giữa, mắt phải cùng cánh tay phải toàn bộ đều bị màu trắng băng vải quấn, cầm nơi có một cái xiên hình vết sẹo. người này chính là c ổ nổ hạ cao tầng, r ú a thủ lĩnh, trong truyền thuyết h ổ cả vạn á c tri nguyên nhân x ư n g nổi ảnh ì mù dạ đảng rồ. bên cạnh hắn đứng hai người tên là Áp Dẻm Tỏ Dùn cùng Ra Mana cả phủ là hắn phụ tá đ ắ c lực mới vừa phong ấn chi thư lên n ộ c trùng chính là Áp Dẻm Tỏ Dùn n g i tác xị m u Ra đ a n Dồ thấy ký mỹ Mạ Dồ gọi ra tên của chính mình đ à n Dồ cũng không n g o à i ý muốn quả nhiên không ra lão phu dự liệu họ Dồ xị m ạ g mục đích cũng không đơn giản trừ hì dù rèn tính mạng cùng ngụ trí hạ xạ sủ kệ thân thể ở ngoài hắn còn vừa ý phong ấn chi thư sao nay khẩu vị cũng thật là không nhỏ a Đản Dồ mắt trái hơi mở trong mắt lập loè hả quang hiển nhiên ký mỹ Mạ Dồ ăn cắp phong ấn chi thư hành vi nhường vị lao giả này l ò n g s i n h sẵn ý đệ tam hồ cạ đại khái là không sống quá ngày hôm nay vậy hắn rất có thể chính là đời tiếp theo hồ cạ ở tình huống như thế phong ấn chi thư bốn bộ năm lên chính là hắn đổ vật muốn trộm đi hắn đổ vật cái kia cũng thật là chẳng sống phong ấn chi thư thứ này cũng là họ rồ xi mạ xứng năm sao cút nhanh lên trở lại nói cho họ rồ xi mạ làm hắn chuyện nên làm không muốn lại đối với c ổ nổ hạ có những ý n g h ĩ khác nếu không hắn tháng ngày liền không có thư thái như vậy đan rồ hiển nhiên là đem k ỳ m mạ r ăn cắp phong ấn chi thư sự tình về ở họ rồ i mạ trên đầu k ỳ Mị Mạ Rồ đương nhiên sẽ không giải thích cái này. Lập tức hắn mở miệng nói rằng, họ Rồ sĩ mà đ ạ i nhân giúp ngươi đánh giết đệ Tam Hổ cả, bây giờ một cái nho nhỏ phong ấn chi thư, ngươi đều không nỡ cho sao? Hừ, họ Rồ sĩ mà muốn giết h ì dù r è n đó là hắn tư giận, cùng lão phu có quan hệ gì? Xem ra là không đến nói chuyện. Làm sao? Ngươi còn muốn cùng lão phu động thủ? Đàn Rồ c ư ờ i lạnh, hiện nhiên không hề đem k ỳ Mị Mạ Rồ để vào trong mắt. Nếu như ngươi che ta con đường, ta cũng không ngại giết ngươi. Nông c ư n g t i ể u Quỷ, ngươi cho rằng đây là nơi nào? b à ngươi cũng muốn lấy lao phu tính mạng, có loại ý nghĩ này người cũng đã xuống địa ngục. đạn rồ trong mắt hàn quang càng ngày càng dày đặc, một cái muốn giết hắn người, hắn quyết không cho phép đối phương sống sót. đúng không? ta ngược lại thật ra rất muốn xem thử một chút. kỵ m ị m ạ rồ nắm chặt kiếm xương, trắng non kiếm xương trong nháy mắt nhiễm phải màu đen kịt, kiếm chi bại cơ lão, phụ ma. đây là, cả c g i ả bộ tộc sỉ của su mi a c u không nghĩ tới họ rồ si m à còn làm đến loại này tốt hàng. đ a n r trong mắt thêm ra mấy phần hiếu kỳ cùng tham lam, huyết kế giới hạn thứ này. thương thú của hắn không hề so với họ rổ xỉ mà d i t hơn bao nhiêu này có thể đều là tốt nhất thí nghiệm tư liệu sống a phu t ọ d rùn lưu cái người sống cả cụ dạ bộ tộc thân thể cũng không thể tùy tiện lãng phí là đàn rổ đại nhân dạ ma nã cả phủ cùng áp dèm t ọ d rùn đồng thời đáp kỹ mỹ mạ rổ ánh mắt ở trên người hai người là qua này thực lực của hai người không hề bị hắn để ở trong mắt nhiều nhất cũng chính là áp d ẹ m t ọ d rùn năng lực có chút phiền phức n a nổ cấp độc trùng một khi đ ụ n vào thể nội tế bào liền sẽ bị độc trùng phá hoại đối với rất nhiều người tới nói năng lực như vậy hầu như chính là tuyệt sát. Cũng may kỳ mi mạ d ổ biết cái này tình báo, chỉ cần không bị đụng vào thì sẽ không có nguy hiểm gì. Còn nữa hắn cũng là đỉnh tiêm chữa bệnh dị d ạ coi như chúng c h i ề u cũng sẽ không dễ dàng bị độc trùng giết chết. Áp rèm tỏ r ù n trước tiên tấn công tới, hắn t h ở i găng tay, lộ ra chính mình trắng non hai tay. Nhưng chỉ là trong nấy mắt, cặp k i a trắng non hai tay biến thành màu tím đen, nhìn qua cực kỳ quỷ dị. Nhìn kỹ, cái kia cũng không phải là da r ẻ màu sắc thay đổi, mà là trên da diện bao trùm một tầng màu tím côn trùng. Màu tím phải tay nắm chặt thành quyền, trực tiếp đánh về phía kỳ m mạ r nhìn như phổ thông một quyền nhưng tràn ngập sát cơ. Đối mặt cú đấm này, kỵ bị mạ rồi không hề không có ngay lập tức chống đỡ, mà là hướng lùi về sau một bước. Cùng lúc đó, nguyên bản đen kỵ kiếm x ư ơ n g lên bước lên màu đỏ thâm hỏa diễm. Phong Minh bắt độ, lui về phía sau là vì giữ thế, nhường đòn đánh này uy lực trở nên càng mạnh hơn. Màu đỏ thâm hỏa diễm bước lên, ánh kiếm cũng thuận theo mà tới. Áp rèm t ỏ t r ù n chỉ cảm thấy trước mắt ánh lửa lóe lên, sau đó lưỡi kiếm tia liền rơi vào quả đấm của chính mình lên. Bị độc trùng b c tay phải, sức phòng ngự nguyên vốn cũng không yếu, thế nhưng đang đối mặt chiêu kiếm này thời điểm. nhưng dường như đầu hũ gặp gỡ giao thầy sèo sèo x è o b ứ c l ư ỡ ngọn lửa đen kịt mũi kiếm liên tiếp vung gậy liên tiếp tám kích hai người sai thân mà qua kỳ mỹ mạ rộ căn bản không để ý tới am dẻm t ọ rùn thuận thế tấn công về phía dã mạ nạ cả phủ phong minh bắt độ sau khi tiếp theo chính là một chiêu ma kiếm tập kích màu đỏ thâm hỏa diễm biến mất không còn t ă m hơi thay vào đó là c à n g kiếm quang chói mắt ánh kiếm xông thẳng d ạ mạ nạ cả phủ trong lòng tốc độ nhanh chóng nhưng hắn liền thời gian phản ứng đều không có thân kiếm đã xuyên qua trái tim của hắn kỳ m ị mạ rộ rút ra kiếm x ư ơ n g máu tươi tung tóe Dạ m ã nà cả phủ sinh cơ đoạn tuyệt, m à ám dẻm t ỏ run càng là khốc liệt. Tám liên kích kiếm kỹ chiêu nào chiêu nấy trúng mục tiêu, cái kia tràn đầy độc trùng hai cánh tay đã bị hỏa diễm toàn bộ thiêu đốt hầu như không còn. Cuối cùng một kiếm càng là lao ở cổ họng của hắn ơ i Hai cái hô hấp c ô n g phu, nơi này thêm ra hai bộ thi thể. Kỵ mỹ mạ rồ kiếm chỉ đ à n rồ. Hiện tại ngươi cảm thấy là ai muốn xuống địa ngục? Chư ơ n t 1 r 6 m ư mỗi người có tâm tư riêng. 26. phong ấn chi thư trên có ám dẻm t ỏ run độc trùng, như muốn tiêu trừ chỉ có hai loại biện pháp. một loại là nhường áp d è m tỏ d ù n chính mình thu hồi độc trùng, mặt khác một loại chính là đem đánh giết, làm ký chủ chết đi thời điểm, những này độc trùng cũng sẽ tử vong. ở tình huống như vậy, kỵ m ị mạ rổ sẽ làm sao tuyển, liền không cần nhiều lời. lấy thế lôi đình liên tiếp đánh giết hai tên ruột nĩ dạ, kỵ mỹ mạ rổ thể hiện rồi chính mình thực lực khủng bố. nay một lần cũng là vì kinh sợ đ à n rổ, để cho có kiên kỵ, tốt nhất là trực tiếp tránh ra. hắn không hề muốn ở chỗ này cùng đạn rổ chết gõ, đối với hắn cũng không có ích lợi gì. phong ấn chi thư tới tay, đối với hắn mà nói. lần này c ổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch coi như là viên mãn kỵ m ị m ạ n r ồ thủ đoạn lôi đỉnh quả thật làm cho đạn rồ khá là kinh ngạc nhưng muốn nhường hắn cứ như thế mà buông tha k ỳ m ị m ạ n rồi đồng thời giao ra phong ấn chi thư vậy hiển nhiên là không thể đạn rồ còn không đến mức ở chính mình sàn xe sợ một cái nho nhỏ âm nhẫn h ư chút bản lãnh này liền muốn cho lão phu xuống địa ngục thực sự là vọng tưởng cũng được hôm nay liền để lão phu tự mình đọa thủ đưa ngươi biến thành c ổ nổ hạ căn nguyên binh khí kỵ m ị m ạ n r ồ thực lực nhường đạn r ổ có chút đ ộ c lòng nếu như có thể đem biến thành binh khí của chính mình, cái kia đủ để bù đắp giả mà nạ cả phủ cùng áp d ẹ m tỏ d ù n hai người này tổn thất. Mà hắn có thủ đoạn như vậy có thể làm cho một người triệt để hiệu trung chính mình, mặc kệ đối phương có nguyện ý hay không. Kỵ m ị mạ d ô thấy thế, khe n h ư mày, không nghĩ tới đản rổ cái tên này ngày hôm nay như thế mới vừa, hắn không phải luôn luôn gặp nguy hiểm liền chạy trốn sao? Nhìn thấy đ à n rổ bộ dáng này, k i m ị mạ d ô biết, ngày hôm nay không có cách nào dễ dàng. Bị ản cựu g ắ n g mở ra, k i m ị mạ d ô có thể rõ ràng nhìn thấy đản r ồ giờ khắc này tình huống thân thể. Cuốn băng vải địa phương, hầu như tất cả đều là xạ dị g ặ n g Mặt phải một viên, trên cánh tay phải có 10 viên, tổng cộng 11 v i ê n t viên. trăm không hơn không kém xạ dị g ặ n g nhà giàu. Bất kỳ ủ trí hạ bộ tộc người thấy cảnh này, chỉ sợ đều sẽ khí huyết dâng lên, h ẳ n không thể làm thịt tên trước mắt này. Không chỉ như vậy, trừ xạ dị g ặ n g ở ngoài, đạn d ồ cánh tay phải còn đầy dây một đ ộ n sức mạnh. Hạt hy d ạ mạ tế bảo, hồ cả bên trong có thể so với long châu tiên đ ầ u tồn tại. Thiếu cái gì đều có thể dùng hạt hy d ạ mạ tế bảo đến bổ túc. Người này khó đối phó. m 1 ộ t viên xạ dì gẳng, trong đó có một viên là ủ t r ỉ hạ sỉ sỉ màn dễ kỳ ủ xạ dì gẳng, có thể phát động c ó tòa m à sụ cả mỉ cái này cường lực ảo thuật. Cánh tay phải m 0 viên đều là tên là ý dạn nạt phục sinh tệ. Nếu như nhớ không lầm, cái tên này bởi vì trạ c ờ dạ hạn chế nguyên nhân, mỗi lần triển khai ý dạn nạt thời gian là 60 giây, mà lại muốn lần phát động ý dạn nạt, cần phải tiếp tục kết tấn. Muốn đánh giết hắn, cần nhắm vào này kết tấn thời gian. Nếu không, cũng chỉ có thể chờ hắn đem phục sinh tệ dùng xong. Có điều đạn dỗ lão h ổ ly này nếu như nhìn thấy tình thế không đúng, nhất định sẽ trốn. Căn bản không thể sẽ chờ đến phục sinh tệ dùng xong, Cựu đã kết làm. Nếu như có thể triệt để chấm dứt đối phương, liền không muốn bỏ qua cơ hội này. Bị ảnh Cựu g ẳ n g t ầ m nhìn bên trong, chu vi 2 km bên trong đều không có nghỉ dạ chú ý tới nơi này. Nói cách khác, trước mắt là hắn cùng đ à n r ộ solo tình huống. Nhưng thời gian không thể quá dài, nơi này dù sao cũng là c ổ nổ hạ, chiến đấu thời gian quá dài, động tĩnh quá lớn, nhất định sẽ gây nên cái khác c ổ nổ hạ nghỉ dạ chú ý. Đến thời điểm, lại là một cái p h i ê n phức. Ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, kỹ bị mạ dồ đã có kế hoạch. vào lúc này, đạn rổ ra tay trước, phong đột, chân không ngọc, chỉ thấy đạn rổ hai tay kết tấn, há miệng hút vào, không khí đều bị hắn hút vào trong miệng, sau đó hắn đem trực tiếp phun ra, p h ấ c p h ấ c p h ố p phong đột n ư n g tụ thành viên đạn, hướng về kỳ mi mạ rổ phong tới, kỳ mi mạ rổ trong tay kiếm xương vung ra, đang, kiếm xương bổ vào cái kia chân không ngọc lên, kỳ mi mạ rổ chỉ cảm thấy tay phải chấn động, cảm nhận được trong đó khủng bố sức mạnh, người này còn rất có thủ đoạn, k i mi mạ rổ ổn định tay phải, sức mạnh trong nháy mắt tăng mạnh, đang đang đang. đen kỵ kiếm xương liên tục chém ra, đem phóng tới mấy viên chân không ngọc hết mức đánh tan. Không chỉ như vậy, hắn không lùi mà tiến tới, dựa vào chạm kích phá toái chân không ngọc thời cơ, đã đi tới đạn r ộ trước mặt. Thủy binh tứ phương chạm, bốn kiếm xuất liên tục, ác liệt mũi kiếm nhường đạn r ộ cảm giác được nguy hiểm. Hắn tuy rằng giàn ù a nhưng dù gì cũng từng là kinh nghiệm phong phú nhị dạ, đòn đánh này cũng không thể nhường hắn bị thương. Chỉ thấy đạn d ộ nghiêng người lói lên, tránh mũi kiếm, đồng thời tay phải từ túi nhẫn cụ bên trong móc ra một cái cu l ạ i hám ồ m phun một cái, vì là c l o ạ i phụ ma, phong đột. Chân không nhận. c ú nại bên trên lập tức hiện ra nửa mét trưởng phong đ ộ n l ư ớ i dao sắc, đạn rổ cầm trong tay chân không nhận, q u a y về gần trong gang tấc kỳ mì mạ rổ trực tiếp chém xuống. muốn nói sắp bén, phong đột r ả ạ c ờ g ạ n g ngưng tụ mà thành phong nhận ở nhận giới bên trong tuyệt đối là xếp hàng đầu. chiêu kiếm này còn chưa chạm được kỳ mì mạ rổ, hắn liền cảm giác r a r ẻ căng thẳng, đó là đối với nguy hiểm nhận biết. lập tức dưới chân hắn một điểm, nhanh chóng lùi về phía sau, nhưng tựa hồ vẫn là chậm một bước. cánh tay phải ống tay áo bị này chân không nhận chém tới nó nửa, nhìn qua có chút ậ t vật. ha ha, xem ra tốc độ như vậy, chính là ngươi cực h ạ đản d ỗ cười lạnh, nay lui lại tốc độ cùng mới vừa đánh giết g i mà n ạ cả phủ thời điểm tốc độ gần như, đ à n r ỗ rất tự nhiên cho rằng đây chính là kỳ m ị mạ r ỗ cực hạn. Bởi vì đối mặt với sinh tử nguy cơ thời điểm, người thường đều sẽ bùng nổ ra chính mình tốc độ nhanh nhất. Tốc độ này mặc dù nhanh, nhưng còn ở đản r ỗ có thể ứng phó phạm vi. Nhìn bị chém phá ống tay á o kỳ mỹ mạ rỗu trầm mặc không nói, lại lần nữa khởi x ư ớ n g thế công của chính mình. Kiếm xương liên tục vung ra, một chiêu đón lấy một chiêu kiếm kỹ bạo phát, thế công của hắn càng ngày càng hung mãnh, cực kỳ giống một đầu bị rã thú bị phát cuồng. chân không nhận ở đạn rổ trong tay chỉ còn dư lại chống đỡ tác dụng một lần bị hoàn toàn áp chế nhưng đạn rổ không chỉ không có kinh hoàng trái lại trong mắt lộ ra mấy phần xem thường quả nhiên là cả g ũ r a bộ tộc người chỉ biết cường công không có nửa điểm nhị d ạ chiến đấu trí tuệ có điều người như vậy thích hợp nhất thành làm binh khí x o t x o ạ t sau một khắc theo đen k ị t kiếm xương vung đẩy chân không nhận đều bị kỳ m ì mạ rổ chém thành hai đoạn luận trình độ sắc bén kiếm chi bài cờ lão muốn càng hơn một bậc vừa lúc đó đạn r ồ trong nháy mắt từ bỏ tay phải cú n lại tay trái trực tiếp c h ụ p vào kỳ mỉ mạ rổ cái cổ đòn đánh này nhanh chuẩn t à n nhẫn. đ ạ n rổ trái tay nắm lấy kỵ mỹ mạ rổ cái cổ, nhưng hầu như liền trong c ù n g một lúc, há tay trái liền chuyển đến một trận đâm nói. Máu tươi tung tóe. Cái k i a nắm lấy k ỳ m ị mạ rổ cái cổ tay trái vắt càng là b ư ớ c lên màu trắng xương truy. Nay màu trắng xương truy hiển nhiên là từ k ỳ mỹ mạ rổ cái cổ ra chui ra. Vô cùng sắc bén xương truy đem đạn rổ tay trái trực tiếp xuyên hùng. Đạn rổ hơi nhún m à y thầm nghĩ trong lòng, cũng thật là cùng con nhím như thế ra hỏa. Sau một khắc, kỵ m ị mạ rổ toàn thân đều bốc lên màu trắng sắc bén xương truy, dường như con nhím m lên. đường Tùng Chi Vũ, khoảng cách gần như thế, đạn d ồ căn bản là không có cách né tránh. Theo thân thể hắn chuyển động, đạn d ồ gần giống như là một khối vải rách như thế, bị vẽ ra vô số vết thương, máu tươi tung tóe. chương 1 3 t r ư c ó t ọ a mà s ụ c mi. a i m i 26. một chiêu đường Tùng Chi Vũ nhường đạn d ồ trên người thêm ra vô số vết thương, trong đó càng là không thiếu có chí mạng thương. gặp đòn nghiêm trọng đạn d ồ trực tiếp đánh vào cách đó không xa trên vết tường, nhìn qua cực kỳ c h ậ t vật, thậm chí có thể nói là t h i thoát. người bình thường gặp như vậy đòn nghiêm trọng, tuyệt đối không cách nào tiếp tục sống tiếp. Cô nổ hạ c a n nguyên cũng thật là nhỏ yếu a đ à n r ồ ngươi không gánh vác được cô nổ hạ hả g á m k ỳ mỹ mạ r ồ rêu cần nói, nhưng sau một khắc, trước mắt tàn tạ đ à n r ồ biến mất không còn t ă m hơi, thay vào đó là một cái đầy huyết đ à n r ồ Không giống là cánh tay phải của hắn lên, có một con sạ gì gẳng đã nhắm lại. Y g a nạt, chuyện gì thế này? Kỵ m ị mạ dồ giả vờ kinh ngạc, đầy mặt khó mà tin nổi. Gạ ạ p h hủ đ ạ thì hòn k ẻ nắm giữ mạnh mẽ hành động kéo dài b ạ phát, diễn liền xong việc, ngươi không có tư cách biết, ngoan ngoãn trở thành lão phu chém phá tất cả lợi kiếm đi. đây là ngươi vinh hạnh. đan rồ cười lạnh một tiếng, chậm rãi hướng đi kỳ mị mạ rồ. tiếng bước chân ở này chống chải trong phòng vang lên, tiếng vang không ngừng, nhường m ầ u không khí trở nên càng căng thẳng hơn, khí thế kéo lên. đùa gì thế? nhìn kỳ mị mạ rồ cái kia một mặt tức đến nổ phổi dáng vẻ, đ à n rồ thập phần hưởng thụ, phản kháng chỉ là phí công mà thôi. đ à n rồ khoảng cách kỳ mị mạ rồ càng ngày càng gần, đúng hay không phí công, chỉ có chính ta đ ị n h đ o ạ t dưới chân một điểm, k mị mạ rồ lại lần nữa n h ằ m phía đan rồ, trong tay kiếm xương chém ra. lần này, đan rồ càng là không tránh không né. tựa hồ hoàn toàn không lo lắng cái kia vô cùng sắc bén kiếm xương sẽ thương tổn đến hắn, mà ngay ở chiêu kiếm này muốn hạ xuống thời gian, kỳ m ị m ạ r ồ động tác đông như ngừng, không phải hắn không nghĩ chém xuống, mà là động tác của hắn bị giằng buộc. đây là cái gì? k ý m ị m ạ n rồi trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, tựa hồ thật sự không biết phát sinh cái gì. sau một khắc, trên người hắn hiện ra màu đen p h ù văn, tự nghiệp chú phật thuật, phong ấn thuật một loại, ở trên người kẻ địch vải hạ phong ấn p h ù văn, có thể hoàn toàn không chế hành động của đối phương. mới vừa đạn d ộ nắm lấy kỳ m ị mãn cái cổ một khắc đó. liền bay xuống những này phong ấn phù văn kết thúc c á cụ già bộ tộc tiểu quỷ sau đó ngươi ở ruột danh hiệu vì là xương nhìn đã hoàn toàn không thể động đậy kỵ mỹ mạ rổ đạn rổ lôi kéo chính mình mắt phải băng vải lộ ra con kia màu đỏ tươi x ạ g ì gẳng ba câu ngọc chuyển động nhanh chóng n ố i liền một cái bốn góc lớn phủ xạ tối say gió mán d ệ kỵ ủ x ạ g ì gẳng đồng lực phong thích ảo thuật tên là cỏ t a ạ mà sủ k a m i k i mạ m rổ biểu hiện trong nháy mắt trở nên dại ra dạ. k h ô n g bố đồng lực từ đạn rổ trong mắt p h ó n g thích mà ra thông qua kỵ mỹ mạ rổ hai mắt xâm nhập hắn thần kinh não. Một khi hoàn thành cái này thao tác, k ỳ mị mạ r ồ đem triệt để trở thành đàn rổ công cụ. Cỏ t o a mạ sủ cà mị một khi triển khai, cần thời gian làm lạnh mới có thể tiếp tục sử dụng. Không có hạt hỉ ra mạ tế bào, cái này làm lạnh thời gian là mười mấy năm. Nhưng đàn r ồ có hạt hỉ ra mạ tế bào tại người, hắn chỉ cần số ngày thời gian liền đầy đủ khôi phục động lực. Vì lẽ đó dùng này một chiêu đến thu phục một trung tâm sáng lại thực lực cao cường, tiềm lực vô hạn thủ hạn, hắn hết sức vui vẻ. Nay không phải hắn lần thứ nhất sử dụng cỏ t o a m ã sủ k a m hắn biết rõ trong này chỗ tốt. chỉ là đạn rổ phần này đắc ý vẫn không có kéo dài bao lâu hắn liền cảm giác được một tia không đúng hắn đồng lực tiến vào ký mỹ mạ rổ hai mắt sau càng là không có thẩm thấu đi vào xảy ra chuyện gì đạn rổ trong lòng tràn đầy nghi hoặc sau một khắc ký mỹ mạ rổ tấm tia nguyên bản dại ra trên mặt hiện ra một nụ cười hắn trong miệng chậm rãi phun ra bốn chữ kính chi đ à n hồi sau một khắc hai mắt của hắn càng là biến thành kính chi nhãn kính chi b à y c ớ lão có thể ngưng tụ ra tấm gương mà cái này tấm gương có hai cái tác dụng một cái là chiếu giỏi đồ vật dáng vẻ có thể thực hiện phục chế mà một cái khác chính là phản xạ. Kính chi b à i cỡ lão biến thành bị ản cựu gẳng thời điểm này hai cái năng lực cũng bảo lưu ở bị ản cựu gẳng bên trong. giờ khắc này k ý mỹ mạ rổ chính là phát động năng lực này đem hai mắt hóa thành có thể phản xạ đồng lực kính chi nhãn. huyễn chi b à i cỡ lão ra chỉ bị ản cựu gẳng đồng lực toàn lực chuyển vận kính chi nhãn phản lực bị kích phát đến cực hạn giả v ợ bị không chế chính là vì thời khắc này ở đ à n rổ cho rằng n ă m chắc phần thắng thời điểm hắn thì sẽ không lãng phí xạ dị gẳng mở ra ủy i ã nạt dù sao vật này dùng một viên thiếu một viên. Hảo thuật đàn hồi. Đàn Rô chỉ cảm thấy nguyên bản chuyển vận đ ộ n g lực càng là quỷ dị mà bị bắn ngược về đến. Không được. Đàn r ồ hô to không ổn, nhưng đã chậm. Đồng lực phóng ra đến mắt phải của hắn bên trong, máu tươi lập tức chảy ra. Phản vệ. Nhưng này còn không phải kết thúc. Một con tay phải đã đặt tại mắt phải của hắn bên trên. Con mắt này, v ề ta. Sau một khắc, Đàn Rô chỉ cảm thấy mắt phải đen kịt một màu, chỉ còn dư lại đau đớn. Năm đó bị hắn cướp đoạt xạ dị g ẳ n g x c x cũng là cảm giác như vậy. Hắn lập tức sau lùi lại mấy bước, che mắt phải của chính mình. đầy mặt vẻ thống khổ, lại nhìn k ý m ị m ạ rồ, hắn tay phải chính cầm lấy con kia máu me đầm đìa mắt phải, màu trắng xương nhanh chóng từ đầu ngón tay chui ra, hình thành một cái màu trắng xương bình, đem xạ dị gẳng hoàn toàn b ọ c sau, k ý m ị m ạ n rồ đem xương bình phóng tới túi nhẫn cụ bên trong, cảm ơn đàn rồ đại nhân xạ dị gẳng, ngươi, ngươi mới vừa là trang, không, không thể, ngươi làm sao có thể chống đỡ c ó t ò a mà s ụ cami, tự n g h i ệ p chú phược thuật giằng buộc lực sát thực rất mạnh, nhưng k ý mỹ m ạ r đã sớm chuẩn bị, như thế nào sẽ bị dễ dàng n ố t lại, lực chi bài cỡ lão vừa mở. tăng võ sức mạnh liền có thể ung dung tránh thoát r à n g buộc. Cho tới cọ toa mà s ủ Cami, hắn cũng đã sớm nghĩ kỹ ứng đối phương pháp. Nếu không, hắn như thế nào sẽ dễ dàng mạo hiểm? ở bị ả n cựu g n g thức tỉnh đ à n hồi năng lực cùng được h u y n Chi bài c ờ l ạ o sau, hắn liền không sợ phần lớn ả o thuật. đương nhiên, đây cũng là bởi vì đạn dỗ đem cọ toa mà s ủ Cami dùng quá lần, đổi lại là ít t r i triển khai cọ toa mà s ủ Cami, kỵ bị mạ d ô liền không dám như thế chơi. trừ phi hắn bị ả n kia g n g đồng lực lại tăng lên nữa. Đồng dạng thuật ở người khác nhau trong tay, cũng có khác biệt một trời một vực. n g ư ờ i không có tư cách biết. đem đàn r ồ mới vừa trả lại, còn cho hắn k ý mỹ mạ r ồ ý niệm trong lòng một mảnh hiểu rõ. Tiểu tử c u n g vọng, đừng tưởng rằng như vậy liền có thể đánh bại ta. Đàn r ồ trong lòng có một luồn g b ị m ư u hại h ò a khí. Trước mắt cái này cả g ụ dạ tiểu tử hiển nhiên biết ý dạ là sự tình, nếu không sẽ không định ra như vậy kế hoạch t á c chiến. Mà hết thể này nhất định là họ r ồ i ma đã nói cho tiểu tử này. Đáng ghét họ r ồ i ma lại ở đây tính toán ta. Mới vừa cái kia kỳ quái con mắt lại có thể đ à n hồi có tòa mạ sụ k a m i nhất định cũng là h r i ma đã sớm chuẩn bị kỹ càng thật. hắn đã sớm đoán được ta sẽ đối với này cả gù dạ tiểu tử cảm thấy hứng thú hắn tại sao phải làm sao lẽ nào hắn nhìn c h ầ m chăm xì xì mạn d ễ kỳ h ủ sạ gìn gẳng sao đúng nhất định là như vậy coi như hắn cướp đoạt sạ sủ k ệ thân thể cũng chưa chắc có thể dùng sạ sủ k ệ thân thể mở ra mạn d ễ kỳ h ủ sạ dỉ gẳng hắn muốn dùng xì xì con mắt làm d à n h trước đáng chết ta đối với họ dổ xì ma phòng bị còn chưa đủ người này vốn là lòng n g ô g dạ thú đ ạ n dồ trong đầu c h ấ p qua vô số ý nghĩ cuối cùng đem hết thảy đều về ở họ r ổ xì ma trên đầu chứ họ dổ xì ma Hắn không nghĩ ra lý do tốt hơn để giải thích trước mắt chuyện xảy ra. Tràn ngập phẫn nộ cuối cùng cũng chỉ quy kết vì tám chữ. đ à rồ x ị mạ, ngươi cái này hỗn đản. Chương 1 3 t r ư Chu Diệt. Cầu đặt mua. 36. ngắn g ủ i phẫn nộ sau, đàn rồ rất nhanh liền ổn định tâm thần. t u n g hành n h ậ n giới nhiều năm như vậy, đây là hắn kiến thức cơ bản. Trước mắt vẫn chưa tới lúc tuyệt vọng. Mắt phải tuy rằng mất, nhưng cánh tay phải chín viên xạ dị gẳng đều còn có thể dùng. Nói cách khác, hắn còn có 9 cái phục sinh tệ. Nay 9 cái cơ hội, đầy đủ hắn đánh giết đối phương. đoạt lại mạn dẻ kỳ ủn xạ gì gẳng. Hắc khí ra m t h ế bảo sức mạnh phát động, mắt phải máu tươi trong nháy mắt n g ừ n g lại. Đạn rổ t r ậ m rãi đứng dậy, cam tức kỳ mị mạ r Họ rổ xi si m à đối với lão phu tính toán, cũng chỉ tới đó mới thôi. Lão phu sẽ làm hắn hối hận ngày hôm nay hành động. Thấy đạn rổ tựa hồ đem nổi đặt ở họ rổ xi m à trên đầu, kỳ mị mạ r lông mày nhíu lại, cũng không giải thích. đ ạ t được mạn dẻ kỳ ủn xạ gì gẳng, thu hoạch lần này đã vượt qua hắn nguyên bản quy hoạch. Có điều nếu sự tình đã đến một bước này, hắn không ngại đem đạn rổ cánh tay phải cũng lấy về nghiên cứu một chút. hạt khí d ạ mạ tế bào cùng xạ dị gằng có thể đều là rất tốt nghiên cứu vật liệu hai thứ đồ này h ọ rỗ x i m à phòng trường cũng có có điều ở vật liệu có hạn tình huống hắn không hẳn đồng ý cho kỳ mì mạ rỗ một phần làm người vẫn phải là dựa vào chính mình a đàn r ồ hai tay kết ấn phong đ ộ n s u d i k e n từ túi nhẫn cụ bên trong lấy ra hai viên s u d i k e n phong đột r ả cờ d ạ bám vào bên trên trong nháy mắt ở mặt ngoài hình thành phong đ ộ n áo khoác nguyên bản chỉ có lòng bàn tay một nửa kích cỡ s u d i k n ở phong đ ộ n d a t r ỉ bên dưới lớn lên mười mấy lần hướng về kỳ m mạ rỗ phong tới mà ném ra s ư h g d i k è n đồng thời, hai tay của hắn lại lần nữa kết tấn. Đó là y ra nạt ấ n Kỵ Mỹ mạ rổ cầm kiếm vào tới, thân hình từ hai viên phong đ ộ n s ú h g d i k è n trung gian u n g d u n g xuyên qua, kiếm xương ép thẳng tới đ à n rổ, mà kiếm tập kích, làm đột kích kỹ năng. này một chiêu thực sự là rất tiện dụng. Ánh kiếm lấp l ó kiếm xương không hề ngăn cản đâm vào đạn rổ thể nội, đâm vào trong nấy mắt, Kỵ m ị mạ rổ cảm giác được mấy phần cơ b ổn Bởi vì đạn r ồ hoàn toàn không phản kháng, đây là cái cả bấy. Vô n h Hai viên phong đ ộ n s ú d k è n nện ở trên tường, đòn nghiêm trọng bên dưới. bức tường phá tan rồi hai cái hang lớn kỳ mỹ mạ r ồ vội vã rút ra kiếm xương đ à n rỗ lại đột nhiên nắm lấy hắn tay phải muốn đi đã đã muộn một đột thu căn bảo t á n g đ à n rỗ cánh tay phải trong phút chốc bước lên vô số cây cối cảnh đem hai người bao quanh bọc cây cối khủng bố đè ép lực lượng bạo phát gặp kỳ m ị mạ r ồ mặt lộ vẻ kinh sắc đ à n rỗ lạnh lùng nhìn hắn không quan tâm chút nào chính mình thân thể cũng bị cây cối nuốt vào hóa thành cây cối chất dinh dưỡng đi một gốc cây đại thụ che trời ở trong phòng thành hình Nguyên bản chống trải gian phòng cũng biến thành chen trúc lên. Cây cối ở ngoài, đàn d ô bóng người lại lần nữa xuất hiện. Cánh tay phải của hắn lên, viên thứ hai xạ d ị gẳng cũng nhắm lại. Thu một b ạ o táng, đồng quy vu tận chiêu thức. Nhưng đàn d ỗ lại có thể lợi dụng y gian ác, miễn trừ đồng quy vu tận tác dụng vụ, một lần nữa phục sinh. Sau đó chính là đem cái tên này thi thể tìm ra, thu hồi xì xì xạ d ì gẳng. Đàn d ỗ lẩm bẩm nói nhỏ, nhưng sau một k h ắ c hình ảnh trước mắt nhường hắn con người dùng mạnh. Chỉ thấy cái kia nguyên bản đã hợp lại đại t h thủ càng là bị người từ bên trong miễn cưỡng đẩy ra. Kỳ mị mạ rồ chậm rãi từ bên trong đi ra, có điều hắn giờ phút này nhìn qua có chút vô cùng chật vật. Trên y phục nhiều chỗ tổn hại, càng là có máu tươi dòng dòng mà ra. q u ỷ dị nhất là hắn ra trên người ít một chút, lộ ra bạch cốt t mu. Hai tay lên càng là có bao nhiêu xương, ít có da thịt. Kỳ mị mạ rồ mở hai mắt ra, nhìn về phía cách đó không xa đ à n rồ. Cặp mắt kia bên trong không được bất luận cảm tình gì, hắn thật giống ở xem một kẻ đã chết. Dù cho là trải qua sóng to gió lớn đạn rồ, đối đầu ánh mắt này trong lòng đều sinh ra mấy phần h ắ n ý. Xương trắng rút đi. Ra thịt càng là lấy tốc độ cực nhanh giải ra trở về, kỵ m ị mạ rổ rất nhanh liền khôi phục nguyên bản dáng vẻ, chỉ là cái kia bị hao tổn y phục còn duy trì nguyên dạng. Không, không thể. Thu mục bảo t á n g đối với thân thể sản sinh áp lực không kém chút nào đệ tứ cả dẹt sa kim đại t á n g hắn lại một chút chuyện đều không có. Này một thân xương, đến cùng là cứng bao nhiêu? Đàn r ồ khiếp sợ, hắn không phải là không có gặp sỉ của su mi a cử, nhưng chưa từng thấy như thế n g h ẹ sỉ của su mi a Họ r ồ sỉ mà đến cùng bồi dưỡng được một cái ra sao quái vật? Ngươi, rất sẽ chơi mà. liên tiếp đại chiến lại bị này một chiêu đánh trúng k ý m ị mạ rổ thể nội mới vừa bởi vì binh lương hoàn mà khôi phục trả cờ dạ đã không may may còn lại mới vừa ở vây ở cái kia đại thụ bên trong bất đắc dĩ kỳ m ỉ mạ rổ vận dụng cuối cùng thủ đoạn âm phong ấn nguyên bản chỉ cần hơn một năm liền có thể hoàn thành âm phong ấn sớm mở ra lượng lớn trả cờ dạ tuôn ra nhưng kỳ mỹ mạ rổ kể bên khu cạn thân thể một lần nữa tràn ngập sức mạnh nguồn sức mạnh này trợ giúp hắn mạnh mẽ tránh thoát đại thụ gian buộc thế nhưng tâm tình của hắn rất không tốt âm phong ấn sớm mở ra cũng là mang ý nghĩa hắn hơn một năm nay ở âm phong ấn lên nỗ lực của phí lúc này kỳ mỹ m ạ r dường như phẫn nộ một con dạ thú thời khắc này đạn r ô này sinh lui lại ý nghĩ không thể cùng cái tên này liều mạng cái tên này vốn là cái quái vật đạn rỗ muốn đi kỳ mỹ m ạ n rỗ đương nhiên sẽ không nhường hắn đi chuyện đến lúc này người này hắn tất sát bị ản cựu gặng quá chặn lượng lớn chạ cơ dạ ôm vào cái kia bị ản cựu gặng đồng lực hiện lên sức quan sát lại lần nữa kéo lên đạn rỗ động tác ở trong đôi mắt này tựa hồ cũng biến chậm không ít muốn đi nào có tốt như vậy sự tình k i mị mạ rỗ c ờ i l ạ n h tốc độ tăng vọt t h u ấ n bộ trong nháy mắt hắn liền tới đến đạn rỗ trước mặt cái gì nhìn trước mắt dường như biến thành người khác kỵ mị mạ rỗ đạn r ồ kinh hãi tốc độ thật nhanh so với trước phải nhanh tay phải nắm đánh ra lực chi bại cớ lão không bố sức mạnh nổ ra đánh vào đạn rỗ n g ự c ở đánh chúng trong nháy mắt đó trên nắm tay bước lên màu trắng xương truy xương truy từ đạn rỗ phía sau lưng t r u i ra xương trắng nhuộm thành màu máu nhưng rất nhanh đạn rỗ thân ảnh biến mất. Sau đó ở cách đó không xa xuất hiện, trên cánh tay phải viên thứ ba xạ gì gằng nhắm lại. Không được, ta muốn mau chóng rời khỏi nơi này. Đàn dồ hai tay kết tấn, muốn đang đào tẩu thời điểm cho mình thêm một cái ý dạn ạ t bảo đảm. Nhưng ngay ở hắn muốn kết dưới cái cuối cùng ấn thời điểm, hắn chợt phát hiện chính mình thân thể không động đại được. Đây là, đàn dồ trợn to hai mắt, một mặt kinh ngạc, thân thể bị trói buộc. Không đúng, cái cảm giác này không chỉ là thân thể, toàn bộ thế giới tựa hồ cũng ngừng. Ngọn lửa màu tím từ dưới đất bốc lên, quay n g á y mắt đem đ ạ n dồ bọc. Lý Bách bắt thức bát từ bôi. triển khai đến mức tận cùng, có thể phong tỏa thời gian chiêu thức. Giờ khắc này kỹ mỹ mạ rổ tự nhiên còn không cách nào đem bắt tiểu bôi triển khai đến trình độ như thế này, nhưng âm phong ấn phá tan, trả cờ d ạ tăng nhiều hắn, tựa hồ dò xét đến trong đó một tia h ả o diệu. Mà này một tia liền đủ để phong tỏa đạn rổ kết tấn thời gian. Kết thúc, đạn rổ. Kỹ m ị mạ rổ tay phải kiếm xương vung ra, cái kia tràn đầy xạ dị gẳng cánh tay phải trong nháy mắt li thể. Ngón trỏ trái bắn ra cái kia tràn đầy ánh chớp xương ngón tay, xuyên phá đạn rổ trái tim. Chương 139 ánh sáng cùng bóng tối ngã xuống. 30 Ngực nóng lên, đạn rổ nhưng cảm giác lạnh cả người. Đó là tử vong dáng lâm cảm giác. Đạn rổ khó có thể tin mà nhìn mình trước ngực phá tan lô máu, đòn đánh này cướp đoạt hắn quãng đời còn lại. Ở nhân giới tung hoành nhiều năm hắn, xưa nay không nghĩ tới chính mình sẽ chết ở thôn Cổ Nô Hạ. Càng thêm không nghĩ tới chính mình sẽ chết ở một cái c h ư a nổi danh người trong tay. Một đời hồi ức vào đúng lúc này xông lên đầu, quen biết hỉ rủ rẹn, bái vào đệ nhị hổ c a m ô n hạ, được trọng dụng, tiến vào Cổ Nô Hạ cao tầng, xử lý Cổ Nô Hạ tất cả h á m Mà hắn một đời lớn nhất chuyển mặt ở chỗ lần đó lựa chọn. Nếu như lúc trước là hắn so với Hỉ Dù Dèn càng trước tiên nói ra muốn lưu lại đoàn hậu, cái kia đệ Tam Hổ c ả vị trí, đúng hay không liền sẽ là hắn. Khi đó hắn liền sẽ là c ổ nổ hạ cạ, sống dưới ánh mặt trời. Mà Hỉ Dù Dèn sẽ trở thành c ô nổ hạ ám. Đáng tiếc, Đản Dồ không có cách nào được đáp án. Có lẽ chỉ có đến tình t h ổ hắn mới có thể từ đệ nhị Hổ c ả s ẻ n dụ tổ bị giả mạ nơi đó được đáp án. Đản Dồ giờ khắc này chỉ có thể lặng lặng chờ đợi tử vong đến. Mơ hồ trong tầm mắt, hắn nhìn thấy kỳ mị mạ Dồ nắm lấy hắn con kia bị chém đứt cánh tay phải. Chúc mừng du khách. cùng nhân vật s ĩ mũ d ạ đ ạ n r ộ chụp ảnh chung thành công thu được thưởng phá đạo 99, h í quan nghe được trong đầu vang lên đồng thanh k i m ị mạ dội vẻ mặt có chút quái dị nguyên lai like như vậy nắm tay cũng có thể không cho dù chết ta cũng không thể để cho cái này người mang đi phong ấn chi thư họ d s i xì mà quá nguy hiểm tuyệt không thể nhường hắn tiếp tục nguy hại c ô nổ hạ đàn r ồ i trong đầu c h ấ p qua ý nghĩ như thế lập tức làm ra quyết đoán đ n g nhiên một luồn g khí tức nguy hiểm truyền đến k i m ị mạ dội lập tức nhìn về phía đàn r ồ i chỉ thấy đ n d ộ lộ ra chính mình l ồ ngực màu đen phong ấn phủ văn hiện lên, lý tứ tượng phong ấn, kỵ mỹ mạ rổ con ngươi co rụt lại, tuấn bộ theo bản năng phát động, lượng lớn trả cơ dạ chuyển vào bên dưới, hắn tốc độ so với mới vừa nhanh hơn gấp đôi. Ngay ở hắn rời đi tại chỗ thời điểm, máu tươi đen ngổm từ đạn rổ thể nội phun ra, lấy đạn rổ vì là tâm, hướng về bốn phương tám hướng tàn đi. Trước đó ở trong người trước mắt, khắc xuống phủ văn, ở tử vong thời điểm mới có thể phát động mà kinh người phong ấn t h u ậ t Dòng máu màu đen bao trùm phạm vi, đều sẽ bị đạn r ồ cùng kéo vào địa ngục. Đối với này, kỵ mỹ mạ r sớm có phòng bị. liền ngay lập tức rời đi vị trí, thật nhanh, cái tên này lại tránh lý tứ tượng phong ấn, đã như vậy, tối thiểu cũng muốn đem phong ấn chi thư bảo vệ. Đàn rồ mới vừa nghĩ như thế, đã thấy k ỳ mị mạ rồ bóng người đã đến phong ấn chi thư bên cạnh, đem nắm lấy, nhanh chóng biến mất. Cuối cùng dự định cũng thất bại, đàn rồ trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Khi du r ẻ n ta làm tất cả có giá trị sao? Đàn rồ lẩm bẩm nói nhỏ, thân thể bắt đầu bành trướng, cuối cùng ầm một tiếng nổ vang, đem toàn bộ phòng phong ấn đều phong tiến vào. Rời đi kỵ mị mạ rồ quay đầu lại liếc mắt nhìn, sau đó liền không còn quan tâm. đạn r ộ là sống hay chết đối với hắn mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn vật h ắ n muốn đã toàn bộ được lấy ra hai cái không gian q u ầ n n r ụ c kỵ m ị mạ dội đem mới vừa đến phong ấn chi thư cùng đạn r ộ cánh tay phải đều phong vào trong đó làm xong tất cả những thứ này đối với hắn mà nói c ố n ộ hạ tan vỡ kế hoạch cũng đã kết thúc kỵ mỹ mạ dội nhìn về phía xa xa nơi đó là họ dội si mãn cùng đệ tam hổ cạ đất quyết chiến đây là giờ khắc này đệ nhất hổ cạ cùng đệ nhị hổ cạ đã biến mất không còn tâm hơi họ dội s m ã cùng đệ tam hổ cạ đang đứng ở r ằ n g c trạng thái. đệ tam hổ cả hai tay nắm lấy họ r ổ xì m ặ t vai cỡ x ạ n nạt kiếm từ phía sau lưng đâm vào đệ tam hổ cả thân thể mà ẻn mạ nhưng là nắm lấy cỡ x ạ n nạt kiếm chui kiếm không để cho triệt để xuyên qua đệ tam hổ cả thân thể họ r ổ xì m t vẻ mặt nhìn qua cực kỳ thống khổ mất đi dị vãng bình tĩnh người ở bên ngoài xem ra cảnh tượng này cực kỳ quỷ dị nhưng k ý m ì mạ rô lại biết phát sinh cái gì đệ tam hổ cả triển khai cuối cùng thủ đoạn thi quỷ phong ấn cho gọi ra tử thần mà tử thần chỉ có người thi thuật cùng bị phong ấn khóa chặt người mới có thể nhìn thấy. lúc này mới sẽ làm trước mắt cảnh tượng này trở nên quỷ dị như thế. Từ tình hình trận chiến đến xem, đệ nhất hổ c ả cùng đệ nhị hổ c ả đã bị phong ấn tiến vào tử thần trong bụng, chỉ còn dư lại họ rồ s ì mạ. Như vậy rằng có p h ò n g t r ừ n g còn muốn kéo dài một quãng thời gian. Nếu như kỳ mị mạ rồ nhớ không lầm, sẽ rằng con mười mấy tập. Kỳ mị mạ rồ lúc này đem bị ả n tiêu càng kích phát đến cực hạn, tâm nhìn bao trùm chu vi 2 k m bên trong toàn bộ người cùng vật. Cố nộ hạ phản kích bắt đầu. Không phải nhân viên chiến đấu đã rời đi xong xuôi, cố nộ hạ bắt đầu toàn diện phản công. Những năm gần đây. Cô n ộ hạ tuy rằng có một loại như mặt trời sắp lặn cảm giác, nhưng gây chết lạc đà lạc đà so với ngựa lớn, cô n ộ hạ lại suy s ụ t cũng so với xa ẩn cùng âm ẩn mạnh hơn nhiều. Cô n ộ hạ một khi phản ứng lại, bắt đầu phản công, âm ẩn cùng xa ẩn liên quân thất bại, là chuyện sớm hay muộn. h n g Chi, họ dồ sị m à giả mạo đệ tứ c ả dẹt ra trận, nhường rất nhiều xa ẩn nhị giả cảm giác có gì đó không đúng, âm ẩn cùng xa ẩn liên hợp đã xuất hiện khoảng cách. Hắn cũng tới, bị ảnh kia g n g t ầ m nhìn bên trong, xuất hiện một con to lớn góc, g c lên đứng một người, gì dạng giả. ở Mỹ bù cụ dạn cốc dưới sự giúp đỡ d ì tịt cự xà nhóm cũng bị nhanh chóng đẩy lùi gần như nên lui lại nếu không liền không tốt kết cuộc nay một cuộc chiến tranh Cổ Nỗ Hạ nhìn như bị hao tổn khá lớn nhưng kỳ thực cũng không có nguy hiểm cho bọn họ sức mạnh n ă n g cốt nhất tổn thất lớn chính là đệ Tam Hổ cả cùng đàn d ầ u ngã xuống nhưng đây đối với Cổ Nỗ Hạ tới nói là phúc là h o a vẫn đúng là khó nói họ dồ sĩ sì mạng này một hồi kế hoạch đến cùng là vì phá hủy c ô Nỗ Hạ vẫn là vì chủng kiến Cổ Nỗ Hạ ngoại trừ chính hắn chỉ sợ không có ai biết nhưng tối thiểu Từ này một ngày bắt đầu, cô Nộ Thả thực lực nhanh chóng phát triển, dần dần khôi phục ngũ đại n h ậ n thôn đứng đầu thực lực. Kỵ m bị mạo t dưới chân ra tốc, hướng về cuộc thi hội trường mà đi. Nên đi p h â n kết. Hỗn đàn, mạo thả ta ra. Họ dò xịm à một mặt thống khổ mà nhìn trước mắt đệ Tam Hổ Cả, hắn cảm giác hai tay của chính mình đang bị cắt đoạn. Khụ khụ. Đệ Tam Hổ Cả khụ hai tiếng, máu tươi từ trong miệng phun ra. Xem ra ta cũng không đủ sức mạnh đưa ngươi linh hồn toàn bộ mang đi. Nhưng nghĩ ra, ta muốn mang đi ngươi sở học n h ấ n thuật. Họ dò xịm m ở mất đi hai tay sau. cố gắng tỉnh lại chính mình qua đi nhân sinh đi. g i t lời, tử thần hư ảnh tựa hồ là tiếp thu được trong tay tín hiệu, trong tay đoạn đao trực tiếp vung xuống. Đao rơi và họ rổ xì mạt bị đệ tam hổ cả kéo ra hai cánh tay linh hồn bên trên. Không, đau, chạm đến linh hồn đau. Họ rổ x ỉ mạt r ê n chán trong nháy mắt che kín m ồ hôi lạnh, trên mặt của hắn xuất hiện ít có v ậ n vẹo vẻ. Người lão bất tử này lại dám mang đi ta tay. Ha ha, ngươi vẫn là khi còn bé khá là đáng yêu a. Họ rổ x ỉ m ạ d... đệ tam hổ cả khoe miệng lộ ra nụ cười, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Trong mắt. Họ rồ xì mạt gái kia mặt mũi dữ tợn dần dần biến thành khi còn bé dáng dấp khả ái. Đó là hắn lần thứ nhất nhìn thấy họ rồ xì mạt thời điểm dáng vẻ. Chương 1 4 t r đoạn không 24. m ở ra tứ tử viêm trận chiến đấu đã kết thúc. Âm n h ậ n từ nhân chúng đang toàn lực duy trì trận pháp. Âm thanh này bỗng nhiên truyền vào bốn người bọn họ trong t h a i k ỳ mỹ mạ rồ đại nhân. Tuy rằng không thấy k i mỹ mạ rồ bóng dáng, thế nhưng thanh âm này không có sai. Lập tức bốn người xuất phát từ đối với k ỳ mỹ mạ rồ tín nhiệm cùng sợ hãi, lập tức mở ra tứ tử viêm trận. Sau một khắc. giải trừ n g ị trang k ỹ mỹ mạ rộ xuất hiện ở họ rộ xi mạ rộ trước mặt họ rộ xi mạ rộ tiên sinh ngươi còn tốt sao ta vẫn là tính sai không nghĩ tới lao giả này còn cất giấu như vậy chiêu thức có điều hắn vẫn không có thoát khỏi số phận phải chết kế hoạch lần này xem như là thành công kỵ mỹ mạ rộ đem ta c ỡ x a nạt kiếm thu hồi lại chúng ta nên rời đi nơi này là kỵ mỹ mạ rộ đi tới đệ tam hổ c ả bên cạnh rút ra c ỡ x a nạt kiếm đồng thời lấy tốc độ cực nhanh nắm chặt đệ tam hổ c ả tay lại đem thả ra tại thân thể che chắn dưới liền họ rộ xi mạ r đều không có phát hiện Chúc mừng du khách, hoàn thành cùng nhân vật đệ tam hổ cả x ạ rủ t ổ bị hỉ rủ rèn chủ ảnh t r u n g thu được thưởng phước đạo 81, đoạn không làm xong tất cả những thứ này sau kỵ mỹ m ạ rồ lặng yên không một tiếng động cầm cờ xạ nạt kiếm trở lại họ rồ xì m ạ bên cạnh cờ xạ nạt kiếm vào tay bắt đầu man mát lưỡi kiếm lên tỏa ra hào quang màu xanh lam biểu hiện sự bất phàm của nó âm nhận từ nhân chúng từ bốn phía tới rồi đem suy yếu họ rồ xì mạt trực tiếp giá lên chúng ta đi họ rồ xì m ạ ra lệnh một tiếng mọi người nhảy lên một cái chuẩn bị rời đi đừng hòng chạy trốn. nhưng vừa lúc đó vẫn ở tứ tử viêm trận ở ngoài chờ cơ hội c ổ nổ hạ ám bộ lập tức đánh tới hỏa đột hỏa long thuật thổ đột thổ long đạn thuật lôi đột lôi thương ba tên ám bộ đồng thời triển khai n h â n thuật trong lúc nhất thời hỏa long thổ long cùng lôi đỉnh chi thương dồn dập kéo tới đây là ba tên thượng nhẫn cấp bậc cán bộ giờ khắc này bọn họ ra tay nhất thuật uy lực không thể khinh thường hỏa long cùng thổ long đan sen g i t gào mà đến lôi đỉnh chi thương càng là nương theo hai người tà hưu không được âm nhận từ nhân chúng đều là biến sắc mặt như vậy thế tiến công bốn người bọn họ không chặn được đến, họ rồ x ỉ m à r á n h mắt l ạ n h léo, không nghĩ tới những thứ này ám bộ sẽ xuất thủ nhanh như vậy. tiếp tục như vậy, bọn họ nhưng là không dễ đi. một khi bị cả lại, p h u cận ám bộ sẽ toàn bộ vây lại đây. mà ngay tại lúc này, kỵ mị mạ rồ l ạ n h l ạ n h âm thanh ở mọi người bên t h a i vang lên, thiên chi kêu tử, sắt trúc tường thành, long hành, sư gạo, hổ gầm, sói chạy, ở đổ nát trước cắt đứt thiên địa. phượng đạo 81, đoạn không, màu trắng trong suốt tường phòng nữ ở kỵ mị mạ rồ trước mặt nhanh chóng ngưng tụ, v a n hỏa long, thổ long. Lôi thương ba người toàn bộ bị này đoạn không chi từng đỡ. Một tiếng vang thật lớn, sóng khí nổ tung. Ba tên ám bộ lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn dây rụng. Nóc nhà bên trên, nhất thời xuất hiện ba cái hố. Nơi đó phát sinh cái gì? Chính đang chiến đấu cả cạ si nghe được xa xa động tĩnh, không khỏi cả kinh. Xem ra chiến đấu đã kết thúc. Mới vừa chiêu thức là ký mỹ mạ rồi sao? Ra cờ s ỉ cả bụ tổ thầm nghĩ trong lòng, trong mắt khiếp sợ chợt lóe lên, sau đó liền chuẩn bị lui lại. Một chiêu đoạn không, chỉ để ngăn chặn cổ nổ hạ ám bộ truy kích khả năng. ám bộ nhóm chỉ có thể trơ m ắ t mà nhìn kỳ mị mạ rồ đám người rời đi. Âm n h ậ n từ nhân chúng khiếp sợ nhìn trước mặt kỳ mị mạ rồ, cái này người lại mạnh. Dù là giờ khắc này không có cái gì tâm tình h ọ rồ xi mạ, đông dạng bị này một chiêu chấn động, thật mạnh sức phòng ngự. Kỳ mị mạ rồ mở đường, âm n h ậ n từ nhân chúng mang theo họ rồ s i mạ, một nhóm sáu người rất nhanh liền rời đi thôn cổ nổ hạ phạm vi thế lực. Không lâu sau đó, đông đảo cổ nổ h a n i ra dạ tụ tập ở mới vừa chiến đấu trên nóc nhà, nơi này nằm một bộ thi thể, đó là một cái gần đất xa trời ô n g lão. cũng là c ổ nổ hạ tại vị thời gian dài nhất hồ cả. tại sao lại như vậy? đệ tam đại nhân chết trận, rồ thì củ hệ này trong lúc nhất thời không thể nào tiếp thu được. mọi người cũng là dồn dập lộ ra bi thương vẻ. đáng chết họ rồ xi mạ, đến cùng còn muốn đem c ổ nổ hạ gieo vạ đến mức nào? ảng c ổ xiết chặt nằm đấm, đối với họ rồ xi mạ doãn hận lại nhiều hơn mấy phần. c ạ c ạ xi trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ gì. dị ghé ạ nhìn cái kia trên mặt mang theo nụ cười mà chết đệ tam hồ cả, khẽ thở dài một cái. lao giả, ta đưa ngươi về nhà. nói xong. hắn vác lên đệ tam hổ cạ thi thể, xoay người rời đi. thôn cổ nổ hạ bầu trời tựa hồ nhiều mấy đám mây đen, nhưng mây đen sau lưng là sán lạn ánh mặt trời. đại chiến kết thúc, cổ nổ hạ hỗn loạn chờ người tới thu thập. cái này người sẽ không là đàn r ỗ cũng sẽ không là gì dễ dạng, mà là cái kia đã rời thôn mấy chục năm chuyển kỳ chữa bệnh nghỉ dạ. chỉ có điều hiện tại cách xa ở bên ngoài ngàn dặm, còn ở trên chiếu bạc xù n ạ còn không biết thôn cổ nổ hạ chuyện gì xảy ra. ban trưởng không tốt, phóng phong lớn nổ. đang lúc này một tên n ỉ dạ chạy đến xì cạ củ bên cạnh nói rằng cái gì. Phong phong lớn nổ, xì Cả c u một mặt khiếp sợ, một bên Cả c a Sì cũng nghe được tin tức này, là tin tức mới vừa nhận được, ngay ở 10 phút trước, xem nổ tung dấu vết như là phong ấn thuật tạo thành hiệu quả, xì Cả Cú nghe vậy, cho mày nhìn về phía một bên Cả c a Sì, Cả c a Sì hiểu ngầm trong lòng, nói rằng chúng ta qua xem một chút, ngươi ở tại tràng bên trong cũng chỉ có hắn sẽ phong ấn thuật, mà lại nói lên đối với nhận thuật nhận thức cùng hiểu rõ, c ổ nô hạ bên trong trừ đã qua đời đệ tam hồ cạn, lợi hại nhất chính là Cả c a s i được, hai người một trước một sau. h ư ớ n g về phòng phong lớn mà đi rất nhanh bọn họ liền đạt tới chỗ cần đến cả c ạ s si ĩ khiếp sợ mà nhìn trước mắt tình cảnh này thật lớn phong lớn p h m v i có thể làm đến trình đ ộ như thế này chỉ có một loại phong lớn thuật là cái gì lý tứ tượng phong lớn thuật này ở phong lớn thuật bên trong thuộc về cấm thuật chỉ có tử vong thời gian mới có thể phát động biết cái này một chiêu người có thể đếm được trên đầu ngón tay bây giờ trong thôn người biết dùng chỉ có một cái sỉ m u g i đ n rồ sỉ si c cụ rất nhanh liền đoán ra đáp án cả cả s si ĩ khẽ gật đầu đúng là hắn. lẽ nào là hắn phát động lý tứ tượng phong ấn cùng kẻ địch đồng quy v ô tận, kết hợp chung quanh đây dấu vết đến xem, hẳn là có người lại đây ăn cắp phong ấn chi thư, bị đ ạ n dô cùng thủ hạ phát hiện, hai người rơi vào khổ chiến, cuối cùng đ ạ n dô lúc sắp chết, phát động lý tứ tượng phong ấn, có thể đem đ ạ n dô bức bách đến trình độ như thế, vậy đã nói rõ hắn thủ hạ cùng thủ hộ phòng phong ấn ám bộ toàn độ nộ hại, liền đ ạ n dô đều tự thân khó bảo toàn. vì lẽ đó, bị phong ấn nên không chỉ là phòng phong ấn cùng phong ấn chi thư, còn có đản dô thủ hạ, thủ hộ phòng phong ấn ám bộ cùng kẻ x â m l ấ n cả c a s si u đến có kết luận. Lý tứ tượng phong ấn phát động tốc độ rất nhanh, chỉ cần không phải ngay lập tức nhận ra thuật này người, cũng hoặc là có tốc độ cực nhanh người, cũng khó khăn trốn bị phong ấn trí tử kết cục. Đến cùng là ai, lại có thể đem đ à n d ô bức bách đến trình độ như thế này? Cả cạ sỉ trong đầu hiện ra trước cùng gai giao thủ cái kia cạ gù dạ tộc nhân, sỉ cạ cụ cũng là như thế. Hai người liếc mắt nhìn nhau, biết đối phương cùng ý nghĩ của chính mình như thế. Cái kia người, thật sự bị phong ấn sao? Trương 141 m ấ t tích. 22 h hồi tưởng lại kỳ mỹ mạ dỗ độc chiến mọi người dáng người. Xỉ cạ cụ cùng cả cả x ĩ đều rất khó tưởng tượng người như vậy sẽ bị phong ấn. Hiện tại phiên phức không chỉ là đệ tam đại nhân chết trận, liền đản r ồ đều chết, cao tầng chết hai cái, mặt sau ảnh hưởng sẽ không nhỏ. Xỉ cạ c ủ đầu g ó c bắt đầu nhanh chóng chuyển động. Hiện tại lo lắng đến cùng là ai giết đản r ồ đản r ồ lại phong ấn ai, đều không có ý nghĩa. Quan trọng nhất là trước tiên giải quyết vấn đề trước mắt. Muốn trị binh người tất trước tiên tuyển tướng. Hiện tại c ô n ổ hạ cần nhất là một cái chủ nhân, một cái có danh vọng chủ nhân. Chỉ có như vậy mới có thể cứu vãn đệ tam hộ cả chết đi tạo thành ảnh hưởng. cho tới đạn r ộ chết, gia du thống trị vấn đề ở ngoài cũng không có quá nhiều phiền phức. Hiện tại có tư cách kế nhiệm hộ cả vị trí cũng chỉ có dì d i dạ đại nhân cùng t ủ nã đại nhân. Dù nã đại nhân không biết tung tích, dì d i dạ đại nhân ngay ở trong thôn. Thế nhưng lấy dì d i dạ đại nhân tính cách, chỉ sợ không hẳn đồng ý tiếp nhận hộ cả vị trí. Si cả củ có chút đau đầu. Những chuyện này vẫn là sau khi ở thượng nhẫn hội nghị thời điểm, cùng hai vị trưởng lão cố gắng thảo luận đi. Hiện tại vẫn là trước tiên xử lý xa ẩn cùng âm ẩn vấn đề. n y hai cái thôn liên hợp tiến công c ộ nỗ hạ. đệ tứ ca d ẹ t nhưng là h rỗ x i ma giả trang trong này nhất định xảy ra vấn đề gì ta hoài nghi đệ tứ ca d ẹ t rất có thể đã chết ở họ rỗ x i ma trong tay lấy c ổ nô hạ tình huống bây giờ cũng không cách nào cùng xa hận triệt để t r ở mặt trong này cân bằng cần phải cố gắng nắm nếu như đệ tứ ca d ẹ t thật sự chết đối với chúng ta thì có lợi nhiều đi chúng ta đi tìm hai đại trưởng lão được lời nói chia hai đầu theo chiến đấu kết thúc thi đấu hội trường mọi người từ thảo thuật bên trong t h ứ c tỉnh cũng đều biết chuyện gì xảy ra lập tức trong lòng một trận nghĩ đến mà sợ hãi Gai lão sư, người không sao chứ? l y nhìn thấy gai vết thương trên người, một mặt lo lắng, không có chuyện gì. Đối thủ lần này cũng thật là lợi hại, hắn đánh đổ chiêu thức của ta, ta thậm chí đều không phản ứng lại. Thực sự là thanh xuân chiến đấu. Lần sau gặp phải hắn thời điểm, ta nhất định phải đánh bại hắn. Gai cũng không có bởi vì thất bại mà trở nên xa s ú t trái lại trong lòng chiến ý càng thêm dâng trào. Hắn hiện tại chỉ là có chút hối hận, sớm biết đối thủ mạnh như vậy, trước nên trực tiếp mở thân môn. Nói như vậy, hắn thì sẽ không thua, có thể đánh bại Gai lão sư người. Thật mạnh. hắn là ai? l y cả kinh nói, ở trong ấn tượng của hắn, gai chính là sự tồn tại vô địch. không nghĩ tới lại có thể có người đánh đổ hắn. ta cũng không biết, nhưng hắn dùng ra chỉ có su mi a cửu, vì lẽ đó hẳn là cả g ũ dạ bộ tộc người. chỉ có su mi a c u kỳ mi mạ rồi tộc nhân. l y còn muốn hỏi lại, mỗi ngày nhưng một m ã t sốt ruột chạy tới, không tốt. gai l a o sư, nệ dị không gặp, nệ dị không gặp, xảy ra chuyện gì? gai biểu hiện lập tức nghiêm túc lên. ta mới vừa đi khu tuyển thủ tìm nệ dị, thế nhưng làm sao tìm được đều không tìm được. cũng không có người t h ấ y hắn. Gai lão sư, đệ gì sẽ không xảy ra chuyện đi. Mỗi ngày âm thanh đã mang lên mấy phần khóc n ư ớ c nở. đệ gì không gặp, này đối với nàng mà nói chính là chuyện lớn bằng trời. Mỗi ngày, n g ư ờ i trước tiên không nên gấp gáp, kẻ địch nên không đến nỗi n h ằ m vào đệ gì một cái hạ nhẫn. Ta đi hỏi một chút hỉ u g a tộc trưởng, hắn có lẽ sẽ biết một chút manh mối. Gai lão sư, ta cùng ngươi cùng đi. Ta cũng đi. Được. Gai mang theo ly cùng mỗi ngày, tìm tới chính đang xử lý sự tình hỉ u gạ hỉ ạ gì. Hỉ u gạ tộc trưởng. Ba người một đường lao nhanh. mang theo đuổi mù mà đến, Hỉ U Gạ h i Ạ Sỉ -si vẻ mặt vô cùng ngĩ h hoặc, không biết ba người như thế suốt ruột tìm mình làm cái gì. Gai t i ê n Sinh, có chuyện gì không? n g h ệ gì không gặp? Cái gì? h i U g a h i -si a s i cả kinh, không gặp. Là có ý gì? Gai lúc này đem sự tình giải thích một lần, Hỉ U Gạ h i Ạ Sỉ -si sắc mặt càng ngày càng khó coi. Hắn lập tức thôi thúc n g h ệ gì trong đầu cá chậu chim lồng, muốn nhờ vào đó để phán đoán vị trí của hắn. Nhưng mặc kệ hắn làm sao thôi thúc, cá chậu chim lồng càng là một điểm phản ứng đều không có. Tình huống như thế, chỉ có một loại giải thích. vậy thì là cá trậu chim lồng bị giải trừ k i mi ma rồ hiuga hi a si lúc này giận dữ trên thế giới này biết cá trậu chim lồng giải trừ phương pháp người trừ hắn cũng chỉ có kỳ mi ma rồ hắn không nghĩ tới k i mi ma d ồ khi chiếm được cá trậu chim lồng giải trừ phương pháp sau lại nhìn chằm chằm n e g i lẽ nào hắn muốn đối với n e g i bị ảnh k i gằng ra tay trong lúc nhất thời hiuga hi a si tâm loạn như ma sớm biết như vậy hắn liền không nên dễ tin kỳ mi ma rồ người nói kỳ mi ma d ồ lẽ nào chuyện này cùng kỳ mi ma rồ có quan hệ Gai liền vội vàng hỏi. Hiu Gahhi Axi -si hít sâu một hơi, bình phục một hồi tâm tình của chính mình. Ta hoài nghi là k ý Mị mạ d ỗ vị trí âm ẩn thôn c ấ ớ p đi Nệ ì k Hiu Axi -si tự nhiên không thể thật tình cho biết, chỉ có thể chọn một ít có thể nói nói cho Gai. Cái gì? Âm ẩn thôn vì sao lại nhìn chằm chằm Nệ gì? Mỗi ngày kinh ngạc thốt lên. Âm ẩn thôn đáng sợ. Mỗi ngày hiện tại đã hiểu rõ. Nếu như Nệ gì đúng là bị âm ẩn thôn bắt đi, vậy thì quá nguy hiểm. Có lẽ là vì bị ạ n kỵ gặng. Cái tên Nệ gì chẳng phải là rất nguy hiểm? Hiu Gahhi Axi -si gật gật đầu. mỗi ngày nghe vậy, quay đầu liền muốn xông ra đi. mỗi ngày, người đi đâu vậy? ly kéo lại mỗi ngày, đuổi theo âm nhẫn, ta nhất định phải đem nệ di cứu trở về. ta cùng ngươi cùng đi. tốt. đây chính là thanh xuân. chúng ta thứ ba ban đồng thời hành động, đi cứu về nệ di. gai đ ấ u trí tràn đầy. nhưng hỉ ạ si nhưng ngăn lại ba người. hiện tại đuổi bắt âm nhẫn, không kịp. hơn nữa thôn đang đứng ở bấp b ê n giai đoạn, gai tiên sinh, ngươi làm thôn chủ y ế u sức chiến đấu một trong, không thể tùy tiện rời đi. này. gai trong lúc nhất thời rơi vào khó xử bên trong. một bên là thôn, một bên là chính mình đệ tử. Gai lão sư, ngươi không tiện, ta cùng Lý cùng đi. Mỗi ngày rất là kiên trì. v ư ơ n g tha đi. Hiện tại thôn tình huống như thế, sẽ không cho phép bất kỳ nghị dạ rời đi thôn. Các ngươi ép buộc muốn đi, chỉ có thể bị liệt vào phản nhẫn. Các ngươi muốn làm phản nhẫn sao? Thì hạ x i lại lần nữa nói rằng, nghe được phản nhẫn hai chữ, mỗi ngày cùng Lý hai mặt nhìn nhau, đều có chút sợ. Cô n ộ t hạ còn có bọn họ quá nhiều lo lắng, bọn họ đương nhiên sẽ không lựa chọn làm phản nhẫn. h ì u gạ tộc trưởng. Lẽ nào ngươi không có chút nào lo lắng n ề gì an toàn sao? Hắn nhưng là ngươi cháu trai a. Mỗi ngày giờ khắc này cũng không nhịn được nữa, k h ỏ e mắt nàng mang nước mắt, lớn tiếng quát mắng. Nếu là bình thường, nàng tuyệt đối không có gan này. Nhưng hiện tại, vì Nê gì, nàng cố không được nhiều như vậy. Chuyện này ta sẽ nghĩ biện pháp xử lý. Các ngươi liền không muốn lẫn vào đi vào. Khi Uga bộ tộc sự tình rõ thì Uga bộ tộc tự mình giải quyết. Khi Uga hỉ ạ Xi -si nói xong, quay đầu rời đi, không lại cho mỗi ngày cơ hội nói chuyện. Trời ở mẹ nủ Xi si hỉ không được khóc ra thành tiếng. Nê g i mỗi ngày, ngươi yên tâm đi, Nệ Dị sẽ không sao. hắn nhưng là thiên tài a. Lý khuyên giải nói, có điều hiệu quả này hiển nhiên không thật tốt. mỗi ngày mắt đỏ, nhìn về phía Gai. Gai lão sư, chúng ta sẽ không phải vĩnh viễn cũng không nhìn thấy Nệ Dị đi. Gai biểu hiện hơi ngưng lại, trong mắt tâm tình có chút phức tạp. sẽ không, mỗi ngày, Nệ Dị nhất định sẽ bình an trở về. chương 1 4 t r ư sắp xếp. 22. dưới ánh đèn lờ mờ, Nệ Dị mở hai mắt ra, trong mắt một mảnh mê man. đây là nơi nào? hoàn cảnh xa lạ. nhưng hắn có chút không quá thích ứng. ngươi tỉnh rồi. Nệ Dị nghe tiếng, lập tức ngồi dậy đến. là ngươi. k i Mị Mạ d ầ u ngồi ở một bên, lặng lặng mà nhìn Nệ Dị. hoan nên đi tới âm ẩn thôn. âm ẩn thôn. ngươi làm cái gì? Nệ Dị khiếp sợ. đối phương lẽ nào trực tiếp đem chính mình từ trung nhẫn cuộc thi hội trưởng mang đi? chuyện này cũng quá bất hợp lý. trả lời ngươi vấn đề này trước, ngươi có thể xem trước một chút cái này. k i Mị Mạ d ầ u cầm lấy bên cửa sổ tấm gương, đưa cho ệ Dị. Nệ Dị nghi hoặc tiếp nhận, nhìn về phía mình trong kính. đây là. một chút sau khi, nệ d ì một mặt khiếp sợ, cá trậu chim lồng không gặp, thật sự không gặp, bị ản c i u gặng, nệ d ì thôi thúc bị ản c i u gặng, chỉ cảm giác mình bị ản c i u gặng đã trở nên hoàn toàn khác nhau. Thường ngày thời điểm triển khai bị ản c i u gặng thời điểm, luôn có một loại dàn g b u ộ c cảm giác, thế nhưng hiện tại không có, đó là một loại cực kỳ khoan khoái cảm giác. Nguyên bản tồn tại bị ản c i u gặng tầm nhìn góc chết cũng biến mất không còn t ă m hơi, vẹn vẹn là thời khắc này, nệ dị cảm giác bất luận là bị ản k i u gặng đ n g lực, vẫn là thể nội ạ cơ dạ đều tăng cường, mà ở bị ản k i u gặng tầm nhìn bên trong. Nghệ ì cũng phát hiện chính mình giờ khắc này vị trí tri địa diện mạo. Bốn phía đều là gian phòng, có một ít gian phòng càng là có kết giới bao trùm, liền bị ẩn cựu gặng đồng lực đều không thể xuyên đấu. Đây chính là âm ẩn thôn sao? Cảm giác làm sao? k i m ì m ạ d ồ hiếm thấy nở một nụ cười. Rất tốt cảm giác. Đây chính là nguyên bản nên thuộc về ta sức mạnh sao? Nghệ gì hưng phấn. Đây chỉ là mới vừa vừa mới bắt đầu. Ngươi bị ả n cựu g ắ n g độ tinh khiết rất cao, chỉ hơi kém với tông gia hỉ nạ tạ cùng hạ n ạ bị. Có điều thiên phú của ngươi ở các nàng bên trên, tương lai thành cửu. sẽ vượt xa các nàng. Tông gia, ta sớm muộn cũng có một ngày sẽ đoạt lại thuộc về ta cùng phụ thân ta đồ vật. Nê d i nắm chặt hai tay, trong mắt hiện ra vẻ cừu hận. Cừu hận của hắn tuy rằng không bằng sạ sủ kẻ d i ệ t tộc mối hận, nhưng thủ giết cha đồng dạng không nhỏ, chúng chi còn có những năm này bị cá trậu chim lồng khống chế h o a n h í Không sai khí thế, có điều một vị bị cừu hận che đậy hai mắt, chỉ sẽ trở thành mã phu. Bình tĩnh hai chữ, hy vọng ngươi tại mọi thời khắc nhớ ở trong lòng. Nê Dị nhìn về phía k Mi Mạ Rổ, c n h trọng nói, cảm ơn. Cảm tạ ngươi nhường ta trở thành chim sổ lồng. Không cần. Người ta trong lúc đó là theo như nhu cầu mỗi bên. Ngươi muốn từ ta chỗ này được cái gì? Lẽ nào thật sự phải đợi ta trở thành hỉu gạ tộc trưởng thời điểm lại nói sao? Nệ dị rất tò mò, kỳ bị mạ d ộ như thế trợ giúp chính mình, đến cùng n h ê u đồ gì? Ngươi muốn biết? Cũng tốt, ta hiện tại là có thể nói cho ngươi. Đơn giản tới nói, ta nghĩ ở trên thân thể ngươi làm cái thí nghiệm, giải trừ cá chậu chim lồng, khôi phục toàn bộ thiên phú ngươi, có hay không có thể mở ra tẻn sợi gẳng? t è n sợi gẳng? Cái gì tẻn sợi gẳng? Nệ dị vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. n h ẫ n giới có tam đại nhãn thuật, ngươi biết là cái gì? Kỵ mỹ mạ d ù cũng không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại nệ gì một vấn đề. Đường n h i ê n biết, nay tam đại nhãn thuật là ta hỉ ủ ga bộ tộc bị ản kiu gẳng, ủ c h i hạ bộ tộc xạ dị gẳng cùng với trong truyền thuyết lục đạo tiên nhân gì nệ gẳng. Không sai, nhưng kỳ thực hẳn là hai loại nhãn thuật. Dị nệ gẳng là xạ dị gẳng thông qua một loại nào đó đặc thù phương thức tiến hóa mà thành, mà cùng với đối ứng với nhau, bị ản k ự u g thông qua một loại nào đó đặc thù phương thức cũng sẽ tiến hóa. Bị ản k ự u gẳng tiến hóa sau chính là kẹn sợi gẳng. Kỳ m ị Mạ Dồ trả lời, nhường Nệ Di lớn được chấn động. Làm sao ngươi biết những này? Cái này ngươi không cần biết. Ta ở trên người ngươi, nhìn thấy tẻn sợi gẳng khả năng. Vì lẽ đó, ta sẽ tận lực nhường ngươi bị ả n t i u gẳng thực hiện loại khả năng này. Ngươi muốn tẻn sợi gẳng? Nệ Di nhận ra được Kỳ m ì Mạ Dồ mục đích. Không sai. Có thể sánh ngang lục đạo tiên nhân gì nệ gẳng trí cao nhãn thuật, ta đương nhiên đ ộ c lòng. h n g chi, tẻn sợi gẳng đối với ta mà nói, còn có tác dụng nào khác? Nệ Di nghe vậy, đam chiêu. Ngươi liền như thế trực tiếp nói cho ta. Không sợ ta đối với ngươi có đ ể phòng sao? Ta tin tưởng Hỉ Uga n ệ e j i là một cái nói lời giữ lời người. Hơn nữa, ta nói rồi, nếu như ngươi đổi ý, ta sẽ để ngươi trả giá cực kỳ khốc liệt đánh đổi. Đương nhiên, ngươi nếu như có thể trở nên mạnh hơn ta, quy tắc liền do ngươi đến định. k ỳ Mị Mạ d i nói bình thản, n ệ e j i nhưng một trận h o à n g sợ. Cái này người, hắn không treo chọc đ ổ i Ta biết rồi. â m ẩ n thôn sắp trở thành người trưởng thành sân khấu, cố gắng thích ứng quy tắc của nơi này đi. Đúng rồi, tin tức này ngươi tốt nhất bảo mật, nếu không, bị nhìn chằm chằm người là ngươi. Kỵ Mỹ Mạ Dồ đứng dậy, nói rằng: Dugo, đi ra đi. Hắn giao cho ngươi. Dứt lời, Dugo từ ngoài cửa đi vào. Xin chào, khoảng thời gian này, ta sẽ trợ giúp ngươi thích ứng ở âm m ậ n thôn. An bài xong Nệ Di, Kỵ m ị Mạ Dồ rời khỏi phòng. Hắn đem Nệ Di rẽ đến âm m ậ n thôn, cũng không phải là nhất thời hứng khởi. Chính như trước hắn cùng Nệ Di nói như vậy, hắn là vì tèn sợi gẳng.